Ừm, nói có lý, Tức tức muốn thử lã trung, nghe xong lời này, hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ ban đầu, hắn thật sự muốn cùng đám tang thi thành thục kỳ hỗn hợp bàn luận một chút, khi năng lực của hắn tăng lên đến giai đoạn thứ tư, hắn cảm thấy mình có sức mạnh siêu nhân, một đao chém ra có thể làm rung chuyển cả trời đất, một lá chắn chủng kích có thể mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản, và tang thi trong tay hắn ngày càng ít đi, lớn lên như một xu thế vô địch, vì vậy, Lão Trung muốn thử sức với một trong những con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp, nhưng khi nghĩ lại tình huống trước mắt, đối mặt với bốn con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp, hắn cảm thấy có vẻ như không thể đối phó nổi. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, nếu hắn xông vào, nhảy lên, hắn hiểu rõ rằng đối phó với loại tang thi này chắc chắn không thể chỉ một đòn là chết. Nếu như hắn đá chân, một con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp sẽ nắm lấy chân hắn, ba con còn lại sẽ giữ lấy chân và hai tay hắn, giữ hắn lên cao. Dù hắn có mặc giáp chiến, thì với sức mạnh của tang thi thành thục kỳ, nếu đột ngột dùng lực, chắc chắn sẽ có tiếng răng rắc vang lên. Hắn sẽ bị xé ra làm nhiều mảnh, nếu như có thêm một con tang thi nữa, hắn sẽ bị xé thành năm mảnh. Nghĩ đến đây, Lão Trung cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn để cho những người chuyên nghiệp xử lý. Đối mặt với đám tang thi, quân nhân đã ngừng bắn, nhìn rõ tình hình trước mắt, họ biết rằng cuộc chiến này đã đến cực hạn của họ. theo lý những gì họ đã trải qua phòng tuyến này sẽ bị tang thi sông phá trong thời gian rất ngắn trước đây họ không biết năng lực của tang thi thành thục kỳ hỗn hợp nhưng sau khi đọc sách tang thi sách họa họ hiểu rõ loài tang thi này mạnh mẽ đến mức nào chắc chắn không phải vũ khí nóng có thể đối phó được diệp thiền vẫn cầm súng ngắm nhắm vào con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp phía trước và nổ súng Cô muốn thử giới hạn của mình xem liệu năng lực hiện tại có thể gây tổn thương cho tang thi không Thực chiến là cách tốt nhất để cô biết rõ giới hạn của bản thân. Hơn nữa, Lâm Ca vẫn ở bên cạnh bảo vệ, cô không cần lo lắng về nguy hiểm. Bill Bill những viên đạn tinh thần mạnh mẽ bắn ra. Với năng lực ngày càng tăng của cô, sức mạnh của những viên đạn cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Lâm Phàm không vội ra tay, mà nhường diệp thiến xử lý tang thi thành thục kỳ hỗn hợp. Tiến hóa đến loại tang thi này, cảm giác của chúng có năng lực rất mạnh. Tinh thần đạn vô hình không thể tác dụng, thế nhưng chúng vẫn có thể bắt được. Nếu muốn gây tổn thương cho chúng, đơn thương độc mã chắc chắn là không thể, nhất định phải phối hợp với đoàn đội tấn công bất ngờ, ra một đoàn chí mạng. Lâm Phàm phân tích tình huống hiện tại, nếu Diêm Thiến một mình đối đầu với hỗn hợp hình tang thi, muốn giữ được mạng sống thật sự rất khó. Có thể là đoàn đội của bọn họ gặp phải một con hỗn hợp hình tang thi đơn độc, chắc chắn là có thể đánh lại, nhưng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thì thật sự khó mà nói được. Họ cũng có thể giết được hỗn hợp hình tang thi, nhưng cũng có khả năng bị chúng giết ngược lại. Đối với các giác tình giả, hỗn hợp hình tang thì đã là loại tang thì đáng sợ nhất mà họ gặp phải trong tận thế. Đến mức tang thi dung hợp, loại này càng mạnh, không phải là giác tình giả bình thường có thể đối phó. Có thể chống lại tang thi dung hợp, chỉ có giác tình giả cao cấp, những người sở hữu sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, lâm phàm hiểu rõ thực lực của bản thân. Nhắm mắt lại, chỉ cần chế một đòn, có thể kết thúc tận thế nếu không có sự tồn tại của hắn. Liệu nhân loại còn có tương lai không? Chắc chắn là có. với những giác tỉnh giả như văn văn những người này chính là hy vọng của nhân loại trong việc đối kháng với tang thi lãnh tụ tuy nhiên quá trình này sẽ rất thê thảm hy sinh là điều khó tránh khi xạ kích không có tác dụng diệp thiến cầm súng lộ vẻ bất đắc dĩ không có biện pháp diệp thiến từ bỏ việc tiếp tục đấu với hỗn hợp hình tang thi nàng đã nhận thức được tình hình của mình lúc này đám tang thi tiếp tục tiến lên chúng có nhịp điệu riêng của mình thậm chí giống như nhân loại biết phối hợp với nhau lại còn xuất hiện những tang thi có thể phun ra chất lỏng ăn mòn dị biến số lượng chúng không ít đứng thành hàng chuẩn bị phun ra diệp thiến nghĩ đến việc dùng xạ kích để đánh nổi những tang thi dị biến nhưng bị lâm phàm ngăn cản mặc cho chúng phun ra chỉ trong chốc lát chất lỏng ăn mòn màu xanh lá từ miệng tang thi dị biến phun ra nợ đầu nhìn lên chúng bao trùm cả bầu trời một khi chúng rơi xuống hậu quả thật khó mà tưởng tượng được lâm phàm tiến lên một bước đấm ra một quyền một cỗ quyền kinh mạnh mẽ bạo phát tốc độ ra quyền nhanh đến mức có thể tạo ra một cú va chạm mạnh mẽ trước lòng ăn mòn của tang thi dị biến quả thật rất đáng sợ nhưng nếu không thể rơi xuống mặt đất thì tất cả cũng chỉ là vô ý. hiện tại hắn không chỉ là đang dạy cho tang thi một bài học mà còn đang dạy cho đoàn đội một bài học lão trung trong lòng cảm thấy kinh ngạc và thán phục đồng thời cũng rất ngưỡng mộ hắn có thể huy quyền tạo ra một cỗ phản xung kích quyền kinh nhưng tuyệt đối không thể làm được như lâm phàm lâm phàm rõ ràng đã sử dụng một chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ Ăn mòn chất lỏng có sức mạnh khủng khiếp, trong ngày mắt đã thay đổi hướng đi, đẩy ngược lại mọi thứ, xì xì xì, hơi nước trắng nóng sôi trào. Đám tang thi không cảm thấy đau đớn, nếu chúng có cảm giác đau, chắc chắn sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chất lỏng ăn mòn có cường độ rất cao, trong tích tắc đã ăn mòn cơ thể của tang thi. Ta đi một chút sẽ quay lại, cầm trong tay Frostmourne, lâm phàm dặm chân xuống đất rồi lao đi. Hắn muốn tìm những tang thi tiến hóa hình hỗn hợp, vì có thể thu được tinh thể màu vàng kim từ chúng Và hiện tại, số lượng tang thi biến hóa cũng không ít, đúng lúc có thể thu thập thêm một chút tinh thể. hoàn thích loại tang thi này, vì có lúc hắn cảm thấy tang thi không có lòng cầu tiến, biết rõ ràng hoàng thị không còn tang thi, mà vẫn không chủ động đến, mà lại phải để hàn ra ngoài tìm kiếm, những tình huống như thi chiều thật sự rất tốt. Đối với người khác, việc chống lại loại tang thi hỗn hợp này gần như là không thể, nhưng trước mặt lâm phàm, đó chỉ là việc dễ dàng chém giết cửu non, phóc phóc, Sự tỏa sáng của hào quang bạc trắng nhanh chóng hiện ra, ngăn cản trước mặt tang thi hỗn hợp, chia chúng thành từng mảnh trong nháy mắt. Đầu của chúng bị Lâm Phàm chộp lấy rồi ném ra phía sau. Lão dùng ngầm hiểu nhanh chóng nhảy xuống từ thành lũy, chém đầu tang thi và thu thập tinh thể. Dù cho tang thi hỗn hợp có khả năng mọc lại chi, thì cũng không thể làm gì được trước sức mạnh hủy diệt của Lâm Phàm, chúng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành thịt nát. Súc Thành nói, vẫn là Lâm ca mạnh mẽ. Không có loại tang thi nào mà không thể nghiền ép như con kiến dưới tay lâm ca. Đồng dài và các nàng nhìn thoáng qua Trúc Thành, chỉ muốn nói, người nói mà không phải là nói nhảm à. Ai mà không biết chứ, thi triều cực kỳ khổng lồ, nhìn có vẻ đông đảo nhưng dưới tay lâm phàm, tốc độ thu nhỏ của thi triều có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Lúc này, tang thi boss, thi thần, quan sát tình hình trước mắt và biết rằng trận chiến này là thất bại, thực não giả. Đến lúc kết thúc rồi, trong loài người đã xuất hiện một loại tồn tại như thế này. đối với chúng ta tang thi mà nói đó là một thách thức tang thi boss bị thi thần điều khiển từ từ mở miệng sau đó nó lao về phía lâm phàm đang lúc săn giết tang thi rõ ràng biết rằng chạy trốn là vội chỉ có cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất nó cũng biết rằng nhân loại đã luôn tìm kiếm nơi ẩn nấp của nó và bất kỳ dấu hiệu nào có thể tiết lộ vị trí của nó đều phải bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước khi đang săn giết tang thi lâm phàm phát hiện một con tang thi khác biệt với những con còn lại Đây lại là một loại tang thi mới sao?" Lâm Phàm liếc qua, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay tang thi đang lao tới, răng rắc quay chụp, giữ lại hình ảnh của nó trong máy ảnh. "Trận thi chiều này là do ngươi điều khiển à?" Lâm Phàm hỏi, tang thi bị điều khiển bởi thực não giả không trả lời, chỉ hung tàn tiến đến gần, thổi phù một tiếng, đầu của nó trực tiếp bị Lâm Phàm chém rụng. Trong giây lát ý thức của nó đứt gãy, nó nhận ra rằng mình bị thực não giả điều khiển, nhưng vẫn ngớ ngẩn đứng đó, đối với thi thần Nó chỉ muốn nói, tên ngu xuẩn, điểm số cộng 60, tai họa, Lâm Phàm không hiểu rõ ý nghĩa của từ này, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện khi huyết dịch của tang thi này chạm đất, dưới chân bùn đất lập tức trở nên đen kịt cỏ dại xung quanh nhanh chóng héo úa, và khu vực này tiếp tục lan rộng ra vài trăm mét mới dừng lại, cái này có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh sao, Lâm Phàm trong lòng chấn động, vì con người sống dựa vào hoàn cảnh nếu như môi trường bị hủy diệt, sẽ tạo ra một cú đòn chí mạng cho nhân loại, Trúc Thành. Ngươi có thấy rõ năng lực của tang thi này không?" Lâm Phàm quay đầu hỏi. Trúc Thành đáp, "Lâm ca, ta thấy rõ rồi." Được, Lâm Phàm tiếp tục dọn dẹp tang thi. Tang thi bị thực não giả điều khiển không lao về phía Lâm Phàm mà lại có xu hướng lùi lại. Tên ngu xuẩn, thật sự là quá khó khăn để điều khiển tang thi có năng lực đặc biệt như vậy, lẽ ra nó phải tạo ra hoàn cảnh có lợi cho chúng ta, vậy mà lại để cho nhân loại dễ dàng giết chết, thật là ngu ngốc. Tang thi bị điều khiển này rất quý giá. cực kỳ khó xuất hiện, tuyệt đối không thể để nhân loại săn giết, vì vậy, dưới sự điều khiển của nó, tang thi này nhanh chóng quay người, hướng về phía xa mà chạy, nó muốn mang tang thi về Hương Sơn thành phố, ồ, oh, nó muốn chạy sao? Lâm Phàm nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của tang thi bắt đầu chạy trốn, vốn tưởng sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt và giết nó, nhưng đột nhiên hẳn nghĩ, nếu tang thi biết chạy trốn, chắc chắn nó có trí tuệ, nếu theo dõi nó, hẳn sẽ có kết quả tốt, vì vậy, hắn cố ý để tang thi này chạy đi. Sau đó trong vòng 2 giây ngắn ngủi Hẳn đứng chờ Trong khi thi chiều hoàn toàn bị giải quyết Lão Trung còn lại giao cho các người Ta muốn ra ngoài một chút Có chuyện gì gọi điện cho ta Lâm Phàm nói Lão Trung đáp hiểu rồi Lúc này Tang thi bị thực não giả điều khiển Vẫn tiếp tục nhìn về phía sau Xác định không có ai theo dõi Rồi tăng tốc ra về phía hương sơn thành phố như điên Mặc dù đường dài nhưng tốc độ của nó nhanh đến mức Khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Phàm đi theo Quan sát giảng chạy của Tam thì Không khỏi cảm thán Chạy nhanh thật đấy Tốc độ như vậy nếu là con người đối mặt Thì chỉ có thể đứng yên chờ đợi cái chết đến Bởi vì với tốc độ như thế Ai có thể so sánh được Diêm thị một tòa cao ốc Tòa nhà này nhìn có vẻ kỳ lạ Mặt ngoài giống như có máu đỏ tươi Và thì đang nhảy múa Nhìn kỹ thì có thể thấy những xúc tu giống máu thịt Quấn quanh tòa nhà này Cảm giác như tòa cao ốc này đang sống lại Sau khi thi thần mất đi ý thức Phát ra những tiếng gầm nhẹ tai họa của tang thi là do nó gian khổ tạo ra dù rất đau lòng nhưng không thể làm gì khác biết rõ thi thần là một nhân loại với mức độ nguy hiểm rất cao nếu bị phát hiện hậu quả sẽ rất thảm khốc không biết liệu thực não giả có giống như vậy điều khiển tang thi còn ở lại nơi này hay không dưới cái nhìn của nó mặc cho nhân loại giết chết tang thi là lựa chọn tốt nhất mặc dù có tổn thất nhưng không để lộ vị trí của bản thân mới là kết quả tốt nhất lúc này đái quyền thành thật đứng trong góc tối thân là nhân loại nhưng đã gia nhập vào đội ngũ tang thi đối với đái quyền mà nói đây là một lựa chọn tốt hắn là một giác tỉnh giả năng lực của hắn là sức mạnh thi thần sẽ cung cấp cho hắn tinh thể để nâng cao năng lực điều này đối với hắn mà nói là một giao dịch hoàn hảo hiện tại hắn biết rằng tang thi do thi thần điều khiển chắc chắn sẽ bị tiêu diệt và hoàng thị lâm phàm sẽ tiến hành tấn công hắn thật sự không nghĩ tới lại có nhân loại như vậy được thi thần coi trọng mèo mèo thi thần phát ra âm thanh trầm thấp Đái quyền nói, thi thần, ta đã mang thức ăn đến. Dưới chân hắn, hai người sống sót bị trói chặt, họ hoảng hốt nhìn đái quyền, không thể tin được những gì đang xảy ra. Họ càng không thể tưởng tượng được rằng đái quyền lại có mối liên hệ với Tang thi. Ừm, thi thần đáp lại, rồi nhìn thấy máu thịt của thi thần di chuyển, từng lớp bảo vệ được hình thành, lộ ra một viên thịt kén. Kén hít thở, mặt ngoài theo nhịp thở mà có duỗi, Sau đó, đỉnh của thịt kén mở ra như một đó hoa, bất ngờ lộ ra một gương mặt Tang thi dữ tợn. Khiến người ta cảm thấy giống như một đứa bé Tiếp theo, thịt xúc lan ra Chó chặt hai người sống sót mà đái quyền mang đến Ô ô, hai người sống sót dãy ruộng Quần đã ướt Sợ hãi đến mức tè ra quần Họ lấy tay che miệng lại Cứu mạng, cứu mạng, đái quyền ngươi không thể đối xử với ta như vậy Quyền ca, ngươi thả ta ra đi Ta là trung thần, là chó săn của ngươi mà Hai người sống sót kêu thảm thiết Màn hình trước mắt khiến họ thấy tuyệt vọng Ai có thể nghĩ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra Tất cả đều là nhân loại, mọi người là đồng bào với nhau. Vì sao lại phải làm như vậy? Đái quyền nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt. Trong căn cứ, người sống sót chỉ là thức ăn, trước kia không cần thiết. Nhưng không có nghĩa là về sau không cần. Bây giờ, cuối cùng chúng có thể trở thành thứ hữu dụng. Nhục xúc kéo hai tên người sống sót lại gần, liên tục lôi kéo họ đến trước thịt kén. Sau đó, bao phủ một người sống sót vào trong đó. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của đối phương, thịt kén mở ra. Một con tan thì hé miệng, gặm ăn, nút tanh. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến đái quyền run rẩy như cầy sấy, dạ dày quay cuồng, cảm giác tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn, hắn hiểu rằng thịt kén này là do thi thần bổ dưỡng, và thông tin mà thi thần tiết lộ chính là, thịt trong nhộng tàng thi này, một ngày nào đó sẽ trở thành tàng thi hoàn hảo nhất, khi một người sống sót bị gạo ăn, người còn lại đã sợ đến mức mất hết thần thái, khuôn mặt biến dạng mắt trừng lớn như thấy quỷ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tại hương sơn thành phố, lâm phàm như một bóng ma chê mái nhà. Ánh mắt không rời khỏi con tang thi, mà theo hoàng thị truy đuổi, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với tang thi thần bí kia. Tâm trạng của hắn rất phân khích, bị thực não giả điều khiển. tang thi tiến đến với vẻ thần bí, nhìn quanh bốn phía, cản đường những tang thi khác, rõ ràng là cảm nhận được khí tức của chúng, nên chúng tránh ra, không dám đụng phải. Trong tầm mắt của lâm phàm, hắn thấy tang thi đi vào một tòa kiến trúc u ám, chính là chỗ này sao? Lâm phàm lầm bẩm một mình, rồi nhảy xuống mái nhà. phịch một tiếng rơi xuống đất xung quanh tang thi phát hiện ra hắn gào thét dữ dội rồi, rồi lao đến tấn công đối mặt với hàng loạt tang thi muốn cắn xé lâm phàm vẫn bình tĩnh huy động trong tay frostmol phốc, phốc phốc phốc những con tang thi chưa kịp lại gần đều bị đánh văng ra hai bên máu văng đầy đất hắn vừa chiến đấu vừa tiến vào trong kiến trúc bên trong kiến trúc u ám thực não giả vẫn đang vui mừng vì có thể mang về hậu duệ của nó đột nhiên Nó cảm nhận được tình huống bên ngoài, nhân loại lại theo dõi đến nơi đây, với tình huống này, thực nã giả rõ ràng không ngờ tới, nó gào thét, phát ra một tiếng gầm, sóng âm vô hình khuếch tán ra bốn phía, sóng âm này như truyền đi một tín hiệu nào đó, khiến đám tang thi trong thành phố ngay lập tức dâng lên, chúng bắt đầu chạy với tốc độ cao, trong khi đó, Lâm Phàm vẫn tiếp tục giết tang thi trong kiến trúc, số lượng tang thi vô cùng lớn, nhiều đến mức khó tưởng tượng nổi, xem ra tang thi thần bí ở đây, các ngươi muốn ngăn cản ta? có lẽ là muốn bảo vệ tang thì thần bí đó mặc dù chúng ta không cùng lại, nhưng tôi tôn trọng hành động bảo vệ chủ của các người một tay lâm phàm cầm kiếm tay kia huy quyền âm um, âm um, âm um. lâm phàm huy quyền trong chốc lát đòn đánh như vũ bão chỉ trong nháy mắt trước mặt tang thì đã bị sức mạnh khủng khiếp nghiền nát thành máu thịt vụn máu tươi xèn xèn bắn tung tay khắp nơi một cước đạp xuống giống như đạp vào kéo đường xèn xèn ác tâm mùi tanh hôi nồng nặc meo meo meo meo Đúng lúc này, tiếng gào thét vọng đến, vô số tang thi như thủy triều, từ bên ngoài tràn vào trong tòa kiến trúc. Những tang thi này không chỉ có loại bình thường, mà còn có đủ loại tang thi tiến hóa, dưới sự triệu hồi của thực não giả. Tất cả tang thi đều tuân theo mệnh lệnh, mục đích duy nhất là xe nát mọi thứ, và xe nát mọi thứ, và sông vào nơi này, giống, đất dùng núi chuyển. tang thi dạng thanh xuất hiện thân thể cao lớn, lực lượng mạnh mẽ đập loạn xạ, ngăn cản tang thi bị nó đạp qua, vỡ nát. Loại tang thi này có hình thể rất cao lớn, ngay cả những tang thi mạnh mẽ cũng không thể so sánh với nó, có tới 30 con tang thi dạng tanh, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, vùng kiếm một cái, kiếm nhận hình thành một lưới lớn trắng bạc, trong nháy mắt bao trùm lấy những tang thi dạng tanh, phốc phốc, vô số máu thịt nóng hổi vung vãi đầy đất, vô số máu thịt nóng hổi vung vãi đầy đất, dù Lâm Phàm có thực lực mạnh mẽ, không có tang thi nào có thể ngăn được bước chân của hắn. Nhưng thực não giả triệu hồi tang thi rất nhiều Số lượng quá lớn khiến cho lâm phàm Cũng phải đối phó một cách vất vả Thực não giả cảm nhận được tình huống hiện trường Loại người này thật khủng khiếp Mạnh mẽ đến mức này Thực não giả cảm thấy nguy hiểm, đáng giận Toàn thành tang thi, người có thể chống đỡ đến khi nào Dù cảm nhận được mối nguy Nhưng thực não giả vẫn tự tin vào đại quân tang thi của mình Nó tiến vào tòa nhà máy nhà Trước mắt, thực não giả có sự khác biệt rất lớn So với các tang thi khác Nó không có hình thể to lớn mà giống như một con sâu giòm máu đỏ tươi và thịt di chuyển vô số tay chân giống như cẳng chân của loài côn trùng bò trên mặt đất nó không có mặt chỉ có một lớp vỏ cứng như vỏ trùng cát với những chiếc giang sắc bén tt thực não giả ngậm đầu lên âm thanh từ khoang miệng phát ra vọng ra khắp hương sơn thành những tang thì như lũ châu chấu điên cuồng lao về phía này nếu có người sống sót bị nhốt trong tòa nhà này chắc chắn sẽ tuyệt vọng cầm thương tự vẫn vì không còn chút hy vọng sống nào Thực não giả không tin rằng nhân loại có thể chống đỡ đến cuối cùng. Tam Thi trong thành hương sơn đông đúc khủng khiếp, và vô số tang Thi tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phàm bị ngăn lại trong lâu đài, vẫn bình tĩnh săn giết, toàn bộ không gian như một cối xay thịt điên cuồng. Bất kể thứ gì Tiến gần đều bị xoắn nắp thành thịt vụ trong nháy mắt. Thần bí Tam Thi ngay tại mái nhà, mặc dù tiếng gào thét của Tam Thi rất dồn dập nhưng hắn vẫn nghe thấy động tĩnh trên mái nhà, hắn rõ ràng có thể nhảy lên. phá vỡ từng lớp xi măng trên đỉnh đầu nhưng hắn không làm vậy, hắn chọn để mặc cho thần bí tang thi triệu tập tất cả tang thi trong thành, nếu như hắn dễ dàng giết chết thần bí tang thi thì hắn mong muốn làm sạch hương sơn thành phố sẽ cần phải trả giá nhiều nỗ lực và thời gian và sẽ phải đi đường vòng, lâm phàm vừa săn giết vừa rời khỏi các công trình, đi vào con đường rộng, chỉ khi ở trong không gian rộng rãi như thế, hắn mới có thể thật sự buông tay làm việc, hắn ngẫng đầu lên, nhìn về phía mái nhà của công trình này, thần bí tang thi IQ có, nhưng không cao, Lâm Phàm phê bình, nhớ lại tình huống trước đó, rõ ràng có hai đầu tang thi đặc biệt, nhưng trong đó một đầu không nói gì mà trực tiếp đi tìm cái chết, hiển nhiên, nó biết thực lực của hắn, thậm chí không nghĩ đến việc trốn chạy, hẳn là sợ sẽ thu hút sự chú ý của mình, còn đầu thần bí tang thi này thì không thông minh, như vậy, có thể coi như nó đang lợi dụng hắn, nhưng thực tế, nó luôn bị hắn giám sát, Lâm Phàm quan sát bốn phía, thấy thi chiều quần cuộn đáng sợ, hắn cảm thấy toàn thân hưng phấn, hầu hết đoán hắn rất hy vọng trận thi chiều này có thể kéo dài đến khi hương sơn thành phố bị tấn công hoàn toàn. tuy nhiên hắn không để ý thấy ở những công trình xa xa có những tang thi bình thường như có trí tuệ, không bị ảnh hưởng bởi thực não giả chỉ đứng yên quan sát, cứ như thể hương sơn thành phố có những tang thi thám tử đang âm thầm quan sát sự phát triển của tang thi tại đây. trên mái nhà thực não giả gầm lên cảm nhận được tang thi hương sơn thành phố đang lao về phía mình. nó di chuyển đến mép mái nhà nhìn xuống tình hình phía dưới trong tầm mắt của nó con người đã bị tang thi bao vây nó giống như một thợ săn trong bóng tối quan sát con mồi dãy rủa trong cái chết xẻ nát hẳn cắn chết hẳn thực não giả muốn triệt để diệt sạch con người đáng ghét này không cho phép một kẻ như vậy xuất hiện trong hàng ngũ của nhân loại kẻ có thể đe dọa địa vị của tang thi sự xuất hiện của giác tỉnh giả đối với thức não giả mà nói chỉ đơn giản là thức ăn mà thôi dù giác tỉnh giả có mạnh mẽ đến đâu. Hắn cũng không thể đe dọa sự tồn tại của bọn chúng, có thể. Cái tên này xuất hiện đã rõ ràng tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chúng. Hương Sơn thành phố trước đây là một tòa thành phố đầy sức hấp dẫn. Đáng tiếc, từ khi tận thế đến, thành phố đẹp đẽ ấy đã biến thành một nơi khủng khiếp, như một thâm uyên đáng sợ, dọc các con đường, tang thì lưỡng thứ đi lại, giống như những thợ săn đang lần khuất, chờ đợi con mồi trong bóng đêm. Đường phố đầy máu tươi nhã nhẹt và những thi thể vỡ vụn, thực não giả nhìn xuống tình hình dưới đó, tình huống này vượt xa tưởng tượng của nó. tình huống này vượt xa tưởng tượng của nó. nó đã triệu tập rất nhiều tang thi, làm sao có thể có ai chống lại được? nhưng giờ đây đối phương không những không lùi bước mà còn xông lên tiêu diệt hơn phân nửa bầy tang thi. điều này thực sự vượt qua mọi dự đoán của nó. tiếng gào thét của tang thi vang lên, như muốn nghiền nát tất cả. bất kỳ ai trong số người sống sót đối mặt với tình cảnh này cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. những tang thi tiền hóa từ bạo quân kẻ săn mồi nhục xúc hình tang thi đến các loại hỗn hợp hình dung hợp hình tất cả đều che nhau xông ra những loài tang thi này đối với con người mà nói là những kẻ thù không thể đối phó nổi mỗi loài tang thi nếu chỉ có một mình cũng đủ để gây ra hiểm họa cho những người sống sót thậm chí có thể coi là cấp độ boss những viên tinh thể màu sắc rực rỡ rất hiếm không thể lãng phí để đối phó với các tang thi khác lâm phàm cầm frostmul vung mạnh xuống từ đỉnh đầu cắt qua Tiện tay phá vỡ những viên tinh thể, lâu rồi không hấp thu, Frostmourne hơi rung nhẹ, lâu lắm rồi không cảm nhận được sao. Lâm phàm liếc nhìn Frostmourne, ánh sáng từ lưỡi kiếm tỏa ra, sự gia trì của Frostmourne đã vượt xa vũ khí bình thường. Dần dần, Lâm phàm thấy mình càng lúc càng gần mái nhà, không phải mái nhà thấp đi, mà dưới chân hắn là đống thi thể tăng thi chất đống, nhiều đến mức không thể đếm xuể Kể từ khi bắt đầu cho đến giờ, trong tay Frostmourne chưa từng ngừng lại, liên tục săn giết không ngừng. Thực nã giả vốn không có biểu lộ gì, nhưng theo sự việc phát triển, nó nhận ra có điều gì đó không ổn, chẳng lẽ không thể giết chết hàn sao. Thực nã giả bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, khi đối phương vào hương sơn thành phố, xuất hiện ngay tại địa bàn của nó, ban đầu ý nghĩ của nó là cho bầy tang thi bao phủ toàn bộ khu vực này. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là một phần của bầy tang thi bị tiêu diệt hoàn toàn, không những không có cơ hội chống trả mà còn bị tàn sát. Thực nã giả nhìn thấy đám tang thi xông tới, nhìn như đông đúc vô cùng. Nhưng thực tế chúng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho đối phương Nhiều nhất chỉ có thể kìm hãm hành động của hắn mà thôi Nghĩ đến đây, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng Thực não giả chuẩn bị bỏ chạy Nó bị gọi là thực não giả Chắc chắn là có trí óc Nhưng nó tự đánh giá trí óc của mình có bao nhiêu Thì chỉ có nó mới biết Ngay lập tức, thực não giả di chuyển bụng nó cùng vô số tay chân Bắt đầu di chuyển Nhưng khi nó chuẩn bị di chuyển Một đường kiếm mang từ trên trời xuất hiện Trực tiếp cắt sạch một nửa kiến trúc một cỗ khí thế mạnh mẽ, bá đạo đột ngột tỏa ra từ người lâm phàm. Ta đã theo dõi ngươi từ lâu, ngươi đừng có hành động lộn xộn, được không? Lâm phàm nói với vị thần bị tang thi này rất nhẹ nhàng, không vì đối phương là tang thi mà biểu hiện sự căm ghét, cũng không tỏ thái độ thủ địch. Thực nã giả có trí tuệ và cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng nó lại không hề động đậy. Nó có cảm giác nếu nó cố gắng động đậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trời dần tối, Lâm phàm vẫn tiếp tục vung kiếm. Mỗi lần hắn vung kiếm. một đường kiếm vô hình xé gió bay ra chém nát tang thi làm tan vỡ hoàn toàn thân thể của chúng ngay cả những tang thi tiến hóa cũng không thể chống lại được kiếm mang sắc bé này dưới sức mạnh của kiếm chúng không khắc gì tang thi bình thường thời gian trôi qua từng giây từng phút bốn phía kiến trúc bị nhuộm đỏ bởi huyết dịch giống như một biển máu mênh mông huyết dịch đã ngưng tụ thành dòng sông nhỏ không khí đầy mùi máu tanh hôi những mảnh thi thể tang thi vỡ vụ ngăn cả đường đi tạo thành một bức tường thịt cao Lâm Phàm biết như vậy là không thể, bởi vì Tăng Thi liên tục lao tới, muốn giết hắn và tạo ra trở ngại cho hắn, khiến đám zombie phải bỏ qua đồng sắp chết. Đây không phải là cảnh hắn muốn chứng kiến. Không nghĩ nhiều, Lâm Phàm hít sâu một hơi nắm chặt tay rồi ra quyền, với cu đấm mạnh mẽ từ trung tâm nắm đấm. Một cơn xoài khí mạnh mẽ hình thành, lan tỏa, cuốn theo Tăng Thi và thi thể khiến chúng bay lơ lửng đè ép lẫn nhau. Không gian xung quanh dần vạn vẹo, rồi nghe tiếng, phủ, máu và thịt bị xé toạc. Bắn tung tới khắp nơi, cu đấm mạnh mẽ đã phá vỡ những chứa ngại vật tang thi, làm sạch con đường. Điều duy nhất tiếc nuối là xung quanh con đường kiến trúc mặt ngoài đã bị giãn nứt, tựa như mạng nhện lan rộng. Áp lực sức mạnh này quá mạnh. Nếu như kiến trúc của Hoàng Thị bị phá hủy, sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của thành phố. Lâm phàm Lâm bầm không thể phá hủy Hương Sơn thành phố, nhưng nếu phải làm vậy, thì cũng là vì không còn cách nào khác. Nếu như dân chúng Hương Sơn biết rằng thành phố yêu thích của họ đã bị tang thi chiếm lĩnh. Họ sẽ hiểu và đồng tình với hành động của hắn, vì để lấy lại vẻ đẹp cho thành phố, họ sẽ thông cảm cho những sự phá hủy mà hắn đã gây ra. Đêm tối bao trùm thành phố, trước trên cao, trong tròn chiếu sáng từng tia ánh bạc mang lại một chút ánh sáng cho thành phố đang bị bóng tối bao trùm. Tuy nhiên, một đám mây đen che khuất ánh sáng khiến thành phố vốn đầy hy vọng giờ chìm vào bóng tối, nhưng hắc ám đang dần lùi bước. Lâm phàm xuất hiện, mang theo sức mạnh từ moon, không ngừng tiêu diệt tang thi trong hương sơn, mang lại hy vọng cho thành phố. Hắn luôn chú ý đến thực não giả, nghĩ rằng việc giải quyết hắn chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng lại không ngờ rằng khi tang thi tiến hóa đến một mức độ nhất định, chúng có thể triệu tập tất cả tang thi trong thành phố. Đây là điều mà Lâm Phàm không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, hắn biết đám tang thi này không phải bị đối phương khống chế, mà là giống loại tiêm khiếu hình tang thi, thế gian, vạn vật tương sinh từng khắc. Loại tang thi này thật sự rất đáng sợ, một khi năng lực này thức tỉnh, cả thành phố sẽ rơi vào tay chúng. Loại năng lực này ai có thể chống lại? Nhưng bất kỳ năng lực nào cũng có khắc tinh và Lâm Phàm chính là khắc tinh của nó. Lâm Phàm nhận thức rõ ràng tình huống hiện tại, dù nhìn vào thực lực của hắn có vẻ khó giải quyết, nhưng hắn cũng có khắc tinh của mình. Những người bình thường thì không có sức mạnh đặc biệt, nhưng lại là khắc tinh đối với hắn. Hắn như thế nào cũng không thể đánh lại họ. Sáng sớm, ánh sáng đầu tiên phá vỡ bóng tối, dần dần chiếu sáng con phố. Một bóng dáng đứng giữa làn huyết, ánh sáng tỏa ra rực rỡ như ánh mặt trời. Mặc dù xung quanh có vẻ quái dị, nhưng sự hiện diện của bóng dáng này lại khiến không gian trở nên dễ chịu. Còn lại không, lâm phàm cầm Frostmourne, máu từ mũi kiếm nhỏ ra xuống đất. Từ hôm qua đến nay, hắn chưa một lần chớp mắt. Nếu không phải Frostmourne đã hấp thu quá nhiều tinh thể, với tần suất chém như vậy, hắn chắc chắn sẽ làm vang cả kiếm. Hắn nhìn về phía trước, con đường vắng lặng, không còn một bóng tang thi, mọi thứ đã kết thúc, hắn chỉ muốn hét lớn. Còn tang thi không? Nếu không, tôi sẽ đi gặp các ngươi. các thủ lĩnh của các người còn đang chờ cứu viện trên mái nhà vào trong mái nhà thực não giả nhìn chằm chằm lâm phàm tâm trạng hàn rất nặng nề tư tưởng hỗn loạn tang thi không có ước mơ không có cảm xúc đặc biệt nhưng lúc này thực não giả cảm thấy mơ hồ và một chút nghi ngờ nhân loại từ hôm qua đến nay liên tục chém giết thực não giả đã cảm nhận được hương sơn thành không còn tang thi nó đã gọi hết tang thi đến nhưng kết quả lại như thế nào chỉ là tự mình đem đến Tự mình nhường cho nhân loại trước mặt này thỏa sức chém giết Người tốt, hôm qua đã nên gặp mặt, sao lại kéo dài đến bây giờ Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi Thực não giả, nó cảm thấy nhân loại trước mặt này rất khác biệt Không giống như những người khác, luôn duy trì sự bình tĩnh và thản nhiên Nhân loại, người rất đáng sợ Thực não giả đánh giá rất cao, ba chứ, rất đáng sợ Nói lên sự e ngại mà thần bí tang thi này dành cho một tồn tại kinh khủng như Lâm Phàm đối với ngươi ta có lẽ là đáng sợ nhưng thật ra ta chẳng có gì đáng sợ cả thậm chí với rất nhiều người ta còn rất ôn hòa lâm phàm không vội giết nó mà bắt đầu trò chuyện về đối phương tang thi đã xuất hiện trí tuệ điều này cho thấy chúng đang phát triển hình thành một chủng tộc riêng trong thế giới của chúng nhân loại không thể tồn tại lâm phàm không coi tang thi là nhân loại mà xem chúng như một giống loài hoàn toàn mới ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu không lâm phàm hỏi thực não giả nhìn chằm chằm vào lâm phàm Nhiều tăng thi như vậy mà nó còn không thể giết chết được đối phương Với năng lực của nó Nếu muốn động thủ với Lâm phàm Chỉ có thể tự tìm lấy cái chết mà thôi Ngươi nói đi, thực não giả nghĩ cách để thoát thân Nó bắt đầu hiểu vì sao Thi thần lại làm vậy Thật sự là đáng ghét Nếu đã biết rõ như vậy, sao không nhắc nhở trước Lâm phàm đập tay lên trước mặt máy chụp ảnh rồi nói Rất rõ ràng Ta là một người yêu thích quay phim Ta muốn chụp một bức ảnh của ngươi Ngươi có thể hợp tác không? Nếu là bất kỳ người sống sót nào khác dám nói như vậy với thực não giả, họ đã bị xé nát từ lâu, nhưng không thể làm gì khác. Thực não giả chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lâm Phàm khi sự chênh lệch thực lực quá lớn. ngay cả thực não giả, một trong những chủng loại đặc biệt của tang thi, cũng phải thể hiện thái độ kiên nhẫn, điềm tĩnh, giống như những tang thi tốt nhất trong loài của chúng. Lâm Phàm đưa máy ảnh lên, nắm vào thực não giả, cờ giắc chụp chính diện thường là những bức ảnh quan trọng nhất, mặc dù hắn mới gia nhập nghề này. Là một người nghiệp dư yêu thích quay phim, nhưng cũng đã đọc qua vài tài liệu về chụp ảnh, nên rất chú ý đến chi tiết. Thần bí tang thi nhìn có vẻ xấu xí, nhưng để đạt được tính chân thực, Lâm Phàm nhất định phải chụp một cách nghiêm túc. Cảm ơn sự hợp tác của ngươi, ta còn phải chụp thêm một tấm từ bên hông, đừng động. Đúng rồi, chính là như vậy, Lâm Phàm di chuyển máy ảnh sang một vị trí khác và chụp, dù có vẻ đơn giản, nhưng đó là một kỹ thuật phức tạp. điều chỉnh ánh sáng và các góc chụp cần có kinh nghiệm cờ giáp răng rắc lúc đang quay lâm phàm hết sức chuyên nghiệp không để tâm trạng hay sự lơ là ảnh hưởng đến công việc của mình một bức ảnh hoàn hảo cần phải được chụp bằng cả tâm huyết rất nhanh hắn đã ghi lại hình dáng của tang thi trước mắt và lưu giữ chúng mãi mãi trong máy ảnh đa tạ sự hợp tác của ngươi ta đã chụp xong lâm phàm mỉm cười nói thực não giả lúc này giống như là lâm phàm đang ở sân nhà của mình hắn tiếp tục hỏi thêm một vài vấn đề Xin hỏi người tên là gì Thực não giả À thì ra là người Chúng ta đã trao đổi qua Trước kia người có thể khống chế tăng thi Mượn thân thể của chúng để nói chuyện Và đến nay hoàng thị đã trải qua Hai lần đặc thủ thi chiều tấn công Ta nghĩ chính là do người làm Nghe lâm phàm nói vậy Thực não giả cảm thấy có chút bối rối Như muốn biện minh cho mình Nhưng lại cảm thấy không cần thiết Nó nói Có gì đâu mà hai lần thi chiều tấn công Lần đầu căn bản không phải tấn công gì cả Hậu dệ của ta Mặc dù phân liệt nhưng vẫn dưới sự điều khiển của ta. Tuy nhiên, đó là vì chúng ta đã thu hút tang thi vào trong hoàng thị, chứ không phải là một thi chiều thực sự. Thi chiều thật sự là vào hôm qua, thực não giả không muốn giải thích rõ ràng. Vì sự việc đã phát triển đến mức này, việc giải thích cũng chẳng có ích gì. Lâm Phàm đã suy nghĩ kỹ, đêm nay về sẽ ghi chép lại những thông tin về thực não giả, nhưng hiện tại còn chưa có đủ thông tin. Tên gọi của nó là thực não giả, năng lực của nó là triệu tập và điều khiển tang thi. còn nhiều tình huống khác chưa được điều tra rõ lâm phàm nói hình dạng của người rất đặc biệt phải chăng tất cả tang thi hình dáng kỳ lạ đều giống như người. Người không có hình dáng của nhân loại mà phát triển theo tình trạng của bản thân hướng tới sự tiến hóa hoàn thiện nhất lâm phàm cảm thấy khả năng này rất cao cách tang thi hỗn hợp hình và dung hợp hình đều có hình dáng giống nhân loại nhưng không thể nói là chúng tiến hóa hoàn hảo trước kia hắn từng nghĩ hai loại tang thi này có thể là những tồn tại đỉnh cao trong thế giới tang thi tuy nhiên giờ đây nhìn lại Tình hình lại không phải như vậy, hai loại tang thi đó giống như những công cụ của thực não giả, với đủ loại năng lực kỳ lạ, có thể điều khiển và thao túng nhiều loại tang thi khác, chúng mới thật sự là sự tiến hóa hoàn thiện. Nói một cách đơn giản, nó giống như sự khác biệt giữa hoàng đế và tướng quân, thực não giả vẫn không trả lời, cơ thể nó di chuyển như rắn, mỗi lần di chuyển đều tiết ra một lượng lớn chất lỏng sen set. Lâm Phàm lại nói, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy, có thể trò chuyện với ta một chút được không, ví dụ như người có những năng lực gì. Hắn rất muốn biết năng lực của thực não giả, không phải để tự mình hiểu, mà là để những người sống sót biết được rằng trong tận thế này còn có những tang thi đáng sợ đến mức nào. Sau một lúc yên lặng, thực não giả cuối cùng cũng mở miệng, ta có thể rời đi không? Thực não giả biết câu hỏi này rất ngớ ngẩn, nhưng nó không thể không hỏi, giống như việc một con vật bị con người bắt giữ, rồi hỏi rằng, các ngươi có thể thả ta đi không? Lâm Phàm nhìn nó, bình tĩnh trả lời, ừm có thể, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết năng lực của ngươi không? Lâm Phàm mỉm cười, dường như đã đoán được đối phương sẽ nghi ngờ. ngay sau đó nói, ngươi yên tâm, ta Lâm Phàm sẽ giữ lời hứa. Thực não giả nhìn Lâm Phàm, nó chọn tin tưởng, nhưng cũng không thiếu chút nghi ngờ. Tuy nhiên, không tin thì có thể làm gì được, kết quả cuối cùng cũng vẫn như vậy. Tốt, ta sẽ cho ngươi biết năng lực của ta. Thực não giả mở miệng, bắt đầu kể về năng lực của mình, giải thích rằng sự tiến hóa đến hình dạng tang thi, như hiện tại không phải là điều mà những tàng thi bình thường có thể so sánh. Một lát sau... Khi thực não giả đã liệt kê xong hết năng lực của mình, nó quay người, di chuyển tay chân, chuẩn bị rời khỏi hương sơn. Nơi đây không còn là chỗ mà nó có thể ở lại, tất cả tam thi đã bị đối phương tiêu diệt, thậm chí ngay cả bóng ma của chúng cũng không còn. Lâm Phàm tiến lên, nằm lấy thực não giả, nói, đừng vội, ta sẽ thả ngươi, chắc chắn là sẽ thả ngươi, chỉ là đường đi xa xôi, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Nói xong, Lâm Phàm liền khiêng thực não giả hướng về phương xa mà đi. gần hương sơn sát vách thành phố lập tân hưởng huyện đừng nhìn chỉ là một huyện thành nhưng trong những thành phố lớn đã bị tận thế tàn phá nơi này lại là nơi trú ẩn của một số người sống sót kiên cường lý do họ sống được là vì nơi đây có một nhà máy chế biến thực phẩm mặc dù thức ăn không ngon nhưng nó luôn đủ để duy trì sự sống cho họ tuy nhiên hiện tại họ có vẻ như đang gặp phải khó khăn lữ ca để đệ, đệ ta hết thuốc rồi một cô gái trẻ tuổi vẻ mặt mệt mỏi không biết làm sao bước vào trước mặt một nam tử trung niên cô gái này tên là tào nhã đệ đệ của nàng là tào dậy sóng mới 12 tuổi nhưng đã mắc bệnh đau tim luôn cần thuốc trị liệu nếu không có thuốc hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thậm chí có thể chết người đàn ông trung niên được gọi là lữ tuấn họ cùng những người khác đã tụ tập ở đây sau khi tận thế bùng nổ từ đó sống chung không có những sự việc tồi tệ xảy ra mặc dù đối diện với sự tuyệt vọng họ vẫn luôn đoàn kết kiên cường chống chọi và không bỏ cuộc dù gặp phải vô số hiểm nguy ngoài tào nhã và đệ đệ của nàng Lữ Tuấn còn cùng với năm người sống sót khác. Lữ Tuấn nhìn tàu nhã, trầm giọng nói, ở tiệm thuốc gần đây không còn thuốc nữa. Hắn trước kia đã bảo Tào dậy sóng đi tìm thuốc, mặc dù gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng may mắn là hắn đã mang thuốc trở về an toàn. Tào nhã cùi đầu, nói như tiếng mũi vo về. Ta biết, bây giờ nếu muốn tìm thuốc, thì nhất định phải mạo hiểm vào trong huyện, nơi đó chắc chắn có thuốc, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Tăng khi không phải là thứ dễ đối phó, chúng còn hung dữ hơn nhiều dã thú mà bọn họ đã gặp phải. Lúc này, năm người sống sót. Khi nghe Tào Nhã nói như vậy, tâm trạng của họ rất phức tạp. Họ nhìn về phía nơi xa xăm, nơi có sóng dữ, trong mắt họ có bất đắc dĩ, có cả sự đồng cảm. Tào Nhã ngươi phải biết, bệnh này cần phải uống thuốc lâu dài, và hiện tại tình huống rất khó khăn. Ra ngoài tìm thuốc là một việc rất mạo hiểm, thậm chí có thể mất mạng vì điều này. Lữ ca đã từng giúp đệ đệ ngươi tìm thuốc một lần. Lần đó lữ ca suýt nữa bị tang thì đuổi kịp Nếu không chạy nhanh Hậu quả khó mà tưởng tượng được Mọi người nói xong suy nghĩ của mình Họ không phải là lạnh lùng Mà thực tế là vậy Mọi sự đồng cảm và thiện ý đều phải được xây dựng trên nền tảng an toàn của chính bản thân Bệnh này không phải là điều có thể chữa trị trong thời gian ngắn Việc duy trì nguồn thuốc là vô cùng xa xỉ trong tình hình mạt thế này tào nhã hiểu rõ tình huống hiện tại Nàng nhìn về phía đệ đệ Rồi gật đầu Trở về bên cạnh đệ đệ Tất cả mọi người đều sợ hãi tang thi Và chỉ muốn sống sót Dũng khí không phải ai cũng có Trong tình huống này nếu không gây hại cho ai Đó đã là rất tốt Chắc chắn không thể yêu cầu ai hy sinh tính mạng của mình Chỉ để thỏa mãn nhu cầu của người khác Lữ Tuấn cúi đầu Cào mày, trầm tư Ta thử một lần đi Khi mọi người nghe thấy lời này Sắc mặt đều ngạc nhiên Lữ ca, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa Có người hỏi Lữ Tuấn trả lời Ừ, ta nghĩ kỹ rồi Ta thử một lần sống sờ sờ nhìn thấy tào nhã đệ đệ đau đớn mà chết ngay trước mặt ta không thể nào nhìn được chỉ cần có cơ hội mạo hiểm một lần cũng đáng các ngươi không cần đi cùng ta đi một mình là đủ hắn khẳng định không thể vì tào nhã mà tìm thuốc rồi mang theo người khác cùng đi mạo hiểm khiến họ phải gánh chịu nguy hiểm tào nhã trong mắt tràn đầy hy vọng nói lữ ca ta đi cùng ngươi lữ tuân khoát tay ngươi không được thân thể ngươi quá yếu nếu gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ chỉ là gánh nặng cho ta lúc này một người sống sót trong nhóm lên tiếng lữ ca ta đi với ngươi ta có thể giúp đỡ một mình ngươi thật sự quá mạo hiểm người này tên là tả phi hắn không thích xen vào chuyện của người khác chỉ muốn sống sót cho mình tuy nhiên trong thời gian này hắn và lữ tuấn đã có mối quan hệ rất tốt mặc dù trước đây họ không quen biết nhưng trong thời gian cùng sống sót hắn đã nhận ra lữ tuấn là một người bạn đáng tin cậy vì tào nhã đệ đệ mà mạo hiểm đi tìm thuốc tả phi cảm thấy đây là một việc đáng làm Tả Phi không quá muốn, không phải vì có mâu thuẫn, mà vì tình cảm vẫn chưa đến mức phải liều mạng vì nhau, tuy nhiên, tình cảm giữa hắn và Lự Tuần rất tốt, hắn sẽ lòng xem đối phương như huynh đệ của mình, vì vậy, hắn quyết định đi vì muốn giúp đỡ huynh đệ, số người không cần quá nhiều, hai người phối hợp với nhau, một chút vấn đề nhỏ sẽ không phải là vấn đề lớn, tốt, vậy chỉ có hai ta, phối hợp một chút, không vấn đề gì. Lữ Tuấn đã có chút ý tứ, cùng tang Thi đối kháng chắc chắn là không thể, không ai có thể sống sót khi chống lại tang Thi. Lữ Tuấn cất ngang ý định nói chuyện của Tào Nhã, đừng nói nữa, ta hiểu ý của ngươi, biết ngươi không có ý gì khác, cũng không cần phải gánh nặng trong lòng. Hắn hiểu rằng, khi Tào Nhã nói về cây mặt dược, không phải muốn hắn đi tìm thuốc, mà là muốn hắn hiểu ý của mình. Điều này chứng tỏ đối phương tin tưởng hắn, và vì tin tưởng nên mới có chuyện gì đều chia sẻ với hắn. Trong thành phố, không khí u ám, Mùi thối nồng nặc từ đường cống ngầm, hai bóng người bước qua nước bẩn, di chuyển qua đó. Một lúc sau nhìn bản đồ, khi đến gần nắp giếng, nghe thấy tiếng bước trên tang thi phía trên, họ liền chậm lại, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Lữ ca, trước mặt nắp giếng là một tiệm thuốc, chắc chắn có dược trong đó, nhưng xung quanh chắc chắn có nhiều tang thi. Ta sẽ dẫn bọn chúng đi, còn ngươi đứng lại xem tình huống ngoài kia. Tả phi cầm loa trong tay, loại loa tự động gọi hàng, đây là cách duy nhất mà bọn họ có thể làm. ừm tốt, lữ tuấn gật đầu. lữ ca, tào nhã đệ đệ mắc phải căn bệnh này, trong mà thề chắc chắn sẽ không sống nổi. mỗi lần uống thuốc xong, lại phải ra ngoài tìm dược. lần đầu, lần hai chúng ta có thể thành công, nhưng nhiều lần thì nguy hiểm càng lớn. tả phi nói ra suy nghĩ của mình, cũng là lời thực tế nhất. tào nhã đệ đệ may mắn gặp được lữ tuấn, một người như vậy, đổi cho người khác thử một lần, không ném tào đi như vậy thì cũng đã rất tốt. sao lại còn phải đi tìm dược cho hắn? nhưng lữ ca lại có thể làm được. Rất nhanh, bọn họ đến được tiệm thuốc Tả Phi và Lữ Tuấn ra hiệu cho nhau rồi vội vã tiến về phía trước cúi người như mèo nhẹ nhàng bước qua vũng nước bẩn để phòng đám xúc sinh xung quanh nghe thấy tiếng động có thể sẽ trở nên hung hãn, lao đến Khi Tả Phi đi phía trước Lữ Tuấn lấy ra một công cụ đặc chế một loại công cụ dài mảnh hình chữ bảy, bên trong khảm một chiếc gương nghiêng giống như kính quan trắc của tàu ngầm có thể rõ ràng nhìn thấy mọi động tĩnh bên ngoài mặc dù nhân loại yếu đuối Nhưng có thể tồn tại đến tận bây giờ trong mặt thế, ngoài việc ẩn nấp an toàn, quan trọng hơn là con người có trí tuệ thông minh, Lữ Tuấn và bọn họ đã chế tạo ra công cụ này, nó có tác dụng rất lớn, giúp quan sát tình hình bên ngoài mọi lúc, lúc này Lữ Tuấn quan sát con đường phía trước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không như tưởng tượng, phía trước chỉ có mười mấy mét, có vài tang thi đang lang thang, Lữ Tuấn đổi hướng đi, và tiếp tục quan sát, rất nhanh, hắn đã ghi nhớ vị trí phân bố của tang thi trong đầu. hắn đợi tả phi ở phía bên kia nghe tiếng loa truyền ra cùng lúc có tiếng bước chân tang thi chạy đến hắn quan sát nhanh chóng và xác định tang thi đang theo tiếng loa mà đi về phía đó rồi sắp nấp giếng lên chạy vào bên trong tiệm thuốc dù tang thi bị tiếng loa thu hút mà đi nhưng nguy hiểm vẫn còn tồn tại ở một nơi khác tả phi đang đợi lữ ca đã vào rồi thật là chuyện kích thích nếu tang thi đến đây nghe được âm thanh nhưng không thấy người sống chúng sẽ bỏ qua âm thanh đó tiếp tục đi lang thang cả phi chỉ hy vọng lữ ca có thể nhanh lên bên trong tiệm thuốc Lữ tuấn nhanh chóng tìm được dược liệu hắn biết tên và loại dược liệu rất nhanh đã tìm ra thứ mình cần không ngừng bỏ vào túi biết không thể ở lại lâu hắn nhanh chóng tiến về phía cửa chết tiệt khi vừa đến cửa có một tang thi phát hiện ra hắn gào lên rồi tức giận chạy tới hắn tranh thủ thời gian lao vào tiệm thuốc kéo mạnh cửa thủy tinh đánh ngã cửa làm không khí bên ngoài lọt vào ngăn cả sự xông vào của tang thi Tuy nhiên, sự va chạm với tang thi quá mạnh, cửa thủy tinh không thể chống đỡ được, bị đụng nát vụn, Lữ Tuấn phát hiện ra thang lầu gỗ, biết có tầng 2, liền vội vã chạy lên tầng đó, tang thi đuổi theo phía sau, khoảng cách ngày càng gần, lúc chạy Lữ Tuấn quay lại một cái, dùng một cú đá mạnh khiến tang thi văng ra, rồi vội vàng chạy lên cầu thang, tuy nhiên, có tang thi nghe thấy tiếng động, liền chạy đến cửa và thấy Lữ Tuấn ở bậc thang, trong tích tắc, chúng phát cuồng đuổi theo, Lữ Tuấn chạy lên tầng 2, nơi này cũng đầy những kệ hàng Hắn muốn đẩy kệ hàng sang để chặn bậc thang Nhưng không ngờ rằng kệ hàng đã được Ốc vít cố định chặt chẽ với mặt đất Tiếng bước chân của tang thi vang lên từ dưới bậc thang Lưu Tuấn biết Nếu không nghĩ ra cách thoát thân Hắn sẽ sớm bị tang thi vô lấy Cản xe đến chết Và rồi biến thành một tang thi Lưu Tuấn ngậm đầu nhìn lên ống điều hòa Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng Hắn leo lên kệ hàng Rồi từ đó leo lên đường ống hình chữ nhật Cảm giác như ống điều hòa đang chịu sức nặng của hắn Phát ra tiếng kêu nhẹ. có vẻ như không chịu nổi sức nặng đừng làm rộn chắc chắn sẽ chịu được lữ tuấn vừa leo lên cao một đám tang thi đuổi theo vươn tay lên kéo mạnh về phía hắn tạm thời hắn an toàn nhưng trong lòng lại lo lắng hắn biết phải nghĩ cách rời đi nếu không chỉ cần tang thi nhìn thấy hắn chúng sẽ không rời đi một ngày hai ngày ba ngày có lẽ còn chịu đựng được nhưng rồi sẽ ra sao hắn không thể ở mãi trên này cả đời lúc này tà phi nhận ra loa phát hiệu quả không như ý Vội vã quay lại tìm Lữ Tuần nhưng không thấy Lữ Ca đâu, hắn ngay lập tức có cảm giác không ổn, nghe thấy tiếng bước chân của Tang Thi ngày càng dày đặc, hắn đi theo hướng đó, rõ ràng là đến hiệu thuốc, Lữ Ca có thể đang bị nhốt trong phòng sược, Tả Phi lo lắng và vội vàng chạy đến, nhưng hắn biết, đối mặt với Tang Thi, người bình thường như hắn khó mà có cơ hội sống sót, nếu bị Tang Thi đuổi kịp, chỉ có thể chạy trốn, còn phần lớn đều phải chết dưới tay Tang Thi, quả nhiên không nên mạo hiểm, Tả Phi nghĩ Khi thấy một đám tang thi xông vào hiệu thuốc, hắn biết, cơ hội sống sót của lữ ca là rất thấp. Lúc hắn đang không biết phải làm sao, thì một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài, tiếng bước chân dày đạp từ trên tầng truyền xuống, rồi nghe thấy tang thi chạy từ trong hiệu thuốc ra, điên cuồng chạy về phía xa. Chuyện gì xảy ra? Tả phi mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng lữ ca gọi, tả phi vội vàng mở nắp giếng, nhìn thấy lữ ca đứng ngay ở đường đi. Ngoài việc mặt thời tái đi, mọi thứ đều rất ổn, trên người hắn không có vết thương do tang thi càn xé. Lữ ca, nuôi không sao chứ, không có gì, chỉ mới suýt chút nữa thì không còn gì nữa. Không biết mấy con tang thi này rốt cuộc là tình huống thế nào, sao đột nhiên lại bỏ chạy, liệu có phải xảy ra chuyện gì không? Lữ Tuấn cảm thấy tình huống này chắc chắn có chuyện phát sinh, không thể nào bình thường như vậy mà lại bỏ đi. Vì bọn họ hiểu rất rõ về tang thi, khi thấy con mồi, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tả Phi nói, ca... nghe động tĩnh, có vẻ như rất nhiều tang thi đang chạy về phía kia, nhưng không rõ lắm. ầm ầm, câu nói của Tả Phi chưa kịp nói xong, một tiếng nổ vang lớn từ xa truyền lại, mặt đất chấn động, đồng thời họ thấy bầu trời xa xôi như bị sốc lên. trong chốc lát, không còn gì. Tả Phi và Lữ Tuấn nhìn nhau, trừng mắt. hai người chưa bao giờ thấy tình huống này, hoàn toàn bị choáng váng, trong đầu họ đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tại một tòa nhà mái nhà trong huyện thành thực não giả nhìn lâm phàm đang san giết tang thi tâm trạng của nó rất không vui câu chuyện như sau nhân loại đưa nó đến đây rồi chẳng nói gì quay lưng bỏ đi khi nó cũng chuẩn bị rời đi nhân loại ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nó và dùng một cách thức mà nó không thể tưởng tượng được để đối mặt với nó đúng là đáng sợ tang thi hôm nay ta gặp được người ta nhất định phải tiêu diệt người lâm phàm nghiêm túc nhìn thực não giả biểu hiện khác thường trong tay cầm Frostmourne Mũi kiếm chĩa thẳng vào nó, kêu gọi đồng bạn của ngươi đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội, thực não giả trợ tròn mắt, trong lòng gầm thét, ngươi đang làm gì vậy? Làm sao mà ngươi lại có thể lật lọng như thế? Nó nghĩ, nhân loại này sao có thể như vậy? Nhưng ai mà ngờ được, nhân loại này lại tỏ ra rất quen thuộc, ngươi là ai? Ta có biết ngươi không, sao ngươi lại giống như rất quen thuộc với ta vậy? Với tình hình này, thực não giả biết rằng, nhân loại trước mặt nó căn bản không có ý định buông tha, nó chỉ có thể liều mạng với đối phương... một lần nữa gọi tang thi đến tuy nhiên nó phát hiện ra rằng ở nơi này tang thi không tiến hóa nhiều số lượng cũng không nhiều trong lòng tức giận mắng tại sao không đưa ta đến thành phố lớn hơn tang thi ở huyện thành này thật sự là quá ít không thể so với các thành phố lớn không thể so với các thành phố lớn thực não giả cuối cùng đã tuyệt vọng mong muốn từ bỏ đến khi con tang thi cuối cùng bị tiêu diệt lâm phàm chỉ vào thực não giả nói trả lời câu hỏi của ta ta có thể thả ngươi đi Lời nó có vẻ rất dễ chịu, hắn thật sự xem thực nã giả như một con tang thi xuất sắc nhất, nhưng nó chỉ là vô ích lao động, không nên quá dễ dàng, giống. Thực nã giả gầm lên, rõ ràng không tin lời lâm phàm, nó di chuyển thân thể to lớn, giống như một con mã xà, ngậm đầu lên, mở miệng rộng, lộ ra hàm răng nhọn, rồi từ trên không lao xuống, muốn nuốt chửng lâm phàm. Lâm phàm không thể không ra tay, kiếm sáng lóe lên, trong chớp mắt, hắn đã chia thực nã giả thành vô số mảnh nhỏ. Máu thịt vang tùng tay khắp nơi, nóng hổi, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một viên tinh thể màu tím lan ra từ những mảnh máu thịt đỏ, điểm số cộng 100, điểm số 100 cho tang thi, xem ra đây là cực hạn rồi. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, bước vào mái nhà, nhìn lại thành phố mà hắn vừa giành lại từ tay tang thi, cảm giác vui vẻ này khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía xa, thấy hai bóng người đứng ở đó, Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy người sống sót trong thành phố này, nơi đã bị tàng thi chiếm lĩnh, chào các ngươi, ta là Lâm Phàm đến từ Hoàng Thị. Lâm Phàm đi đến gần họ, nhìn vào ánh mắt của họ, từ đó có thể thấy được tâm tư của họ. Trong ánh mắt của một trong hai người, hắn nhìn thấy một cái túi to, lộ ra vật giống như dược phẩm. Dù không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán ra rằng người này có lẽ bạo hiểm tới đây để tìm thuốc. Lữ Tuấn và Tả Phi nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt mờ màng. Ngươi, ngươi là đang làm gì vậy? Họ rất ngạc nhiên, chủ yếu là vì chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Lâm Phà mỉm cười nói, đừng lo, như ta đã nói, ta đến từ Hoàng Thị. Trước đây ta gặp một con tang thi đặc biệt gọi là thực não giả, nó có khả năng triệu hồi tang thi và tạo thành thi triều. Ta đã lợi dụng năng lực này, mang nó đến đây, đồng thời cũng thanh lý hết tang thi ở đây. Họ không thể tin vào những lời này, nhưng Lữ Tuấn và tả Phi lại hoàn toàn tin tưởng. Lữ Tuấn còn sống sót là nhờ tang thi đột ngột rút lui. Khi gặp họ, tình trạng tinh thần của họ cũng đã ổn định lâm phàm cười nói tiếp ở hoàng thị có một nơi ẩn náu rất tốt dương quang ẩn náu các ngươi có muốn đến đó sinh sống không cùng nhau sống sót và chống lại tận thế hắn đưa tay mời nơi ẩn náu đó chính là nơi dành cho những người sống sót một chỗ để họ có thể tồn tại lữ tuấn và tả phi nhìn nhau một lần nữa rồi đồng loạt quay sang lâm phàm điên cuồng gật đầu chúng ta sẵn sàng đi nhưng còn vài người bạn đồng hành trong đó có một đứa trẻ bị bệnh cần phải uống thuốc dài này liệu có gây phiền phức gì không lâm phàm nháy mắt mỉm cười sẽ không đâu sao lại có phiền phức được chứ hắn hiểu rằng hai người này có vẻ quá hưng phấn vì vậy đã thiếu sót trong việc phân tích năng lực của mình hắn đã nói rất rõ ràng toàn bộ thành phố tăng thi đã bị hắn tiêu diệt tại sao lại để cho họ cảm thấy chuyện uống thuốc sẽ trở thành phiên toái chứ đương nhiên tâm trạng lâm phàm rất tốt có thể vừa thanh lý tăng thi vừa tìm được người sống sót quả thật là một niềm vui lớn hơn nữa Những người sống sót này không phải lại người không tốt Hắn thật sự hy vọng những người còn sống đều như vậy Tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng tích cực Giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển Vào ban đêm, Lâm Phàm ngồi trước bàn máy vi tính Bắt đầu vi chép lại các thông tin liên quan đến thực não giả Thực não giả, chủ thích Là loại tang thi có trí tuệ Có thể giao tiếp, hình dạng giống như sâu cát Có khả năng điều khiển và sáng tạo tang thi Có thể triệu hồi một thành phố tang thi Hình thành một thảm họa tang thi khổng lồ. đây là loại tang thi hoàn hảo nhất đối với nhân loại mức độ nguy hiểm có thể xếp vào diện diệt tộc mức độ nguy hiểm tinh thể màu tím ngoài hoàng thị lâm phàm là người duy nhất có thể đối phó hiện tại chưa có nhân loại nào có khả năng đối phó phương pháp tiêu diệt chém nát là được thu hoạch tinh thể màu tím lâm phàm nhìn lại những gì mình vừa viết xong luôn cảm thấy chưa hoàn thiện như thiếu sót gì đó hẳn suy nghĩ một chút rồi quyết định bổ sung thêm dù sao thực não giả là một trong những tang thi mạnh nhất mà hắn gặp Mang lại nhiều điểm tích phân nhất và cũng là nguồn cung cấp tinh thể lớn nhất, hắn còn phải chỉnh sửa lại nội dung trong bản ghi chú. Tinh thể và các loại sắp xếp chủng loại cần phải được làm rõ hơn. Một bản ghi chú hoàn hảo thường cần phải được sửa đổi cho đến khi đạt đến mức hoàn mỹ. Sau khi sửa xong, lâm phẳng ngả lưng vào ghế, thư giãn và nhìn lên trần nhà. Quá trình săn giết Tăng Thi thực sự là một chuỗi hành động bạo lực lặp đi lặp lại, không còn gì thú vị nữa. Hắn nhìn vào bản số liệu của mình, tên... Lâm Phàm lực lượng mười triệu ba nhà trăm mười, vô hạn thể lực tám triệu ba trăm sáu vô hạn tốc độ bảy triệu sáu trăm bốn Điểm số 8.000 và những con số này Lâm Phàm cảm thấy hoàn toàn trầm lặng, Đó chỉ là những con số mà thôi. Dù vậy khi thấy trùng hắn cũng cảm thấy một chút thành công. Một con tang thi bình thường chỉ được một điểm, còn tang thi tiền hóa sẽ có nhiều điểm hơn. Đây chính là thành quả lao động vất vả của hắn từ thời kỳ đầu tận thế cho đến giờ. Hắn nghĩ đến, nếu điểm số này có thể đạt đến vài trăm triệu, thậm chí một tỷ, khi ấy thảm họa tang thi trên toàn quốc sẽ kết thúc hoàn toàn. Sau đó, hắn mở bản đồ ra, đánh dấu những vị trí quan trọng. Hương Sơn thành phố, Tân Hưởng huyện, Xuyên Hải Trấn, tất cả tang thi đều đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù trên bản đồ thành phố số lượng tang thi còn rất nhiều, nhưng đây là một khởi đầu tốt đẹp tuy nhiên, Lâm Phạm không biết rằng, với sự hủy diệt của thực não giả, đối với rất nhiều tang thi đang tiến hóa thành những zombie hoàn thiện, đây không phải là một tin tức tốt. Loại tang thi này thường có khả năng điều khiển những tang thi bình thường, đi khắp nơi, quan sát sự phát triển ở các khu vực khác, nhân loại trở thành thức ăn hiếm hoi trong số trùng. Loại thức ăn này không phải là vật phẩm thiết yếu, nó giống như món ăn vặt, không ăn cũng không sao, nhưng ăn vào sẽ cảm thấy rất ngon miệng. Chỉ có điều sự xuất hiện của loài nhân loại này đã tạo ra một ảnh hưởng đối với chúng. Sáng sớm, vẫn sửa đổi nhiều như vậy nội dung sao? cố hàng vẻ mặt nghiêm túc, vừa đọc qua, tàng thi sách họa, nội dung có rất nhiều thay đổi, trong đó hấp dẫn sự chú ý nhất chính là, thực não giả giới thiệu, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng chấn động. Ừm, cùng thực não giả chạm mặt, mượn nhờ năng lực của nó thanh lý hai tòa thành thị, một cái thành phố cấp. một cái huyện tiếp tục nhưng thực não giả dù sao vẫn là tang thi hung tính tàn bạo chỉ có thể giết lâm phàm khi nói chuyện biểu hiện thật đáng tiếc nếu như thực não giả còn sống nghe được lời này chắc chắn sẽ gầm lên người nào hung tính tàn bạo có thể làm rõ không chính người trước mặt ta mặt không thay đổi triệu tập toàn bộ tang thi giết sạch sẽ tiểu phàm thực não giả tinh thể màu tím có thể sáng tạo kiểu mới tang thi liệu sau này có xuất hiện những tang thi còn đáng sợ hơn không cố hàng lo lắng về điều này Vì sự xuất hiện của giác tỉnh già quả thật là một tin vui, đem lại hy vọng cho những người sống sót, nhưng tốc độ tiến hóa của tang Thi nhanh hơn nhiều so với giác tỉnh giả, như một tảng núi lớn đè lên người sống sót, khiến họ rất khó thở. Mặc dù nhân loại có Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm chỉ có một, chỉ có thể bảo vệ một khu vực, không thể bảo vệ tất cả, tương lai của nhân loại vẫn không thể lạc quan. Lâm Phàm trầm tư, nghĩ đến đủ loại tình huống, vẻ mặt kiên định nói, sẽ, theo thời gian trôi qua. Không chỉ giác tỉnh giả của nhân loại ngày càng mạnh mà Tăng Thi sẽ tiến hóa thành những hình dạng khó có thể tưởng tượng, đây là chuyện tất yếu, hắn biết cố hàng đang lo lắng những điều này, chỉ là bất kể như thế nào, phải thừa nhận tốc độ tiến hóa của Tăng Thi so với nhân loại là nhanh hơn. Giác tỉnh giả của nhân loại có thể tăng cường năng lực thông qua tinh thể của Tăng Thi, nhưng không có tinh thể, tất cả đều chỉ là lời nói suông theo tình hình hiện tại mà xem, dù cho giác tỉnh giả của nhân loại có thể theo sát tiến hóa của Tăng Thi, Và nuốt tinh thể mới nhất, nhân loại vẫn luôn ở một giai đoạn thấp hơn tang thì. Đây chính là một tình huống cực kỳ tuyệt vọng. Cố hàng thở dài nhìn phương xa, ánh mắt hơi có chút biến hóa, thật không biết tương lai sẽ như thế nào. Cho đến nay, cố hàng vẫn chưa thể trở thành giác tỉnh giả. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hắn luôn mong muốn trở thành giác tỉnh giả. Nút tinh thể để đạt được năng lực mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc hơn. Mặc dù công việc hiện tại của hắn cũng rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất lực. nếu như có thể trở thành rất tình giả hắn sẽ không cảm thấy như vậy nữa lâm phàm hiểu rõ suy nghĩ của cố hàng vỗ nhẹ lên vai hắn hàng ca nơi ẩn náu dương quang phát triển không thể thiếu sự hy sinh của ngươi ngươi đã làm rất tốt rồi ai chỉ là nghĩ nhiều và làm thêm chút việc thôi cố hàng đáp lâm phàm nói hàng ca công việc của ngươi hiện tại rất quan trọng nhất là đối với nơi ẩn náu dương quang là rất trọng yếu hiện tại mọi phương diện đều đang phát triển Bất kỳ một việc gì cũng thiếu một thứ Cũng không được Người phụ trách công tác tuần tra là chuyện quan trọng nhất Liên quan đến sự an toàn của tất cả người sống sót của hàng cười nói Ta biết, chỉ là nói đùa thôi mà Đi, cái sách này Tăng thi sách họa Ta sẽ cho người in ra Món đồ này giờ có thể coi là bảo bối Trong mặt thế, nó là vật quan trọng nhất Phát hành ra ngoài Để càng nhiều người có được Thật sự có thể cứu sống vô số người sống sót ngoài kia Lâm phàm cười hàng ca nhận thức của hắn rất cao Vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Hàng ca, ta phải đi trước đây, tốt, đi đi. Nên khi Lâm Phàm đang đi về phía hạ giáo sư, Vương Khai vội vã chạy đến. Bên cạnh lại có Cẩu Tử, từ khi Thúy Hoa đến, Cẩu Tử luôn theo sau, mang Thúy Hoa đi khắp nơi, gần như quên luôn người bạn đồng hành cũ, Vương Khai. Nhớ lại ngày xưa ở nhà máy nước, một người một chó sống nương tựa lẫn nhau, có miếng ăn là có miếng ăn cho nhau, phối hợp nhịp nhàng, ổn định việc cung cấp nước cho nhà máy. Nhìn lại tình hình hiện tại, rõ ràng là có một sự trở lại với tình cảm cũ. Lâm ca, chờ chút đã, Vương Khai hô to, làm sao vậy? Lâm phàm nhìn Vương Khai chạy tới, không nói nhiều, hiện tại Vương Khai cũng là một trong những nhân viên chủ chốt của nơi ẩn náo dương quang. kiêm nhiệm vị trí quan trọng, thực hiện việc phân phối nhân viên, khi số lượng người ở nơi ẩn náo ngày càng nhiều. Công việc phân phối chắc chắn, không thể đơn giản như trước đây. Cậu tử thì chạy vòng quanh trên Lâm phàm, đi tới đi lui. Lâm ca. đây là những gì ta làm được trong thời gian qua người xem thử có ổn không vương khai đưa cho lâm phàm một quyển sách vẻ mặt chân thành hết sức nghiêm túc hai tay dâng lên đủ để chứng tỏ quyển sổ này quan trọng với vương khai như thế nào lâm phàm xem xét cảm thấy rất ấn tượng không ngờ dương quang nơi ẩn náu lại có nhiều nhân tài về văn án đến vậy dương quang nơi ẩn nấp sinh hoạt hướng dẫn hắn cẩn thận lật xem nội dung bên trong ghi rất chi tiết tuyệt đối là một tác phẩm xuất sắc không phải chỉ viết qua loa mở đầu giới thiệu về sự tồn tại của Dương Quang nơi ẩn náu và giới thiệu về một số người trong đó ví dụ như Lâm Phàm người sáng lập Dương Quang nơi ẩn náu người sáng tạo và bảo vệ có ta ở đây an toàn không thành vấn đề chỉ đọc đoạn này thôi ít nhiều cũng khiến người ta ngưỡng mộ kể cả Lâm Phàm cũng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên từ Quế Phân y sinh chiến trường y thuật tinh thông là một bà lão đáng kính cố Hàng một trong những người phụ trách tuần tra của Dương Quang nơi ẩn náu quân nhân chuyên nghiệp đáng tin cậy là trợ thủ đắc lực của ta lâm ca vương khai dương quang nơi ẩn núp phân phối thành viên trước đây là nhân viên của nhà máy nước rất đáng tin cậy ta là người trợ giúp đắc lực cho lâm ca vương trung quốc chiến công hiền hách của lão nhân gia quân nhân bảo vệ vật tư thiết yếu của dương quang nơi ẩn núp như thức ăn sử vật các loại hắn cảm thấy vương khai làm bản dương quang nơi ẩn núp sinh hoạt hướng dẫn Này rất chính xác và không tệ ngoài việc đưa hắn lên vị trí đầu tiên những người phía sau và các nghề nghiệp cũng rất quan trọng liên quan mật thiết đến an toàn trong sinh hoạt của con người khi số lượng người sống sót tăng lên bệnh tật trở thành chuyện rất bình thường với người lớn thì còn có thể chấp nhận được nhưng với trẻ em tình hình bệnh tật lại nghiêm trọng hơn lâm ca người thấy ta làm thế này thế nào vương khai mặt đầy mong đợi nhìn lâm phàm đây là công sức và tâm huyết của hắn từng chút một sửa đổi xây dựng từng phần trong nhiều ngày qua hắn đã mất không ít sức lực đầu tóc đã dụng nhiều nhưng chỉ cần có thể hoàn thành bản này Hắn cảm thấy tất cả đều xứng đáng Người ta phải làm những việc có ý nghĩa Hắn cảm thấy đây là một công việc vô cùng quan trọng Rất tốt, rất hữu ích Sách hướng dẫn này thật sự rất cần thiết Lâm phàm khen ngợi Không phải chỉ nói cho có Mà là từ lòng khen thật sự Sách hướng dẫn này bao quát rất nhiều nội dung Viết rất chi tiết Giống như đã ghi chép lại tất cả các khu vực của Dương Quang nơi ẩn núp Bất kỳ ai vừa gia nhập Dương Quang nơi ẩn núp Chỉ cần lật qua sách này một chút Đều có thể hiểu rõ tình hình nơi đây Dương quang nơi ẩn núp có thể coi là một xã hội thu nhỏ, nhưng cấu trúc của nó sẽ có những khác biệt so với xã hội bình thường, không có các đơn vị hay cửa hàng như trước kia, công việc cần phải phân công rõ ràng, dù sao bây giờ là tận thế, nhiều vị trí đã thiếu hụt, chỉ khi phân công công việc cố định, dương quang nơi ẩn núp mới có thể vận hành trôi chảy, nhận được lời khen từ Lâm Ca, Vương Khai ngậm đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào không thể tả, hắn cảm thấy những nỗ lực trong thời gian qua không hề uổng phí. mặc dù hắn ngưỡng mộ quan hạo đã trở thành giác tỉnh giả, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trên con đường này. trong đầu vương khai nghĩ về một hình ảnh, một ngày nào đó khi tận thế kết thúc, nhân loại bước vào kỷ nguyên mới, giác tỉnh giả sẽ rời khỏi sân khấu lịch sử và cuốn dương quang nơi ẩn núp sinh hoạt hướng dẫn của hắn sẽ có thể đặt cùng với cuốn tàng thì sách họa của lâm ca cùng nhau được giảng giải dưới ánh sáng của một kỷ nguyên mới. khi đó chắc chắn nhân loại sẽ nhớ đến tên của hắn. có lẽ sẽ giới thiệu như thế này. Trong thời kỳ tận thế, tác giả Vương Khai đã viết cuốn sách hướng dẫn Dương Quang nơi ẩn nút sinh hoạt, bị áp lực của tang Thi đè nặng. Ông đã dùng ý chí kiên cường để sáng tác ra cuốn sách quý giá này. Chúng ta cần phải ghi nhớ công ơn của những người đi trước, tôn vinh những gì họ đã cống hiến. Những thế hệ trẻ sẽ có thể thán phục và kêu lên. Vương Gia Gia thật là lợi hại, ông chính là anh hùng trong lòng tôi. Vương Gia Gia đã hy sinh rất nhiều cho cuộc chiến chống lại tận thế. Tôi muốn học hỏi từ ông. trở thành một thanh niên có ích cho xã hội mới, góp phần xây dựng thời đại mới. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà cười một cách hắc hắc, trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn không thể giữ ký được niềm vui, vì thế nó hiện rõ trên mặt, lan tỏa ra bên ngoài. Không sao chứ? Lâm Phàm cảm nhận được rằng tâm trạng của Vương Khai có vẻ không ổn, cảm xúc lúc tốt lúc xấu, nghe thấy tiếng của Lâm ca, Vương Khai lập tức phản ứng lại. Vương Khai lao khoái miệng, xóa đi vết nấc miếng, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui. Vui vẻ là được rồi, người làm cuốn hướng dẫn này rất tốt, có thể giao cho hàng ca, bảo hắn đi đóng dấu, chờ sau này có người sống sót đến, thì cho họ xem. Lâm Phàm rất vui mừng, vì có thể gặp được một đám bạn đồng hành tràn đầy hy vọng cho tương lai. Tất cả mọi người đang nỗ lực hết mình, dù mỗi người một chút lửa nhỏ không đủ mạnh, nhưng khi tất cả tụ lại cùng một chỗ, mọi lửa đó sẽ bổng cháy mạnh mẽ, vọt lên trời cao. Chiều sáng cả bầu trời, tốt, vậy Lâm ca, ta phải đi trước, được, sau khi tách ra. Vương Khai đi dạo một vòng quanh khu vực có song sắt, nhìn có vẻ là tùy ý, nhưng thực tế lại đang cố tình biểu diễn, thỉnh thoảng lại giả vờ dùng quạt để làm mát. Quả nhiên, cùng với tiểu đệ quan hạo, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Vương Khai, quan hạo thì thầm trong lòng, to mò hỏi, khai ca, có chuyện gì vui vậy? Quan hạo vẫn rất tôn trọng Vương Khai. Vương Khai cười đáp ý, không có gì mấy hôm trước ta có nói với các ngươi, ta đang làm cuốn hướng dẫn, hôm nay làm xong rồi, vừa mới lâm ca xem xong, khen ta làm rất tốt. Bảo ta đi đóng dấu thành sách Khai ca Ngươi thật là giỏi quá Quan hạo ngạc nhiên Không ngờ vương khai lại thật sự làm được như vậy Trước đây hắn cứ nghĩ khai ca chỉ đang nói đùa Vì trong mắt hắn Khai ca không phải người có thể kiên trì đến mức đó Vương khai thoải mái gật đầu Cảm thấy rất tự hào Tiểu hạo nói đúng Phải giỏi nhất định phải giỏi Tốt Vậy có thể vì chúng ta ở dương quang nơi ẩn nút mà làm chút việc Đó cũng là điều nên làm Vì từ khi ta được Lâm ca cứu từ nhà máy nước về Ta vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực của mình, cuối cùng trời không phụ lòng người, năng lực của ta đã đạt đến một mức độ nhất định. Vương Khai tùy ý vẫy tay, với vẻ mặt cao thượng, cái này là vì Dương Quang nơi ẩn núp. Tất cả là điều nên làm, không nói nữa, ta đi sao chép đây. Quan hạo nhìn Vương Khai rời đi, một lúc sau, hắn chợt nhận ra, bóng lưng của Khai Ca dường như phát ra hào quang. Nếu như nói lần trước Khai Ca có ánh hào quang đó khi còn ở nhà máy nước, thì bây giờ, Khai Ca lại một lần nữa tỏa sáng. Hạo ca, khai ca giỏi thật đấy. Ba, quan hạo vỗ lên đầu trần ngang, đi tôn trọng khai ca một chút. Đừng nói chuyện lục soát hay không, khai ca là người rất giỏi. Ta nghe bọn họ kể lại, lúc tận thế mới bùng nổ, hoàng thị sống sót nhiều người như vậy. Công lao của khai ca rất lớn, chính là hắn đã ở lại nhà máy nước. Trông còi, mỗi ngày tránh né tang thì, kiểm tra thiết bị của nhà máy nước. Nếu không có khai ca, ở đây ít nhất đã chết một nửa người rồi. À, lợi hại vậy sao? À, nói đùa thôi. có thể không lợi hại đâu cho nên nói đừng nói là ta coi như là đại ca ta cũng phải dừa ngón tay cái lên quan hạo vừa nói vừa khoe khoang về thành tựu của mình khai ca làm được những việc đáng tự hào cũng thích khoe khoang trước mọi người nhưng nhìn chung, trong cuộc sống ở nơi này những người sống sót không ai không bội phục khai ca Tết. hoàng Mao và trần ngang nhìn theo bóng lưng khai ca dần khuất họ kính để mà nói sau này ta nghĩ sẽ xem khai ca như cha tôn trọng và cúng bái quan hạo gật đầu đáp, thật tốt Học hỏi thêm nữa đi, xem kỹ đi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một chút về hàng ca. Ở nơi này mỗi một người đều có những câu chuyện khiến người ta kính nể, có lớn có nhỏ, nhưng tất cả đều là biểu hiện của sự dũng cảm trong tận thế. Ừm, hiểu rồi, Trần Ngang vểnh tay lên, rất thích nghe quan hạo kể chuyện xưa, có thể nói, đây là những câu chuyện có thật từ những người đã trải qua. Lúc này, Lâm phàm bước vào phòng thí nghiệm, kể từ khi hạ giáo sư đến Dương Quang nơi ẩn náu, ông gần như mỗi ngày đều cắm đầu vào nghiên cứu. Không hề nghỉ ngơi, hạ giáo sư đã gặp phải trở ngại trong nghiên cứu, hiện tại công trình của ông đã xa và bế tắc, nguyên nhân chính là việc liên lạc giữa tế bào và virus tăng thì. Dù sao, tình trạng của Quý Thu Nguyệt, hạ giáo sư đã nắm rõ, và ông cũng biết Quý Thu Nguyệt đã lưu lại mẫu huyết dịch để nghiên cứu. Vấn đề trong đó vô cùng phức tạp, không phải muốn giải quyết là có thể làm được ngay, hạ giáo sư, tiểu phàm, người đến rồi, trong lúc đang trầm tư, hạ giáo sư nhìn thấy lâm phàm đến, liên nở một nụ cười. Lâm Phàm nhìn bàn thí nghiệm đầy những nghiên cứu phẩm và thấy trạng thái của hạ giáo sư Hắn có thể nhận ra rằng hạ giáo sư không có nghỉ ngơi đủ trong lòng không khỏi lo lắng về sức khỏe của ông Hạ giáo sư, thí nghiệm từ từ sẽ có kết quả thân thể của ngài mới là quan trọng nhất Lâm Phàm không muốn hạ giáo sư kiệt sức vì nếu ông ngã xuống, đó sẽ là một tổn thất lớn cho nhân loại Hạ giáo sư đáp Tốt, tốt, ta biết rồi về sau nhất định sẽ nghỉ ngơi cho khỏe Nhưng mà, ngươi nhìn ta bây giờ Ai biết ta còn có thể sống được bao lâu? Nếu như có thể đem đến thay đổi cho tận thế, thì tất cả đều là đáng giá. Cho dù ta chết đi, cũng là cam tâm tình nguyện. Lâm Phàm thực sự tôn kính hành động của Hạ giáo sư, không phải ai cũng có thể có được tinh thần như vậy. Theo như Lâm Phàm biết, tổ chức thần bí vẫn đang nghiên cứu tang thi và nghiên cứu của họ rất đáng sợ. Họ đã thành công trong việc biến một người bình thường thành một tang thi tiến hóa, dị biến hình tang thi. Dù không có tinh thể nhưng chúng lại có khả năng tiến hóa của tang thi. Nguy hiểm của chúng rất cao, các chuyên gia của tổ chức thần bí nghiên cứu năng lực rất mạnh, nhưng nếu so với hạ giáo sư, rõ ràng là một trời một vực, hạ giáo sư vất vả rồi. Lâm Phàm nói, hạ giáo sư nói, nói vất vả thì ngươi vẫn là người cực khổ nhất, trách nhiệm mà ngươi gành vác là điều chúng ta khó có thể tưởng tượng được, nên nói gần đây công tác thanh ly tiến triển rất tốt phải không? Lâm Phàm đáp, ừm, dọn ràng một số nơi, chủ yếu là gặp phải một loại tang thi đặc biệt, chúng có trí tuệ, và có thể điều khiển cấp tang thi khác. tạo thành thì chiều rất nguy hiểm, sau đó, Lâm Phàm kể lại mọi chuyện mà mình đã thấy cho hạ giáo sư. Hạ giáo sư nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau, ông chậm rãi nói: "Theo mẫu huyết dịch của Thu Nguyệt mà tôi nghiên cứu, tế bào của cô ấy mỗi giây mỗi phút đều đang phân liệt và tiến hóa, hơn nữa có thể kết hợp nhiều loại tính cải biến gen, điều này có nghĩa là nó có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Thu Nguyệt có thể duy trì lý trí nhưng lại có những đặc tính của tang thi, điều này cho thấy con đường mà cô ấy đi không hề lệch lạc quá nhiều." nếu như gen bị sai lầm trong việc sắp xếp khả năng sẽ biến thành loại tang thi mà ngươi nói lâm phàm gật đầu đúng là quý thu nguyệt là một cô nương rất đặc biệt cô ấy có suy nghĩ riêng ảnh hưởng từ bên ngoài không quá lớn lại rất tự tin vào bản thân cô ấy có thể gọi là độc hành hiệp lâm phàm hy vọng quý thu nguyệt sẽ có thể tốt lên vì dù thế nào đi nữa những gì cô ấy làm đều là vì nhân loại và bất cứ ai vì tương lai của nhân loại mà nỗ lực thì đều đáng kính trọng hoàng cảnh quan thế nào rồi lâm phàm hỏi Ta đã gặp lần trước, mọi thứ đều rất tốt, tuy nhiên cũng có một thời gian chưa gặp lại, nhưng người có thể yên tâm. Hoàng cảnh quan nhất định rất an toàn, hắn mặc chiến giáp và đã tiến hóa lên rất cao rồi. Hoàng cảnh quan là người mà Lâm phàm thấy trong số tang thi, có trí tuệ tối thiểu và đặc biệt nhất. Lâm phàm đã nói với Trúc Thành rằng, con đường tiến hóa của hoàng cảnh quan có rất nhiều lựa chọn, có những hướng đi đúng đắn mà cũng có những hướng đi sai lầm. nhưng lâm phàm tin tưởng rằng hoàn cảnh quan chắc chắn sẽ đi đúng con đường của mình ngay lúc này thiết bị phát ra âm thanh nghe thấy âm thanh đó hạ giáo sư vui mừng kéo lâm phàm lại nói đến cho tôi xem thứ tốt trong quá trình nghiên cứu tôi phát hiện trong mẫu huyết dịch của thu nguyệt có một loại tế bào có thể có lợi cho việc chữa trị vết thương ở người nó có thể phục hồi vết thương trong thời gian cực ngắn lâm phàm ngạc nhiên còn có thứ kỳ diệu như vậy sao nếu có thể phục hồi vết thương trong thời gian ngắn nếu ở thời kỳ hòa bình Đây sẽ là một phát minh vô giá. Hạ giáo sư cười nói, đây là một phát hiện ngoài dự đoán. Sau này nếu có đứa trẻ nào ở nơi ẩn náu mà bị lão đảo chơi đùa, nó sẽ nhanh chóng hồi phục. So với việc bị tang thi cắn xé thì quả thực phát hiện này rất đáng giá. Lâm Phàm nói, dù thế nào đi nữa, đó cũng là một loại thu hoạch. Hắn và Hạ giáo sư tiếp tục trò chuyện một lúc về các phát hiện trong thí nghiệm. Mặc dù Lâm Phàm không hoàn toàn hiểu hết, nhưng khi tiếp nhận kiến thức mới, hắn luôn sẵn sàng lắng nghe, một cách nghiêm túc những điều không hiểu thì dần dần sẽ hiểu được sau này nghe nhiều hơn một chút hay nhiều chút sẽ dần dần hiểu rõ lâm phàm cố tình kéo hạ giáo sư đi nghỉ ngơi dù hạ giáo sư có muốn từ chối nhưng không thể lay chuyển được lâm phàm đành phải nằm trên ghế salon lâm phàm quan sát thấy hơi thở của hạ giáo sư dần dần đều đặn tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên lâm phàm chỉnh lại tấm thảm đắp lên người hạ giáo sư rồi lặng lẽ rời đi trên đường đi lâm phàm nhìn xung quanh Mọi thứ vẫn như xưa, dù hoàng thị đã được giải phóng, nhưng nơi này vẫn tràn ngập sự tĩnh lặng và hoang vu. Điều duy nhất khác biệt là không còn thấy bóng dáng tang thi. Hắn bước vào một cửa hàng dành cho trẻ em, may may nào muốn học đi, và hắn thì muốn mua ít đồ. Chẳng hạn như một tấm thảm mềm để trải trên mặt đất, một vài đồ dùng trong nhà và những vật dụng an toàn. Vì dù sao, ngón tay của trẻ con nhỏ và dễ bị kẹt vào những khe hở, nếu không cẩn thận có thể gây nguy hiểm. Vì vậy những vật dụng này cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ cửa hàng bày biện vô cùng lộn xộn vật dụng vùng vãi đầy đất thời gian đã bộc lộ rõ sự hoang vu lâm phàm không khỏi thở dài con đường này ngày xưa từng nhộn nhịp thế nào lúc ấy người ra vào tấp nập mọi người trong hoàn cảnh an toàn mua sắm không phải lo lắng điều gì mãi đến khi tận thế ập đến mọi thứ đều tan biến mục tiêu nỗ lực của hắn là khiến con đường yên tĩnh hoang vu này một lần nữa trở nên sáng rực rỡ đem sự náo nhiệt trở lại mang lại một diện mạo mới cho cuộc sống lúc này khoảng cách với hoàng thị đã rất xa nơi đó là một vùng biển một chiếc tàu lớn đang neo đậu ngoài khơi một người đàn ông và một con chó đứng bên bờ biển tôi đang cầm tấm thẻ trong tay trên đó có một dòng chữ ấn rõ tận thế nơi giao dịch hắn không ngờ rằng trong tận thế vẫn còn những nơi như vậy khi khắp nơi ngoài kia đều là tang thì lại vẫn có những người sống sót có thể tạo ra một nơi giao dịch như thế này thật là có bản lĩnh cách bờ biển một khoảng một vài chiếc thuyền gỗ cũ kỹ đang neo đậu Mỗi chiếc thuyền đều có một người sống sót đang đợi chở người qua biển. Quy khách cần đò ngang không? Một người đàn ông trung niên trên một chiếc thuyền gỗ cầm mái chèo Lên tiếng hỏi, hắn ăn mặc cũ kỹ, đẩy bụi bẩn, khuôn mặt phong trần. Nhưng đôi mắt lại toát lên sự tinh danh, thậm chí còn lộ ra một tiếng hung ác. Cần, tôn năng hiểu rõ quy củ của nơi này. Hắn biết nguyên nhân tại sao nơi này lại như vậy, nhưng vẫn phải nói lại từ đầu. Hắn đã gặp hai người sống sót bên ngoài, nhưng họ đã tấn công hắn bất ngờ. May mắn là hắn có chút năng lực, đã giết ngược lại hai người đó. Trước khi giết, hắn đã biết được nơi giao dịch của tận thế thông qua họ và tìm thấy một tấm thẻ trên người họ. Vì thế, hắn mới đến đây để xem thử nơi này rốt cuộc là nơi gì. Nhà đò không phải miễn phí, phải trả thuyền phí, có thể là hoàng kim, tiền giấy, kim cương hay những thứ có giá trị. Tuy nhiên, ở đây, giấy lộn còn không bằng. Duy chỉ có thức ăn là có thể lưu thông, ví dụ như mì ăn liền, bánh bích quy, đồ hộp. Nếu không có tiền thuyền phí... Người ta có thể tự tìm cách vượt qua. Người chống thuyền nam tử trung niên nhìn chú chó đi theo tô năng. Không khỏi thở dài, con chó này ở nơi giao dịch có thể đổi được giá khá cao đấy. Hiện tại trong tận thế, thức ăn vẫn là thứ quan trọng nhất, bởi vì ai ai cũng muốn có gì để ăn. Loại thịt, đặc biệt là thịt tươi, luôn là thứ người sống sót yêu thích nhất. tô năng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước tàu lớn phía trước. Những người sống sót chống thuyền luôn luôn quan sát tô năng, thấy hắn mang kính mắt, vẻ ngoài nhã nhặn. Trông có vẻ dễ bị bắt nạt Người chống thuyền sống sót trong lòng nảy sinh một chút ý định Nhưng nay khi hắn nghĩ rằng sẽ dễ dàng chiếm lợi thế Thì Tôn Năng bất ngờ quay người với tốc độ cao Vỗ mạnh vào cổ đối phương Tình huống xảy ra quá nhanh Khiến người sống sót kia ngay lập tức bối rối Hắn vội vã nói Đại ca, tôi sai rồi tôi còn có gia đình phải chăm sóc Ngươi, ngày hôm qua Tôn Năng bóp vẽ cổ đối phương Rồi tiện tay ném hắn xuống biển Sau đó hắn cầm mái treo thuyền tự mình hướng về phía tàu lớn mà trèo tối tận thế chính là như vậy người có thể tin tưởng giờ đây đã ít lắm tất cả những người sống sót đều chỉ nghĩ đến việc cướp đoạt, giết người để chiếm đoạt tài sản của họ, tôn năng từ lâu không nghĩ mình là người tốt và đối với những kẻ như vậy hắn chưa bao giờ nương tay nhân từ với kẻ địch chỉ là tàn nhẫn với chính mình xung quanh những thuyền gỗ đầy người sống sót đã quá quen với cảnh tượng này không trách cứ mà thành thói quen khi người sống sót cướp đoạt mạng sống của nhau đó là tình huống Người chết ta sống, chỉ là họ không ngờ rằng đối phương lại chết nhanh đến vậy. Hơn nữa, rõ ràng đối phương đưa lương về phía mình, mà vẫn có thể phản ứng kịp trong lúc đó. Một khả năng lại lùng hiện lên trong đầu họ, rách bình giả. Đi vào trong tàu thủy, phía trên có thang dây kéo dài xuống, Hắn một tay nằm lấy tiểu hà, theo thang leo lên. Bên phía trên, thật nhiều người quả, tôn năng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Nhìn vào số lượng người có vẻ rất đông, nhưng lại không hề hỗn loạn. Những người sống sót này đều có trật tự, không có ai hoảng loạn, thậm chí còn có những người sống sót sắp xếp theo dãy, bày biện hàng hóa, các quầy bán hàng đều rất an tĩnh, không có tiếng hét lớn, mà nhường cho người khác đi qua, mỗi người tự xem đồ của mình. Tôn Năng cẩn thận quan sát, tất cả những người sống sót mà hắn thấy đều rất mệt mỏi, đồng thời họ có vẻ hung dữ, rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn trong tận thế, điều này khiến họ thay đổi hoàn toàn về mặt tâm lý. Tôn Năng ôm Tiểu Hà vào ngực. Đi qua từng quầy hàng này, những quầy hàng trưng bày đủ loại vật phẩm kỳ quái, phần lớn trong đó là thức ăn, bánh mì, mì ăn liền, một số loại gia vị, muối ăn và đủ loại dược phẩm thường thấy. Hầu hết mọi người đều dùng vật phẩm để đổi lấy hàng hóa. Những đồ vật muốn đổi cũng rất kỳ lạ, mặc dù đã qua hơn vài tháng từ khi tận thế bắt đầu, nhìn chung thời gian không dài, nhưng trong thành phố này rất nhiều đồ vật vẫn còn đảm bảo chất lượng. tô Năng lắc đầu, nghĩ đến Hoàng Thị, nơi đó muốn gì có nấy, thức ăn rất dồi dào. Nhưng nhìn đám người này, họ lại coi thức ăn như bả bối cùng sống dưới một bầu trời nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau Đột nhiên, hắn dừng lại trước một gian hàng quầy hàng này không trưng bày gì nhiều Chỉ có một viên tinh thể màu trắng sáng Bên cạnh, trên một mảnh giấy có ghi giá bán Hai thùng xăng Người sống sót ngồi sổng trước gian hàng là một thanh niên Ngậm đầu lên và cười với tôi năng Đại ca, muốn không? Tinh thể này chỉ cần hai thùng xăng Người biết tinh thể này có tác dụng gì không? tôi đang hỏi, thanh niên trả lời, biết, tinh thể này rất có tác dụng đối với giác tỉnh giả, chỉ có những tang thi đã tiến hóa mới có được, tinh thể, giác tỉnh giả, tiến hóa tang thi. Những thuật ngữ này xem ra là từ hoàng thị truyền đến, chắc hẳn họ đã biết về tình hình ở đó, người khác đều đổi thức ăn, sao ngươi lại muốn đổi xăng, đại ca, ta muốn đi đến hoàng thị. Nhưng lộ trình thật sự quá xa xôi, ta đã tính toán, phải cần 4 thùng xăng, ta đã có hai thùng rồi, nếu có thêm hai thùng nữa, hẳn là có thể đi thẳng tới đó. Tôn năng nhìn thanh niên, rồi ném chìa khóa xe vào tay hắn Xe của ta ở bên bờ, đầy xăng trong dương, còn một thùng dầu nữa Đổi lấy cái tinh thể này, thanh niên nhìn chìa khóa xe rồi lại nhìn tôn năng Đại ca, giao dịch này tôi không thể làm, tôi chỉ nhận hai thùng xăng Hoặc là ngươi mang dầu linh đến cho tôi, nếu không, tôi sẽ không đổi Nghe những lời này, tôn năng có chút ngạc nhiên Tôn năng không nói lời nào, chỉ khom người Kéo chìa khóa xe, rồi hướng về phía trước đi đến Hắn chỉ nhìn thấy đối phương đi về phía hoàng thị và muốn hoàn thành giao dịch này Nếu như không tin cũng không sao hắn có thể từ từ chờ người khác thực hiện giao dịch Sau khi tôn năng rời đi vị thanh niên trẻ tuổi bên cạnh quầy hàng bắt đầu trao đổi với những người sống sót xung quanh Nhìn tên này kìa chắc chắn là muốn lừa gạt mình Ừ phải chú ý một chút những người sống sót đến giờ đều không phải người dễ đối phó Biết rồi tôi không phải là người mới những kẻ muốn lừa gạt tôi thì đã bị tôi giẫm chết từ lâu rồi Dừng lại Tôn Nang đi đến trước một cánh cửa sắt, vốn định đi vào nhưng lại bị một người sống sót đứng bên cạnh chặn lại. Phiến ngươi đưa thẻ của ngươi ra. Tôn Nang lấy thẻ ra, không được, thẻ của ngươi không có con dấu, không thể vào bên trong. Nếu muốn vào, cần phải nộp một viên tinh thể màu trắng. Sau đó, ngươi có thể tự do ra vào. Người đàn ông nói. Tôn Nang không ngờ quy định ở đây lại nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không thiếu tinh thể. Với năng lực hiện tại của mình, đối phó với tang thi tiến hóa không khó chút nào. Hắn rất muốn xem thử tình huống bên trong. Lấy ra một viên tinh thể màu trắng đưa cho người đàn ông, đối phương nhận lấy và đưa lại thẻ, trên thẻ có con dấu. Giữ kỹ cái này đừng làm mất, nếu không có thẻ này lần sau muốn vào, người lại phải nộp một viên tinh thể. Nói xong, người đàn ông mở cổng sắt cho tôn năng. Hắn bước vào, đi vào một hành lang bên trong và quan sát thấy có rất nhiều thiết bị giám sát. Rõ ràng là nơi này có người quản lý, nhưng là ai, hắn không biết. Có thể tạo dựng được một nơi giao dịch như thế này trong tận thế, chắc chắn không phải người bình thường, mà phải là một giác tình giả. Nếu không phải giác tỉnh giả, thì cũng phải là người sở hữu một lực lượng vũ trang cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, không có năng lực như vậy, thì dù một giác tỉnh giả đến đây cũng dễ dàng bị giết chết, đi đến cuối hành lang. Bên trong là một không gian rất rộng lớn, có rất nhiều người sống sót đang chờ đợi. Tôn năng cảm thấy rằng, có thể xuất hiện ở nơi này. Phần lớn đều là giác tỉnh giả. Nhìn quanh, ít nhất có đến trăm người giác tỉnh giả. Sau khi rời khỏi hoàng thị, hắn không gặp được một giác tỉnh giả nào. Không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. Rõ ràng, tận thế phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trong mắt hắn, những giác tỉnh giả ở đây cầm bia, trò chuyện với nhau ầm ĩ vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có dấu hiệu của sự khủng hoảng trong tận thế. Cũng có những giác tỉnh giả đang nói chuyện với những nữ tử ăn mặc hơi lộ, và một vài giác tỉnh giả khác thì dưa cao viên tinh thể màu đen, mặt đầy vẻ hung tợn, gầm lên, một viên tinh thể màu đen, đổi lấy 30 viên tinh thể màu trắng. Rõ ràng, Đây giống như là một giao dịch của giác tỉnh giả, chỉ có giác tỉnh giả mới cần đến tinh thể, tinh thể màu đen chỉ có bạo quân trở lên, mới có thể sở hữu, có những tang thi tiền hóa bình thường, chỉ có thể có tinh thể màu trắng mà thôi. Sự chênh lệch này vẫn còn khá lớn, tôi đang đứng đây, giống như một người trong suốt, yên lặng quan sát tình hình trước mắt. Hiện tại hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng chưa thể tìm được lời giải đáp, hắn tiếp tục đi dạo một lúc, hai bên vách tường cũng có những quầy hàng, nhưng không phải là bán thức ăn. mà là những đồ vật liên quan đến tang thi tinh thể. Những quầy hàng này là dành cho người sống sót giao dịch. Vậy trong này chắc là để cho giác tỉnh giả giao dịch. Dĩ nhiên, nơi này không chỉ bán tinh thể mà còn có cả người. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, nữ minh tinh nổi tiếng nhất tuyến. Đã từng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh bình đám. Hiện tại chỉ cần một viên tinh thể màu đen là có thể mang về nhà nữ minh tinh. Một đời khó có cơ hội tiếp xúc, tôi nàng nhìn lại cái gọi là Nét tuyến nữ tinh. kia thấy cô ta mặc đồ tắm lộ rõ thân hình quả thật cô ta chính là một minh tinh mặc dù tôn năng trước đây không quá quan tâm ngành giải trí nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cô gái này quả thực là người nổi tiếng nhìn cô gái này dù bị xem như một món hàng để bán cô ta không hề tỏ ra xấu hổ ngược lại còn uốn éo phô trương vóc dáng sừng như hận không thể có người mua ngay lập tức tôn năng trong lòng cảm thán thật là đáng sợ tận thế đã đảo lộn hết tất cả những người đẹp xinh đẹp cao ngạo trước kia giờ lại phải chịu cảnh này. người bán nữ minh tinh thấy tôn năng nhìn mình chằm chằm nghĩ rằng đối phương có ý định mua, Nên lập tức mỉm cười tiến lại gần. huynh đệ muốn xem thử không? nữ minh tinh nhất tuyến chỉ cần một viên tinh thể màu đen. tôn năng định lên tiếng thì bị một người bán hàng sống sót ở sát bách cất nang. đừng mua, ai mà mua cái thứ này chứ? còn bán giá cao như vậy, tưởng đây là hàng nguyên đai nguyên kiện à? sao tận thế? cô ta đã bị đám người sống sót cho đụng phải, bị hại nhục thành vật chứa. người ta bán cho ngươi ngươi cũng chỉ như mua một ổ bánh bao thôi giờ lại bán một viên tinh thể màu đen ngươi là đồ ngốc à? có muốn không ta cho ngươi một bình rượu ngươi để cho cô ta phục vụ ngươi một đêm thế nào nghe lời nói này người bán hàng lập tức quay sang nhìn đối phương với ánh mắt căm tức câm miệng đi ngươi chỉ biết đùa giỡn ta bán bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến ngươi trong tình cảnh này giữ mạng còn khó một ổ bánh bao đã là rất đáng giá rồi tôi đang lắc đầu không nói gì trực tiếp rời đi tận thế vốn đã là một nơi giống như luyện ngục nhưng hoàng thị lại là thiên đường của nhân gian cả hai hoàn toàn không phù hợp giờ đây mới thực sự là tận thế hẳn nhận ra rằng việc buôn bán người sống sót không hề hiếm gặp ở nơi này thông thường người sống sót không đáng được buôn bán phần lớn những người bị mua bán trước kia có danh tiếng hoặc là những người rất đẹp nhưng lúc này có những âm thanh huyên náo rất ồn ào truyền đến tôn năng quay đầu lại và thấy có hai người mặc áo đen xuất hiện đi thẳng đến gian hàng buôn bán nhân khẩu chọn lựa một vài người chủ yếu là những người trẻ tuổi khỏe mạnh họ trao tinh thể cho người bán rồi lập tức dẫn đi thậm chí người phụ nữ vừa mới bán một viên tinh thể màu đen cũng bị họ mua đi họ đến vội vàng và đi cũng vội vàng không hề nói bất cứ lời nào tôn năng nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về hai người áo đen này không biết họ là ai và đến từ đâu nhưng vào lúc này một giọng nói vang lên từ phía trước yên tĩnh đấu giá bắt đầu ngay lập tức toàn bộ hiện trường lặng đi tôn năng tập trung nhìn về phía trước Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mỉm cười xuất hiện, đấu giá Tôn nàng không ngờ ở đây lại có cả đấu giá Hoàn nhanh các vị đền, nói ngắn gọn đấu giá chính thức bắt đầu Đầu tiên, món đấu giá đầu tiên chính là cái này Mời xem, người đàn ông trung niên nầm vải đỏ lên Dưới vải đỏ là một bộ điện thoại vệ tinh Những người có mặt đều nhìn bộ điện thoại này Tỏ vẻ nghi hoặc, rõ ràng không hiểu tại sao một chiếc điện thoại lại được đấu giá Nó có thể gọi cho người ngoài hành tinh và nhờ họ mang đồ đến sao Người đàn ông trung niên ho nhẹ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, các vị có lẽ đang rất nghi, hoặc tại sao lại đem một bộ điện thoại vệ tinh ra đấu giá. Thực ra, bộ điện thoại này có thể liên lạc được với Hoàng thị nơi ẩn núp, có thể yêu cầu họ mở máy bay vận tải để đưa người đến. Trước đây tôi đã nói, Hoàng thị là nơi an toàn nhất trong thời kỳ tận thế, nhưng quy tắc ở đó rất nghiêm ngặt. Họ duy trì các quy tắc thời hòa bình, chỉ khi sống đúng đắn, các ngươi mới có thể sống an toàn. Nếu làm chuyện phạm pháp, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thôi, nói nhiều rồi, chắc các vị cũng đã hiểu tình hình, ra khởi điểm là 10 viên tinh thể màu đen. Vừa nghe xong, toàn bộ hiện trường trở nên im lặng, mọi người nhìn nhau một lúc rồi không nhịn được mà phá lên cười. Họ thấy việc đấu giá món đồ này thật là hài hước, quy tắc, làm người đàng hoàng sao, đùa dỡ à? Chúng ta ở đây từ khi tận thế bắt đầu, ai chẳng biết cuộc sống khó khăn ra sao. Đúng rồi, ai lại muốn đến đó, trừ khi đầu óc có vấn đề, tận thế chính là thời đại tốt nhất. Muốn làm gì thì làm, không ai có thể quản được mình. Muốn ta nói, chỉ cần gọi điện thoại, bảo đối phương mở máy bay vận tải đến. Chúng ta trực tiếp giết chết người trong máy bay, chiếm lấy chiếc máy bay đó. Không sai, đề nghị rất hay, ta hoàn toàn đồng ý. Ha ha, từ khi tận thế bùng nổ đến nay, ta đã giết được 36 người, mỗi tử cũng chơi mấy chục cái. Có xấu có đẹp, trước kia khi ta là ăn mày, chỉ có thể trôi mắt nhìn. Đâu có giống bây giờ thoải mái như thế này. Ăn mày à? Vậy thì ngươi thật là thảm, ta trước kia làm nghề rời gạch, tôi đang nhìn tình hình trước mắt, nhíu mẩy lại, hắn thật không ngờ lại rơi vào tình huống này, trong suy nghĩ của hắn, với sự xuất hiện của vệ tinh điện thoại này, có vẻ sẽ gây ra nhiều tranh cãi, tận thế quá khủng khiếp, nếu có một nơi an toàn để sống sót, đó là điều mà rất nhiều người trong tận thế đều ao ước, thế mà, đám giác tình giả này lại coi nơi ẩn núp của hoàng thị như trò đùa, điều này đủ để chứng minh rằng, đám giác tình giả này đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống như vậy. Đến mức họ có thể đề nghị lừa những người sống sót ở hoàng thị đến với giác tỉnh giả. Mà hắn cảm thấy đối phương chẳng có gì thông minh. Có lẽ vì họ chưa từng chứng kiến sự khủng khiếp của Lâm phàm. Quả là một đám đáng sợ. Khi trở thành giác tỉnh giả, có được sức mạnh mà người thường không thể có, tâm tính của họ hoàn toàn thay đổi. nghĩ đến đây, hắn chỉ lắc đầu. Trong lúc hắn đang nghĩ về chuyện vệ tinh điện thoại này, đột nhiên có động tĩnh phát ra từ phía sau. Mười viên, ta muốn, thanh âm này vừa dứt. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại Không ai ngờ rằng Lại có người ra giá cao đến vậy Muốn có chiếc điện thoại vệ tinh lớn Đầy giá trị Tôn năng cũng không ngoại lệ Hắn quan sát hai người này Một nam một nữ Dù là vẻ bề ngoài Phong thái hay tinh thần Họ rõ ràng khác biệt rất nhiều So với những người sống sót khác Tôn năng nhìn người đàn ông Cao lớn Cơ bắp rõ ràng Tràn đầy sức mạnh Hai tay của hắn đeo bộ thiết quyền Kéo dài xuống tận cánh tay Cẩn thận bảo vệ cơ thể Chỉ cần nhìn thế này, có thể thấy hắn tuyệt đối không phải là người sống sót bình thường, mà chắc chắn là một giác tỉnh giả. Con người phụ nữ bên cạnh hắn, mặc dù trông có vẻ già dặn một chút, nhưng bên ngoài không có gì lạ thường. Tuy vậy, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ai có thể sống sót đến giờ phút này đều là giác tỉnh giả, không ai là người đơn giản, bất cứ ai cũng không thể coi thường. Tốt, đã có người ra giá mười viên tinh thể màu đen, có ai trả giá cao hơn không? Nam tử trung niên đứng trên sân khấu hô lớn. Nhưng mặc cho hắn kêu gọi thế nào, đám người may mắn còn sống sót xung quanh vẫn thờ ơ. Chiếc điện thoại vệ tinh đối với họ mà nói không có tác dụng gì, không ai nghĩ đến việc sẽ đi đến hoàng thị. Nhưng đối với đám người sống sót bên ngoài, chiếc điện thoại vệ tinh chính là thứ mà họ ao ước, là vật phẩm mà họ muốn có mà không thể có. Đáng tiếc, họ không đủ tinh thể để mua, chỉ có thể nói là bất lực, chẳng thể làm gì. Có người suy nghĩ mãi cũng không thể có được món đồ này, nhưng cũng có những người lại xem nó như rác rưởi. thậm chí là thứ khiến họ mệt mỏi, buồn phiền. Với tôn năng, chiếc điện thoại vệ tinh này là vô giá, hắn đã chứng kiến lâm phàm mạnh mẽ như thế nào, đã thấy sự an toàn của Dương Quang nơi ẩn núp ra sao. Nếu thực sự đến được đó, hắn biết là vô cùng an toàn, nhưng việc đấu giá chiếc điện thoại vệ tinh với giá 10 viên tinh thể màu đen này cũng đã cho thấy một điều rõ ràng. Tinh thể màu đen đối với các giáp tỉnh giả là vô cùng quý giá. Mặc dù tinh thể màu vàng nhạt cũng không phải là thứ mà Giác Tỉnh Giả bình thường có thể dễ dàng sử dụng, nhưng nếu xét về tình hình ở Dương Quang nơi ẩn núp, có thể thấy Lâm Phàm có rất nhiều tinh thể, nhiều đến mức họ thậm chí không dám nghĩ đến. Sự khác biệt rõ ràng là ở chỗ, tại Dương Quang nơi ẩn núp, tinh thể màu trắng, tinh thể màu đen nếu có thể sử dụng vô tư, Trồng chất và thậm chí bắt đầu phủ bụi. Lúc này, đám Giác Tỉnh Giả đang trò chuyện với nhau, âm thanh không lớn nhưng đủ nghe thấy. "Ôi trời, 10 viên tinh thể màu đen thật sự có đáng giá không?" chỉ một chiếc điện thoại vệ tinh mà thôi liên lạc với dương quang nơi ẩn núp để làm gì chẳng phải là muốn mất đi cơ hội kiếm tiền khó khăn sao ai mà không hối hận khi đã bỏ lỡ cơ hội có ai biết bọn họ là ai không khá quen à ta nhớ ra rồi bọn họ hình như là hồng nhật võ giáo đều là một nhóm người luyện võ hồng nhật võ giáo rất nổi tiếng đã sản sinh ra rất nhiều quán quân võ thuật trong nước còn có vô địch quyền anh thế giới bình thường họ tuyển sinh từ tiểu học tiến hành giáo dục trong chín năm ngoài việc luyện võ họ cũng học các hóa văn hóa dù là một trường võ giáo tư nhân nhưng phương pháp dạy học cực kỳ nghiêm ngặt mang tính chất phong bế mọi người tại hiện trường không mấy chú ý hai người kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản không bị ảnh hưởng chút nào cuối cùng bộ vệ tinh điện thoại này được giao đổi với 10 viên tinh thể màu đen một tay giao tinh thể một tay nhận vệ tinh điện thoại lúc cầm vệ tinh điện thoại họ xoay người rời đi nhìn theo bóng dáng họ rời đi tôn năng đi theo phía sau đến nơi này Hắn cảm thấy không còn hứng thú gì nữa Ngoài các quầy hàng bày bán đủ loại vật tư Thì nơi này chủ yếu là nơi buôn bán người Còn có việc đổi tinh thể Tỷ lệ hồi đoái ở đây thật sự quá cao Một viên tinh thể màu đen có thể đổi được 30 viên tinh thể màu trắng Thật là kinh khủng Cẩn thận một chút Đằng sau có người theo dõi chúng ta Người mang quyền sao nói khẽ Ừm, ta biết, làm sao bây giờ Không vội rời khỏi nơi này trước rồi nói sau Họ đều là rất tỉnh giả tự nhiên không sợ có ai gây hại nếu có ai muốn cướp đồ của họ họ cũng sẽ xem xét xem đối phương có đủ năng lực hay không tôn năng biết họ đã phát hiện ra hắn nhưng không sao cả hắn không có ý gì đối với hai người sống sót này chỉ là tò mò về tình huống nơi này mà thôi hai người hồng nhật võ giáo đi thuyền về phía bờ tôn năng thả tiểu hà xuống chống thuyền rồi chậm rãi đi theo sau khi họ vào bờ hai người hồng nhật võ giáo đi về phía một chiếc xe kiệu cải tiến khi đến gần xe kiệu người nam tử mang quyền thiết mạnh mẽ xoay người Nhìn thẳng vào Tô Năng, huynh đệ, người cứ quang minh chính đã đi theo chúng ta như vậy, không phải quá phách lối sao. Từ khi tận thế đến, gặp phải người sống sót, mỗi người đều có nét quái dị và hung ác riêng, giống như là tất cả những ác ý chưa bao giờ bộc phát trong đời này, đều trào ra khi tận thế đến. Tô Năng nói, chớ gần trương ta không có ý gì với các ngươi, chỉ là tò mò một số chuyện, từ bên kia đi theo các ngươi đến đây thôi. Cho dù ngươi có ý đồ gì, ta nghĩ ngươi cũng không có bản lĩnh này. Nam tử mang quyền thiết cười. tự tìm vào thực lực của mình, từ nhỏ luyện võ, lại trở thành giác tỉnh giả, thực lực của hắn bộc phát cũng không phải chuyện đùa, nếu là trước đây, hắn chính là một siêu nhân, quán quân gì đâu có quan trọng, hắn có thể nói với tất cả mọi người rằng, chỉ cần có ta ở đây, ngôi quán quân này chính là của ta, tôi nằm mỉm cười, nhưng trước mặt tên cơ bắp kia, hắn cảm thấy một cảm giác bá đạo vô cùng, loại người này không phải là kiểu mà hắn ưa thích, hoàn toàn chính xác, các ngươi đều là giác tỉnh giả, Mà ta chỉ có một mình, chắc chắn không có bản lãnh này, để ta tự giới thiệu. Ta tên là Tôn Năng, là người của Hoàng thị, Tôn Năng tự giới thiệu. Sau khi hắn giới thiệu, vẻ mặt của hai vị võ giáo sống sót trước mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Hoàng thị sao? Bọn họ đã bỏ ra 10 viên tinh thể màu đen để liên lạc với vệ tinh, để có thể liên hệ với Hoàng thị bên kia. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi về lời Tôn Năng. Hắn rõ ràng đã ở lại Hoàng thị, sao lại muốn chạy đến nơi này, Khoảng cách giữa nơi này. Và Hoàng thị quá xa, dọc đường có nhiều nguy hiểm, muốn an toàn đến được đây gần như là điều không thể. Hoàng thị dương quang nơi ẩn náu không phải là bí mật, nhiều người đã biết rằng nơi đó an toàn, một số người mạo hiểm đến đó, nhưng nhiều người biết rồi lại không dám đi, bởi vì chỉ có thể coi đó là chuyến đi chết. ngươi hoài nghi ta cũng phải thôi, Tôn Năng thấy bọn họ biểu lộ sự hoài nghi, hắn không giấu giếm mà nói ra, thiết quyền nam nói, đùng. Chúng ta đang hoài nghi ngươi, ngươi từ Hoàng Thị đến, nơi đó có chỗ an toàn mà ngươi không ở, lại chạy đến nơi này, ai mà tin được? Tôn Năng trả lời, không phải tất cả mọi người đều cần một nơi an toàn để sống, ta thích đi khắp nơi, xem thử thế giới này bị tang thi chiếm lĩnh như thế nào. Thích quyền nắm nghe vậy, liếc mắt với người nữ sống sót bên cạnh, đủ rồi, ngươi là ai? Mục đích ngươi là gì không quan trọng với chúng ta? Ngươi lập tức rời đi, muốn làm gì thì làm. Chúng ta không chào đón ngươi ở đây. Phít quyền nam không hứng thú với chuyện của Tôn Năng. Hắn không muốn trao đổi nhiều với người lạ. Trong mặt thế, sự tin tưởng giữa người sống sót là điều không thể có. Ai cũng không dám chắc rằng, người đi phía trước sẽ không đột ngột đâm một nhát dao sau lưng mình. Trần võ, đợi một chút. Nữ sống sót lên tiếng. Rồi quay sang nhìn Tôn Năng nói. Ngươi muốn đi theo chúng ta sao? Đúng, Tôn Năng gật đầu, được. Ngươi mở xe của mình ra, đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ dẫn người đi Tốt, không vấn đề gì Trên đường, hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh Trước mặt có một chiếc xe cải tiến Lái xe chân võ cầm tay lái Cảm thấy khó hiểu, nói Thật sự muốn dẫn hắn đến chỗ chúng ta sao Hắn không hiểu tại sao phải mang theo đối phương đi Nhìn đối phương với bộ dáng đó Mang theo một con chó Ánh mắt liếc qua trông có vẻ nhã nhặn Nhưng trong ấn tượng của hắn những người càng nhã nhặn thì càng có khoảng cách với loài cầm thú Ừm, hắn nói là từ hoàng thị bên đó tới ta muốn cho hắn gặp cha ta. Nữ tử tên là Đoàn Nghệ, con gái của hiệu trưởng võ giáo Hồng Nhật. Từ nhỏ đã lớn lên trong võ giáo, đừng nhìn nàng là một nữ hài tử, đừng xem thường nàng. Nàng từng có những chiến tích rực rỡ. Một lần, khi đi đường vào ban đêm, nàng tinh cơ gặp bốn tên tráng hán có ý đồ bất chính. Ai mà ngờ rằng trong bốn tên tráng hán đó, ba tên bị đá vỡ trứng, một tên khác bị vẫy cổ, suýt nữa phải nằm liệt dương cả đời. Nếu không phải vì nàng là con gái của hiệu trưởng võ giáo, có chút quan hệ. thì dù nàng là người bị hại cũng có thể bị ngồi tù, bởi vì nói là phòng vệ chính đáng vượt qua giới hạn. bốn tên đó dù bị thương nhưng không gây tổn hại gì thực sự cho nàng. lúc ấy, đoàn nghệ đã không nhịn được mà mắng, hỏi liệu có phải để bọn chúng đánh bại nàng, rồi có chứng cứ trong cơ thể để sau đó nàng mới có thể tự vệ chính đáng. mặc dù sự việc cuối cùng được giải quyết, nhưng đoàn nghệ càng nghĩ càng tức giận. các sư huynh trong võ giáo thừa dịp ban em giúp nàng báo thủ đẩy những tên đó thành đầu heo. việc làm pháp quan đánh thành đầu heo rất nghiêm trọng. Ba nàng đều phải suy nghĩ cách giải quyết Nhưng không ngờ tận thế lại đến Mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa Được rồi, Trần Võ không muốn tiếp tục nói về chuyện này Chỉ là hắn cũng vẫn không hiểu Người nói hiệu trưởng tại sao Lại muốn chúng ta mua cái vệ tinh điện thoại này Với 10 viên tình thể màu đen Trong khi chúng ta chẳng có gì cần làm ở Dương Quang Cái này đối với chúng ta có ích gì đâu Đoàn Nghệ đáp Cha ta nói muốn thì cứ nghe cha ta Trần Võ luôn tôn trọng hiệu trưởng điều này là kết quả của thời gian giải tích lũy nhìn trước khi tận thế xảy ra. trong võ giáo có không ít học sinh biến thành tang thi nhưng may mắn là ký túc xá của họ có bốn người một phòng để tránh tình trạng học sinh lợi dụng ban đêm khi nhân viên quản lý ngủ say tụ tập gây rối mỗi cửa phòng đều do nhân viên quản lý khóa lại mãi đến sáng hôm sau nhân viên quản lý mới mở cửa vì vậy dù có học sinh biến thành tang thì võ giáo vẫn không bị ảnh hưởng quá lớn hơn nữa vị trí võ giáo rất vắng vẻ nên cho đến khi tận thế xảy ra Họ không phải chịu áp lực quá lớn, trong trường học, cái gì nhiều nhất, trong trường học, cái gì nhiều nhất, đương nhiên là vũ khí nhiều nhất, lúc trước những binh khí kia chưa được mở phong, nhưng sau này khi mở phong binh khí, dù gặp Tăng Thi, nếu dùng khả năng của học sinh với thể chất, và năng lực phản ứng, một trọi một, vẫn có thể tự tin giết chết Tăng Thi, không lâu sau, chiếc xe từ từ dừng lại, trần võ thấy, vài đầu Tăng Thi đi theo phía sau, ta sẽ thanh lý đám tang Thi này trước, hắn trực tiếp xuống xe. nhìn thấy tang thi nhảy nhót vui mừng khi thấy con người lập tức trở nên hăng hái đối mặt với tang thi lao tới trần võ mặt không đổi sắc hít một hơi nhẹ khi tang thi đánh tới hắn liền vung tay mang theo thiết quyền phịch một tiếng trực tiếp đánh nát đầu tang thi bước đi của hắn rất nhanh nhẹn chân vừa chạm đất xoay người né tránh rồi một quyền mạnh mẽ nện vào lưng tang thi phía sau khiến tang thi này bị lọng xuống tê liệt ngã xuống đất hắn tiếp tục dẫm lên đầu tang thi nện cho nó vỡ vụn động tác quyết đoán Lực đánh mạnh mẽ, rõ ràng là sức mạnh của gia tình giả. Sau khi xử lý xong đám tang thi, Trần Võ quay lại nhìn tô năng trong xe, dường như muốn nói, thấy không, đây chính là thực lực, đây chính là sức mạnh. Sau đó hắn lên xe, khởi động động cơ, cánh cửa lớn được mở từ bên trong, và chiếc xe lái vào trong khuôn viên của võ giáo. Trần Võ và đoàn nghệ xuống xe, sư huynh, sư tỷ, một cậu bé hình thể hơi gầy, dáng người không cao chạy tới, Trần Võ nói. Tiểu La Bạc, xem người trong xe phía sau. và sư tỷ của ngươi đi trước tìm hiệu trưởng đúng yên tâm đi tiểu la bạc trả lời rồi nhìn chăm chằm vào tôn năng trong xe ánh mắt sắc bén như radar không rời mắt tuyệt đối không để cho hắn thoát khỏi tầm nhìn văn phòng cha vệ tinh điện thoại đã mang về đoàn nghệ đặt điện thoại vệ tinh lên bàn rồi nói tiếp khi chúng ta trở về mang theo một người sống sót hắn tên là tôn năng nói là đến từ hoàng thị con nghĩ cha chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nên đã mang hắn về thao trường tôn năng dựa lưng vào cửa xe quan sát xung quanh trong mắt hán là bức tường cao vút ít nhất phải cao khoảng 4m, trên đầu tường còn có lưới sắt quấn quanh thông thường tường vây chỉ cao khoảng hai m hai rõ ràng là hiệu trưởng võ giáo biết rõ năng lực của các học sinh nên mới làm tường vây cao như vậy tường vây cao như thế thực ra đủ để ngăn cản tàng thi thông thường nhưng nếu số lượng tàng thi quá nhiều khi đó sẽ hình thành thi chiều và tường vây dù cao đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi tôn năng chú ý đến người giám thị hắn thấp bé nghe mọi người nói tên giám thị này gọi là tiểu la bạc đúng là nhìn hàn giống như củ cải khi tôn năng nhìn vào tiểu la bạc trừng mắt nhìn chằm chằm hắn không né mắt lấy một lần tiểu tử các người ở đây có bao nhiêu người tôn năng hỏi tiểu la bạc không đáp lại mà trực tiếp gầm lên một tiếng hai tay nắm chặt rồi đứng trước mặt tôn năng đánh một bộ quyền pháp động tác của hắn rất thần thục quyền đấm ra rất mạnh tiểu la bạc thở hồn hển ngươi nên cẩn thận một chút sư huynh sư tỷ của ta đã đi tìm hiệu trưởng rồi đừng nhìn ta như trẻ con mà tưởng ta không làm gì được bộ quyền pháp này của ta ít nhất có mười năm công lực đánh vào người sẽ rất mạnh đấy ha ha ha tôn năng không nhịn được cười không ngờ giữa tận thế lại gặp được một cậu nhóc ngây thơ như vậy thực sự rất hiếm có tiểu la bạc nhíu mày chán bắt đầu xuất hiện ba vạch gân cảm nhận được sự chế giễu từ người xa lạ khiến hắn rất khó chịu nhưng đúng lúc này có người đến tiểu la bạc nhìn thấy người đến thở phào nhẹ nhõm sư huynh sư tỷ và hiệu trưởng đều đã đến nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành người tốt ta là nơi này hiệu trưởng đoàn thành hổ đoàn hiệu trưởng này tốt tôi là tô năng lần gặp đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác rằng mặc dù không biết đối phương là người tốt hay xấu nhưng ít ra hiện tại đoàn thành hổ cho hắn cảm giác là một người vẫn giữ được nhân tính trong bối cảnh này trong văn phòng nghe nữ tử của ta nói ngươi là đến từ hoàng thị phải không đoàn thành hổ hỏi hắn có thể xác định tô năng là giác tỉnh giả và rất điềm tĩnh mặc dù bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt nhưng trong ánh mắt của tôn năng đoàn thành Hổ nhận ra đây là một người không hề đơn giản đúng tôi đến từ hoàng thị các ngươi muốn lấy vệ tinh điện thoại trong giao dịch này là để gọi cho lâm phàm đúng không tôn năng nói tại nơi giao dịch hắn đã gặp những người từ hoàng thị và họ là những người sống sót bình thường còn đối với những giác tỉnh giả như bọn họ chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về tình hình đoàn thành Hổ không trả lời ngay mà lại hỏi có thể nói cho chúng ta nghe về tình hình của hoàng thị và lâm phàm không chắc các ngươi đã xem qua Tăng thi sách họa, rồi phải không? Tôn Đăng nghĩ đến một điều mới. Hắn vốn tưởng rằng đoàn thành hổ chỉ muốn liên lạc với Lâm phàm qua chiếc điện thoại vệ tinh, rơi cùng nhau đến nơi an toàn tại Hoàng thị, nhưng thấy đoàn thành hổ không trả lời. Trong lòng Tôn Năng đã có chút nghi ngờ, hắn bắt đầu nhận ra việc có được điện thoại vệ tinh chưa chắc đã là vì muốn đến Hoàng thị. Có thể họ không giống những người khác trước đây, chẳng hạn như họ có thể đang muốn lừa Lâm phàm đến đây rồi làm những việc không tốt. Nếu đúng là vậy, Hắn chỉ có thể nói rằng, đám người kia thật là ngũ xuẩn, tuy nhiên, chưa chắc là như vậy, nhìn bề ngoài thì đám người này không giống như là không có đầu óc. Đoàn Thành Hổ nói, nhìn qua, trước đây tôi đã thấy qua nội dung chồng, tăng thi sách họa, tuy nhiên chúng tôi có chút hoài nghi về nội dung này, dù sao những tang thi trong đó khiến tôi cảm giác thật là không thực tế. Nghe vậy, Tôn Năng cười, không, những gì các ngươi thấy đều là thật, chồng, tang thi sách họa, không có gì là giả cả. Những tang thi ghi lại trong đó đều là thật sự tồn tại, đoan thành hồi nhìn chăm chú và tôn năng, sau đó gật đầu, vậy, hoàng thị thật sự an toàn như vậy sao? Với câu hỏi này, tôn năng trong lòng suy nghĩ, có những chuyện không cần thiết phải giấu giếm, nếu nói cho họ một chút cũng không sao, ừm, rất an toàn, hoàng thị nơi ẩn náu có thể an toàn như vậy, tất cả là nhờ vào lâm phàm, vì hắn mà nơi đó mới an toàn, nếu không có hắn, hoàng thị cũng chẳng khác gì những nơi khác. Tôn năng đã từng gặp lâm phàm, nhưng không dùng tên thật, hắn đã tận mắt chứng kiến hành vi thanh lý tang thi của đối phương, và bị chấn động hoàn toàn, trong nhận thức của hắn, không nên có loại tồn tại này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn không thể không tin, chân võ có chút không tin, nói, khoa trường vậy sao? Tôn năng nhìn thẳng vào hắn, nói, đây không phải khoa trường, mà là sự thật, nếu ngươi tận mắt chứng kiến hắn một mình thanh lý toàn bộ thành phố đầy tang thi, ngươi sẽ hiểu rằng, có những chuyện không phải người có thể tưởng tượng. Này càng khoa trương rồi, một người thanh lý toàn bộ thành phố đầy tàng thi, dù là giác tỉnh giả cũng không thể làm được chuyện như vậy. Trần Võ nói với Tôn Năng, không hề tin, chủ yếu là vì hắn không thể nghiêm túc chấp nhận được điều này. Là một nam nhân, hắn vẫn luôn có cảm giác không chịu thua, cảm thấy mình là giác tỉnh giả, làm sao có thể cách xa người khác đến vậy? Tôn Năng liếc nhìn hắn, cười cười một người đàn ông tự đại và vô tri, ngay cả Hà minh hiền cũng không bằng. Nếu Trần Võ biết rằng... hắn đã từng bị so sánh với một người chuyên gia bàn phím, hắn chắc chắn sẽ tức giận đến mức phát điên, nhưng nếu Tôn Năng biết, hắn chỉ sẽ nói với Trần Võ rằng, tôi so sánh ngươi với người tôi yêu thích nhất, đối với người mà nói, đó đã là sự tôn trọng Trần Võ, im miệng, đoàn thành hủ mằng, Trần Võ ngoan ngoãn thu lại cái đầu, không dám nói thêm gì nữa, con đoàn nghệ đứng một bên nhíu mày suy tư, nàng nói với Tôn Năng, đã có chút tin tưởng dù cảm thấy điều này thật khó tưởng tượng nhưng nhìn qua tang thi sách họa, nàng biết rằng những bức ảnh trong đó tuyệt đối không phải là tạo dựng, mà là những cảnh san giết thật sự, được chụp lại sau đó. Đoàn thành võ đạo, vậy hắn đã thức tỉnh năng lực đến cấp độ đó rồi sao? tôi năng lắc đầu nói, không biết, năng lực của hắn có đạt đến cấp độ đó hay không, ta cũng không rõ, chỉ có thể nói là hắn rất lợi hại, nếu không muốn chịu khổ trong tận thế, thì việc đi tìm hắn là lựa chọn sáng suốt nhất, không được. Đoàn thành hổ cười nói, ta lấy cái vệ tinh điện thoại này làm mục đích, không phải để đối phương nên đón chúng ta. Hồng Nhật võ giáo là do ta sáng lập khi còn trẻ. Khi trước, ta bài sư học võ, lúc ấy đã có mộng giang hồ. Giờ đây, võ giáo của ta đã từng có 300 người nhưng sau tận thế, chỉ còn lại 100 người, trong đó có 15 giác tỉnh giả, tỷ lệ này vẫn khá cao. Nghe xong lời này, Tôn Năng lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không dám tin, vì tỷ lệ này thực sự quá cao. Mặc dù hắn chưa từng nghiên cứu tỷ lệ giác tỉnh giả, nhưng số lượng này đơn giản không thể tưởng tượng được. Hắn nén lại sự khiếp sợ trong lòng Rồi nói Hiểu rồi ta có thể hiểu ý của ngươi Nhưng mà tương lai Phương hướng của các ngươi sẽ bị hạn chế Xa hoàn toàn không như ngươi nghĩ Chỉ cần hắn còn tồn tại Bất kỳ nơi ẩn nấp nào cũng phải tuân theo trật tự bình thường để vận hành Đây là chuyện của các ngươi Ta không muốn nói thêm Chỉ là ta rất tò mò Nơi giao dịch kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì Có thể trong tận thế lại hình thành một nơi giao dịch ổn định như vậy Không phải là chuyện đơn giản Tôi đang nghi ngờ nhất chính là nơi giao dịch này. Đoàn Thành Hồ nói, không biết, nơi giao dịch đó đã tồn tại một thời gian, không ai biết rõ ai đang phụ trách. Nhưng trong phạm vi mấy trăm cây số, có những tờ truyền đơn về, tăng thi sách họa, trên đó ghi rõ chính là nơi giao dịch này. Bọn họ biết nơi giao dịch này cũng là vì thấy những tờ truyền đơn đó. Tôi năng trầm tư, xem ra cách tuyên truyền này giống hệt phương thức của Hoàng thị. Theo như ta biết, nếu Lâm Phàm biết có nơi giao dịch này, ta nghĩ người ở đó cũng sẽ bị hắn mang đi, đưa đến trước mặt vị hoàng cảnh quan kia. Đoàn Thành Hồ nói, Ngươi nói cái vị hoàng cảnh quan đó, là có lý trí tăng thì sao, có thể phân biệt thiện ác, đối với những kẻ ác sống sót, sẽ nghiêm khắc trừng trị, cái gọi là trừng trị là gì, chính là đem đối phương gặp ăn ăn. Ừm, không sai, tôi đang gật đầu, thậm chí hắn nghĩ rằng, nếu như hắn gặp được hoàng cảnh quan, có lẽ kết quả cũng sẽ giống như vậy, ngươi đi qua nơi giao dịch kia, hẳn là đã thấy tình huống bên trong, đây là hiện thực. Bây giờ người sống sót đã quên mất trật tự, rơi vào trạng thái tùy tâm sử dụng. Nhiều người như vậy, hắn còn có thể đưa bọn họ đến trước mặt hoàng cảnh quan sao. Đoàn thành hổ cảm thấy rất khó khả thi. Tôn năng cười, không nói thêm gì. Hắn cảm thấy đối phương vẫn chưa hiểu rõ Lâm phàm là người như thế nào. Đoàn thành hổ quan sát nụ cười của tôn năng. Trong lòng thoáng chút giật mình, dường như hiểu ra điều gì đó. Một bên, đoàn nghệ nói, tôn ca. ngươi có hứng thú ở lại với chúng ta trong võ giáo không? Đa tạ. có mục tiêu của mình, có ý nghĩ của mình, cảm ơn lòng tốt của các ngươi Hắn trong này không tìm thấy được điều mình muốn. Tuy nhiên, số người sống sót trong Hồng Nhật Võ Giáo lại có rất nhiều giác tình giả. Tỷ lệ này khiến hắn cảm thấy nơi đây hẳn là có bí mật. Nhưng hắn không phải là người thích đi thăm dò những bí mật đó. Nên hắn chẳng có hứng thú gì. Bị từ chối. Đoàn nghệ không nói thêm gì nữa. Chỉ lộ ra một chút tiếc nuối. Tôn nàng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn có một lời khuyên dành cho đoàn thành hổ. kỳ thật. ta nghĩ ngươi nên gọi điện cho hắn trước ta nghĩ rằng nếu thông khí sớm thì sẽ có lợi có thể cân nhắc một chút lời đề nghị của ta hắn không khó nói chuyện như các ngươi tưởng ngược lại rất dễ nói chuyện nói xong tôn năng rời khỏi võ giáo sau khi tôn năng rời đi đoàn thành hổ nhìn theo bóng lưng hắn dần dần khuất đi rồi rơi vào trầm tư sâu sắc cha ngươi giữ lại vệ tinh điện thoại này có phải muốn giữ lại một con đường lui không đoàn mẹ hỏi đoàn thành hổ nhìn con gái ngươi đã nhìn ra sao ừm. Đã nhìn ra rồi, đoàn nghệ gật đầu, khi thời kỳ hòa bình, nàng đã phát hiện phụ thân luôn muốn tham gia chính trị, nhưng cho tới nay vẫn không thể đạt được những yêu cầu trong lòng. Dù gia nhập tổ chức, cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi, phần lớn vị trí cao đều bị những đại lão trong giới kinh doanh chiếm giữ, ai sẽ quan tâm đến một người hiệu trưởng võ giáo chứ. Nhưng giờ tận thế đến, nàng hiểu rằng phụ thân đang muốn xây dựng thế lực cho riêng mình. Đoàn thành hổ cầm vệ tinh điện thoại, vẻ mặt do dự, tay lắc lư không ngừng. Cuối cùng hắn quyết định làm theo suy nghĩ trong lòng, nâng vệ tinh điện thoại lên, nhìn dãy số trong đó rồi bấm gọi. Đoàn nghệ và Trần Võ nhìn nhau, rõ ràng là không ngờ rằng hắn thật sự gọi điện, rất nhanh, điện thoại được kết nối. Ừ, người tốt, ta là Lâm Phàm ở hoàng thị khi vệ tinh điện thoại kết nối, Lâm Phàm vô cùng hưng phấn. Sau khi phát ra vệ tinh điện thoại, cuối cùng cũng có thể nhận được cuộc gọi. Điều này với hắn mà nói là minh chứng cho việc những nỗ lực trước đó không phải là vô ích. Cuộc trò chuyện bắt đầu, Hồng Nhật võ giáo, Lâm Phàm cảm thấy rất kỳ lạ, lời nói của đối phương làm cho hắn có cảm giác hơi khó hiểu. Nhưng sau khi tiếp tục trao đổi, hắn cũng hiểu được ý của đối phương, họ muốn phát triển ở đây, không muốn đến nơi ẩn náu dương quang. Điều này đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải là điều mới mẻ, trước kia ở Hạnh Vận Hào, Ngân hàng nơi ẩn náu, Hương Sơn, đều tương tự như vậy, hắn hỏi thăm vị trí của đối phương, không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn gặp mặt, trao hỏi một chút. Đồng thời hắn cũng nghe được cái tên, tôn năng, người sống sót. Trước đây Lâm phàm đã nghe qua, không ngờ lại có người nhắc đến. Hắn rất muốn gặp tôn năng một lần, cảm thấy đối phương là người tốt, luôn tuyên truyền về nơi ẩn náu hàng thị dương quang. Hắn thực sự muốn gặp mặt để cảm ơn đối phương. Biết được vị trí, Lâm phàm cúp điện thoại, lấy bản đồ ra tìm kiếm vị trí đó. Khi thấy khoảng cách xa như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên, quả là một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, với tốc độ hiện nay, vẫn có thể đến trong vài phút. Hồng Nhật võ giáo, đoàn thành hồ nói, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hắn nói sẽ đến nhanh, bảo tôi ở đây chờ, cha, cha nói gì vậy, đoàn nghệ ngạc nhiên hỏi, hắn nói hắn muốn theo Hoàng Thị đến đây, bảo tôi ở lại đây chờ hắn, muốn gặp chúng ta một lần, đoàn nghệ, Trần Võ, hiệu trưởng, ông xác định hắn không có vấn đề gì không, Trần Võ không nhịn được hỏi, nếu trong tình huống bình thường, đoàn thành hồ chắc chắn sẽ quát lớn Trần Võ, nhưng lần này, ông cũng cảm thấy lời nói này không phải chuyện có thể nói tùy tiện. Dù có chút lý trí, họ đều biết đây là chuyện không thể nào xảy ra. Khoảng cách từ hoàng thị đến hồng nhật võ giáo không phải chuyện đùa, ngay cả đi máy bay cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài. Lúc này đoàn thành hồ bắt đầu hoài nghi liệu quyết định vừa rồi của mình có đúng hay không. Đoàn thành hồ thở dài, ngay lúc này, đồng đông đông, tiếng đập cửa vang lên. soạt soạt, soạt, nghe tiếng đập cửa mọi người trong phòng đều có chút ngạc nhiên. Chắc là tăng thi đang gõ cửa, trần võ lên tiếng. Đoàn nghệ gật đầu, hoàn toàn tán đồng Chắc chắn là tang thi đang quanh quẩn ngoài cửa Họ không để ý Mà vẫn tiếp tục nghĩ về chuyện vừa rồi Đông đông đông, lại một tiếng đập cửa truyền đến Lâm phàm đứng ngoài cửa sắt Nhìn vào phía trong Hắn vừa chạy đến, tốc độ quá nhanh khiến chính bản thân hắn cũng hơi hoảng Đến lúc này hắn vẫn nghĩ mình nên gõ cửa Quan trọng là vì phép tắc lễ nghi Hắn hoàn toàn có thể nhảy vào trong Nhưng bây giờ là, là tận thế Mọi người đều có thần kinh, rất nhạy cảm Nếu thấy người lạ đột nhiên nảy vào Chắc chắn sẽ bị hoảng sợ Vì không muốn xảy ra sự cố ngoài ý muốn Hắn cảm thấy gõ cửa là việc rất cần thiết Tuy nhiên Hắn đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai mở cửa Xin hỏi có ai không Hắn mở miệng hỏi Bên trong Đoàn Thành hổ và những người khác vẻ mặt rất hoảng sợ Không phải vì tang thi Mà vì âm thanh của con người Dù sao Trong hoàn cảnh hiện tại Những người sống sót đều không dễ tiếp cận Những người nhìn có vẻ vô hại rất có thể lại giấu diếm ý đồ xấu. hắn hiểu rõ học sinh võ giáo nên yên tâm, nhưng đối với người lạ hắn luôn phải cảnh giác, giữ vững tinh thần đề phòng. khi bọn họ đang chuẩn bị tiến lên nói chuyện, lại có tiếng âm thanh chuyển đến. ta là lâm phàm, mới từ hoàng thị tới, phiền toái mở cửa. lời vừa dứt ầm ầm. đối với đoàn thành hổ và những người khác, âm thanh đó vang lên như tiếng sầm trong đầu họ. họ nhìn nhau, ánh mắt lo lắng, không dám tin tưởng. lâm phàm, hoàng thị. đoàn thành hồ cúi xuống xem đồng hồ và nhận ra từ khi hắn gọi điện thoại chỉ mới vài phút trôi qua hiệu trưởng đây có phải là có quỷ không trần võ nuốt nước bọt nói với giọng sợ hãi ba người bọn họ là những người duy nhất có mặt khi gọi điện thoại không có ai khác ở đó vậy mà giờ lại có người tự xưng là lâm phàm đến điều này không bình thường chút nào đoàn thành hồ không nói gì mà đi thẳng về phía cửa lớn mở cửa sổ nhỏ muốn xem từ ai đang giả thần giả quỷ khi hắn mở cửa sổ khuôn mặt đó hiện ra trước mặt hắn, Lâm Phàm mỉm cười, phất tay chào hỏi, "Ngươi tốt." Đoàn Thành Hổ, người vốn luôn rất nghiêm túc, khi nhìn thấy khuôn mặt này, đôi mắt hắn mở to, cảm giác như gặp phải quỷ, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đã từng thấy qua, so sánh một hồi, không sai chút nào, đúng là gương mặt mà hắn rất quen thuộc. "Ngươi, ngươi là Lâm Phàm, đúng, ta chính là Lâm Phàm, phiên toái xin mở cửa." Lâm Phàm trả lời rất lễ phép, giọng nói ôn hòa đến mức khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đó chính là sức hút từ cách giao tiếp, giờ này khắc này, đoàn thành hổ đầu óc trống rỗng, cảm giác cả người như đân độn, ngươi, đúng, chính là ta, lâm phàm vẫn mỉm cười, chớ khẩn trương. Mặc dù chúng ta cách xa nhau rất xa, nhưng khi ta nghe được có người sống sót tồn tại, dù ở khoảng cách xa, trong lòng ta vẫn cảm thấy gần, đoàn thành hổ hắn không thể tin được, đối phương lại biết rõ sự việc từ rất xa, ngươi thật sự là theo hoàng thị đến sao, đoàn thành hổ không kìm được hỏi. phân tràn ngập nghi ngờ đứng bên cạnh hắn đoàn nghệ và trần võ nhìn lâm phàm trong truyền thuyết ánh mắt đầy mơ hồ và kinh ngạc đúng vậy lâm phàm nhẹ nhàng nói giọng điệu kiên định đối phương nghi ngờ là chuyện bình thường từ khi xuất phát từ hoàng thị chỉ trong vài phút đồng hồ mà tới đây vốn dĩ không phải là chuyện thực tế chỉ là những điều không thực tế hắn lại có thể làm được đoàn thành hồ mở cửa ngay đó lâm phàm tiến vào bọn họ chỉ mới thấy qua hình ảnh của lâm phàm trong sách họa Giờ đây tận mắt thấy quả thật là một cụ sốc lớn đối với họ, cõng kiếm, mang theo nụ cười, hắn chính là, lâm phàm, lâm phàm nhìn chăm chú vào mắt đoàn thành hổ, muốn nhìn thấu nội tâm của đối phương, hắn hy vọng, người sống có thể giữ lại chút lương trì, hy vọng đó không phải là để đối phương làm việc tốt, mà là hy vọng họ sẽ không gây tổn thương cho người khác. tận thế vốn đã khiến người ta tuyệt vọng, nếu trong sự tuyệt vọng đó còn phải đối mặt với sự hại từ đồng bào, vậy thì người sống còn khổ hơn, cả khi ở trong địa ngục. càng đáng sợ, càng đau khổ. Đoàn Thành Hổ bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm cảm thấy kỳ lạ. Hắn dùng mình, ngập ngừng hỏi: có thể là Hoàng Thị cách nơi này rất xa, vậy người làm sao đến được đây? Lâm Phàm trả lời: xác định hướng đi, một đường chạy cùng nhảy vọt đến đây. Hành động rất bình thường, vẫn luôn như vậy. Dù đi đâu, chạy và nhảy vọt mãi mãi là cách nhanh nhất. Đoàn Thành Hổ, Đoàn Nghệ, Trần Võ, chạy, nhảy vọt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lâm Phàm nói về hành vi của mình, đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Lâm Phàm thấy bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ, liền chủ động đổi chủ đề, bắt đầu trao đổi, hy vọng qua những cuộc trao đổi không ngừng, hắn có thể tiến hành giao tiếp ở mức độ sâu hơn với họ. Chào các ngươi, đến giờ vẫn chưa biết tên của các ngươi, có thể nói cho ta biết tên của các ngươi không? Qua sự quan sát của hắn, ba người này tinh thần tràn đầy, vẫn là giác tỉnh giả, trong tận thế, có thể có được diện mạo như vậy thật sự rất hiếm. Dĩ nhiên, không thể so sánh với những người sống sót ở dương quang, nơi ẩn náu, họ sống no đủ, ngủ ngon, tinh thần đầy đủ, giống như thời kỳ hòa bình vậy. Hồng Nhật võ giáo hiệu trưởng đoàn Thành Hổ nói, đây là nữ nhi của ta, đoàn nghệ và học trò của ta, chân võ, lâm phàng gật đầu, học sinh trong võ giáo thường có thể chết rất tốt. Hiện tại, nơi này vẫn còn không ít người sống sót, điều này thực sự hiếm có sau khi tận thế bùng nổ, hầu hết các khu vực ngoài kia đều bị tang thi tàn phá. Để sống sót, ngoài việc có thân thể khỏe mạnh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng rất quan trọng, đoàn thành hồ tiếp tục nói, người lúc trước nói với ta, không muốn đến dương quang nơi ẩn náu, mà muốn ở đây phát triển. Ta có thể hiểu được, ta cũng không có ý kiến khác, ta nhận thấy các ngươi là những người có lương tri, tuy nhiên tận thế đến rồi, nên các ngươi phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, lâm Phàm đến đây mục đích là để tìm hiểu tình huống của bạn họ, bất kể nơi ẩn náu nào thường cũng có những kẻ xấu và những mối nguy hiểm ngầm. Người ta thường tìm kiếm hy vọng, nhưng lại chỉ tìm thấy những con đường bị ngăn cản, cuối cùng phải chấp nhận sống trong tuyệt vọng, đối mặt với đủ loại áp lực đáng sợ, đoàn thành hồ nhìn qua, tàng thi sách họa, và biết rằng trong đó ghi lại một số nội dung, khi nghe lâm phàm tán thành bọn họ, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trước đây, sau khi gọi điện thoại, hắn cũng có chút hối hận, sợ rằng sẽ dẫn đến việc gặp phải những kẻ hung ác, nếu bọn họ không muốn đi, hắn có thể đã buộc phải đem họ đi. trong tận thế người sống sót đôi khi không khác gì xúc sinh bị áp bức và bị đẩy vào tình huống tuyệt vọng dù biết rằng số người sống sót này càng ít nhưng vẫn chưa bao giờ coi trọng những người còn lại giờ đây hắn mới thật sự bình tĩnh lại lâm phàm nói tả ơn sự tín nhiệm mục đích ban đầu khi ta thành lập hồng nhật võ giáo không chỉ là để rèn luyện thân thể mà quan trọng hơn là hy vọng dạy dỗ học trò có được một trái tim hiệp nghĩa đoàn thành hổ trong lòng luôn có giấc mộng võ hiệp Và đương nhiên, một giấc mộng võ hiệp cũng có thể đi kèm với ước mơ trở thành minh chủ. Hắn không muốn đến Dương Quang nơi ẩn náu vì muốn lấy Hồng Nhật võ giáo làm căn cứ, từ từ phát triển xây dựng thành một thế lực ẩn náu trong tận thế, tiếp tục truyền thừa võ giáo, và đào tạo ra nhiều đệ tử hơn nữa. Hiện tại, nơi này của họ có 15 giác tỉnh giả, so với những giác tỉnh giả khác, họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và thời điểm tận thế vừa bùng nổ, những người bình thường thấy tang Thi là lập tức bỏ chạy, chưa nói đến việc có thể giết chết tang thi hay không mà chỉ cần sống sót đã là điều may mắn nhưng học trò của hắn trong võ giáo chỉ cần có vũ khí sắc bén trong tay họ có thể dễ dàng giết tang thi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy có thể tiêu diệt một con tang thi đã là một thành công lớn huống chi khi đã trở thành giác tình giả thực lực của họ càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn nữa lâm phàm bỉm cười nói không sao đâu mỗi người có suy nghĩ và lựa chọn của mình mỗi người đều là một cá thể độc lập ta sẽ không vì các ngươi không đi dương quang nơi ẩn náu mà tức giận lâm phàm có thể nhận ra suy nghĩ của đối phương hắn đến đây không phải để làm gì khác chỉ đơn giản là muốn xem tình hình mà thôi khi đối phương nói cho hắn biết vị trí hắn sẽ biết là không có vấn đề gì nghĩ lại lúc trước khi gặp phải tang thi bị điều khiển hắn đã thể hiện thái độ rất hoài nhã chỉ muốn biết vị trí của chúng để rồi có thể tránh được hắn biết tang thi đang tránh xa mình rõ ràng là vì chúng sợ hãi đoàn thanh hổ ngay những lời của lâm phàm Trong lòng cảm thấy yên tâm, quả thật, Lâm Phàm không giống như những người khác mà hắn từng gặp. Tạ ơn, hắn cảm phải cảm ơn. Lâm Phàm đáp, vệ tinh điện thoại các người giữ lại, nếu gặp phải nguy hiểm, các người có thể gọi cho ta. Sau đó các người chỉ cần trốn đi. Dù ta ở đâu, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến trước mặt các người. Lâm Phàm hy vọng bọn họ sẽ sống sót, vì sống sót là hy vọng, và có hy vọng thì sẽ có tương lai. Dù hắn rất muốn bọn họ đến dương quang nơi ẩn núp, nhưng hắn sẽ không bắt buộc ai. dù sao cả hai bên đều là người trưởng thành và hắn đã nói rất rõ ràng nếu tương lai không thể ngăn chặn những bất chắc thì tất cả những chuyện xảy ra sẽ do chính bọn họ gánh chịu vì cuối cùng thì con đường là do họ tự chọn người thật khác biệt với những người sống sót pháp đoàn thành hồ chân thành cảm thán hắn đã gặp quá nhiều người sống sót và biết rằng trong tận thế này mối quan hệ giữa người với người thường xuyên đầy nghi ngờ và tính toán lẫn nhau tuyệt đối không có ai như lâm phàm chân thành như vậy không có rất nhiều người sống sót giống như ta Chỉ là các ngươi chưa gặp được họ thôi Lâm Phàm trả lời Tận thế đối với hắn mà nói là một quá trình trưởng thành Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó Hắn dần dần trưởng thành Tận thế đã mang lại cho nhân loại không chỉ là những cú sốc Mà còn có những giây phút khiến người ta rung động và sợ hãi Hắn không cho rằng Một người thay đổi là vì hoàn cảnh Thực ra Hoàn cảnh chỉ là một yếu tố vô hình Có thể nhẹ nhàng đẩy người ta đi Nhưng cuối cùng quyết định là do suy nghĩ của mỗi người Giống như khi học Thầy cô khuyến khích. Cha mẹ thúc giục, dù cho mình có bao nhiêu vết thương, nhưng nếu trong lòng không thích học, mình sẽ không thay đổi. Nghĩ lại, có bao nhiêu người có thể nhìn thấy bàn tay đang đẩy mình đi về phía trước, nhưng lại kiên quyết lùi lại. Vì vậy, thay đổi bản thân không phải do hoàn cảnh, mà chính là từ nội tâm của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội đến giường quang nơi ẩn núp để xem thử. Đoàn Thành Hồ nói, sẽ có cơ hội như vậy. Lâm Phạm đáp, Lâm Phạm cười, mỗi người đều có ước mơ. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng hiểu rõ ràng. Tận thấy hiện tại thật sự không có trật tự, tất cả mọi người đều nghĩ đến việc trong thời đại mà thế này, không có trật tự, phải dùng khả năng của mình để tạo dựng một thế giới mới. Đối với điều này, hắn không có ý kiến gì, nghĩ như vậy thì cũng tốt thôi. Vệ tinh điện thoại đã được lưu lại cho họ, khi gặp nguy hiểm có thể gọi điện thoại, cảm giác tình huống này giống như là con trẻ trong nhà không nghe lời, muốn ra ngoài tự lập, trải nghiệm xã hội đầy hiểm ác, cuối cùng sẽ bị thương tích đầy mình. quay trở lại với bộ mặt ủ rột. than thở rằng ngoài kia quá nguy hiểm, vẫn nên ở nhà thì an toàn nhất. Trần võ và đoàn nghệ nhìn nhau, họ cảm thấy tư tưởng của lâm phàm rất cao xa, có cảm giác như thể hắn hoàn toàn không hợp với tình hình tận thế hiện tại. Đồng thời, họ nghĩ đến những lời tôi năng đã nói. Đối phương xây dựng quy tắc cho Hoàng thị, sống trong quy củ, giống như những người dân bình thường trước kia, mà điều này trong tận thế là chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên, với khả năng của hắn, điều này lại rất đơn giản. Có lẽ đây chính là do năng lực cá nhân mạnh mẽ. khi thực lực của bản thân đạt đến một mức độ nhất định mọi ý tưởng đều có thể thực hiện được sau khi trao đổi đoàn thành hồ giải thích về tình hình của hồng nhật võ giáo cho biết có hơn trăm người nhưng chỉ có mười lăm người trở thành giác tỉnh giả lâm phàm cảm thấy rất kinh ngạc sắc xuất này thật sự đáng sợ thông thường các ngươi ăn cái gì hắn hỏi thông thường các ngươi ăn cái gì hắn hỏi thông thường các ngươi ăn cái gì điều này chẳng liên quan gì đến việc rèn luyện cả nếu như nói cơ thể cương tráng có thể có một sắc xuất thức tỉnh cao vậy thì hàng ca lôi đội và những quân nhân chuyên nghiệp khác về thể năng chắc chắn còn mạnh hơn cả những người trong võ giáo nhưng xác suất để trở thành giác tỉnh giả vẫn rất thấp thậm chí còn rất thấp chúng tôi không ăn gì đặc biệt chỉ ăn thực phẩm bình thường đoàn thành hổ mỹ mãi cũng không ra có điểm gì đặc biệt lâm phàm không tiếp tục xoàn suýt vấn đề này có lẽ đây chính là xác suất dù sao thì sấm chớp mưa bão cũng chỉ có vài lần cũng giống như có người chúng sổ số nhiều lần trong đời còn có người cả đời không chúng được một lần vận may thật sự rất huyền bí. nếu có hậu thuẫn kỹ thuật thì lại là chuyện khác. Lâm tiên sinh, tôi có một chuyện muốn nói cho ngài. khoảng cách từ võ giáo đến bờ biển có một chiếc tàu thủy. nơi đó là nơi giao dịch. những người sống sót bị coi như hàng hóa để giao dịch. đoàn thành hồ chỉ về phía xa. nói, nơi giao dịch bằng tàu thủy này vẫn là một bí ẩn. không ai biết ai là người đứng sau những giao dịch này. họ rất bất đắc dĩ trước hành vi buôn bán nhân khẩu này. có thể là vì không có cách nào khác. trong thời đại đặc biệt này. chuyện như vậy là điều không thể tránh khỏi nơi giao dịch đúng nơi này đã tồn tại rất lâu là nơi tụ tập của rất nhiều giác tỉnh giả họ dùng vật tư để trao đổi với nhau đồng thời bắt giữ một số nữ nhân có dung mạo thượng đẳng coi họ như hàng hóa bán ra thành tinh thể lâm phàm nghe xong trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng đây đã trở thành một chuyện hết sức bình thường thời đại không có trật tự thật sự rất đáng sợ mọi người chỉ làm theo suy nghĩ của mình mặc kệ đó là tốt hay xấu chỉ cần nghĩ đến là sẽ hành động Nữ tính không phải tất cả đều yếu đuối, cũng có những người mạnh mẽ và kiên cường, nhưng những người như vậy, so với nam tính, lại thuộc số ít, tốt. Đợi lát nữa ta sẽ đi xem thử, nhưng trước khi đi, ta nghĩ các người nên dọn dẹp xung quanh một chút. Khi ta đến, số lượng tang thi quanh đây không ít, Lâm Phàm nói, tình huống như vậy không phải chuyện tốt đâu. Các người đã từng xem qua, tang thi sách họa, thì hẳn sẽ hiểu một chút về năng lực của tang thi. Nếu bị tang thi đặc biệt chú ý, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tưởng chừng như không có gì là an toàn, nhưng trong tình huống đó, chỉ như trẻ con chơi đùa thôi, lâm phàm kiên nhẫn giải thích, có lúc, sách họa có thể giúp người ta hiểu tình huống cụ thể, nhưng nếu chưa từng trải qua, sẽ khó tránh khỏi sai sót. Những sai sót này chỉ có thể nhận ra khi sự việc xảy ra thật sự, lúc đó mới có thể hiểu được, thì ra là như vậy, rất nhanh, đoàn thành Hổ vội vàng ra lệnh cho các học sinh ra ngoài, hắn không có ý gì khác, chỉ là cảm giác có một việc lớn sắp xảy ra. Dần dần, số lượng học sinh tụ tập trên sân càng lúc càng đông khi nghe tin hiệu trưởng gọi họ ra mọi người đều bỏ công việc của mình để chạy đến Trong mặt thế, mỗi người đều có công việc của mình Trường Hồng Nhật Võ Giáo có vườn giao có trang trại chăn nuôi, nuôi hèo, dê, gà trâu các loại Trước đây, có học sinh phạm lỗi thay vì bị phạt, họ sẽ phải làm một công việc khác Đêm không được ngủ phải mang đèn đi thành lý rác rười trong trại chăn nuôi Giờ đây, trong mặt thế Toàn thành hồ rất vui mừng vì quyết định ban đầu của mình Nếu không có trang trại chăn nuôi này Làm sao có thể có được thức ăn bây giờ Các học sinh đều cầm thang Leo lên tường rào Quan sát tình huống bên ngoài Bàn tán xôn xao Tình huống như thế nào Không biết Trần Võ Sư Vinh gọi tôi ra Tôi vừa mới đang cho hai con heo ăn đó Đều phải tự mình động tay sao Không còn cách nào hai con heo đó hơi cứng đầu Cứ mãi kêu ầm ĩ, Làm tôi nóng ruột Chỉ có thể tự mình làm cho chúng nó ăn Những người sống sắp này đều còn trẻ Lớn thì khoảng 17, 18 tuổi Nhỏ thì mới 13, 14 Tuy nhiên, họ đều khá thành thục Ngoài trừ lúc mới bắt đầu Khi tận thế đến khiến họ không biết phải làm gì Sau dần họ đã quen với hoàn cảnh hiện tại Khi gặp tang thi bình thường Họ có thể bình tĩnh và tiêu diệt chúng Yên lặng, đoàn nghệ mở miệng Các học sinh giữ im lặng Sư tỷ uy nhưng vẫn phải có Vị kia chính là hoàng thị Dương Quang Nơi ẩn náu lâm phàm chúng ta võ giáo đã đạt được hợp tác với đối phương bây giờ đối phương sẽ giúp chúng ta thanh lý những tàng thi xung quanh hãy nhìn kỹ và nghiêm túc quan sát sau khi đoàn nghệ nói xong các học sinh đều hô hào miệng mở ra mắt không chớp nhìn theo bọn họ muốn nhìn xem người sống sót lạ lẫm trong tận thế mà bọn họ quen thuộc nhất người đó chính là lâm phàm được ghi lại trong tàng thi sách họa họ đã thảo luận qua nội dung trong sách họa không biết có phải là thật hay không liệu lâm phàm có thực sự lợi hại như vậy không một số học sinh cho rằng Đây là tự biên tự diễn, hoặc lạc lên quá mức, nhưng cũng có học sinh tin rằng đây là sự thật. Giờ đây, khi có cơ hội tận mắt chứng kiến, họ đều nín thở chờ đợi. Đột nhiên, Lâm Phảm quay đầu lại, mỉm cười và gật đầu về phía bọn họ. Ngay khi tiếng thét kinh hãi vang lên, trong nghe mắt, hắn biến mất không dấu vết. Tốc độ di chuyển cực nhanh, khiến mắt thường không thể nhìn thấy được. Trần võ kinh hãi một lát, chậm rãi giải thích, tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể thấy được Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngay tại nơi hắn vừa đứng, bụi bạc bay lên. Đó là dấu hiệu của bước chân. Hắn là giác tỉnh giả, từ trước đến nay rất tự tin vào thực lực của mình. Giờ đây thấy Lâm Phàm thể hiện, dù không có sự đối đầu với Tăng Thi, chỉ một bước đi nhẹ nhàng cũng khiến Trần Võ nhận ra, sự chênh lệch giữa hai bên là một khoảng cách lớn, không thể đo đếm. Các học sinh của Võ giáo nhìn chăm chằm ánh mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là lợi hại, chỉ một bước đi thôi. Sợ rằng cả đời chúng ta cũng khó có thể học được Không, cả đời cũng khó có khả năng học được Ách, ta cảm thấy đây không phải là điều mà một người có thể làm được Dựa vào năng lực của giáp tỉnh giả giai đoạn đầu Dù có mạnh ly mấy lần cũng khó có thể đạt được trình độ này Các học sinh thì thầm với nhau Có thể nghe thấy trong không khí những tiếng nổ vang vọng Vừa lúc đó, Lâm phàm, người đã biến mất trước đó Lại xuất hiện tại đúng vị trí ban nãy Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Có vẻ như không tin vào mắt mình Lâm tiên sinh Đoàn thành hồ bước tới, định hỏi xem có phải lâm phàm đã quên vật gì không, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy máu dính trên mũi kiếm và rơi xuống mặt đất, trong lòng hắn bất giác run lên, cảm giác như có chuyện gì đó không ổn, làm xong rồi số lượng tang thi xung quanh không nhiều lắm, việc thanh lý rất thuận lợi, lâm phàm vung Frostmourne, hất bỏ máu dính trên đó, các người đã thanh lý nơi này chưa, hay là đã dẫn tang thi đi rồi, khi ta thanh lý, phát hiện có rất nhiều thi thể tang thi, đoàn thành hồ nói, đúng vậy, Trước kia chúng ta đã thành lý qua, vì tinh thể tiến hóa của tang thi trong đầu. Nhớ lại tình huống lúc trước, thật sự rất nguy hiểm. Bình thường tang thi rất dễ đối phó, nhưng tang thi tiến hóa lại vô cùng mạnh mẽ. Dựa theo, Tam thi sách họa, giới thiệu về các chủng loại, tang thi tiến hóa có sức mạnh rất lớn. Đối mặt với một lần tấn công, quả thật rất khó chống đỡ. Ban đầu, việc này thật sự rất khó khăn. Nhưng sau khi hiểu rõ tác dụng của tinh thể trong tang thi sách họa, năng lực của chúng ta được nâng cao. Đối phó với tang thi tiến hóa trở nên đơn giản hơn, khi Lâm Phàm và đoàn thành hồ trò chuyện với nhau, đoàn nghệ không rời mắt khỏi Lâm Phàm, không chỉ mình nàng, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều như vậy, họ không hiểu cách mà Lâm Phàm giết tang thi, nhưng sau khi nhìn thấy, họ nhận ra rằng Lâm Phàm đã sử dụng tốc độ cực nhanh để xuyên qua và dọn sạch tang thi xung quanh, họ nhận thức được rằng khi nhìn thấy Lâm Phàm, tất cả những hiểu biết trước đó đã bị phá vỡ, dù có giác tỉnh giả xuất hiện. Họ vẫn luôn nghĩ rằng gia tỉnh giả chỉ là người bình thường chỉ hơn người một chút về sức mạnh Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Phàm hoàn toàn làm đảo lộn cách hiểu này Tinh thể đúng là rất quan trọng Đây là vật phẩm có thể nâng cao năng lực Tinh thể trắng thì không khó làm nhưng tinh thể đen thì có chút phức tạp Một lát nữa, ta sẽ đưa cho các người một ít tinh thể Lâm Phàm nói Xin cảm ơn Đoàn thành hổ lộ vẻ biết ơn Mặc dù bên trong võ giáo các gia tỉnh giả có thể phối hợp với nhau để đánh giết tang thi tiến hóa thậm chí có thể thu được tinh thể màu đen nhưng điều đó không phải là chuyện dễ dàng thường thì việc đối phó với tang thi tiến hóa có thể khiến mạng sống của họ bị nguy hiểm một chút sâu sày ngay cả giác tỉnh giả cũng có thể chết dưới tay của tang thi tiến hóa lâm phàm nhìn chăm chú vào đoàn thành hổ vẻ mặt nghiêm túc tiến lên bỗ vai hắn đoàn hiệu trưởng ta sẵn sàng giúp các ngươi tinh thể hy vọng có thể nâng cao năng lực của các người trong tình huống tự vệ nếu gặp phải những người sống sót không có khả năng chiến đấu Ta hy vọng các người có thể đưa tay giúp đỡ. Nếu như gặp phải tình huống khó xử, có thể gọi cho ta. Hắn nghĩ đến những người sống sót đã làm nhiều việc ác. Trong đầu liền hiện lên suy nghĩ đầu tiên là giúp họ thoát khỏi khó khăn. Nghĩ đến việc đối mặt với hiện thực tàn khốc. Những người sống sót đã mất hết hy vọng. Thậm chí khi chết đi cũng không thấy được một tia hy vọng. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu vì những số phận đó. Đoàn thành hồ nhìn lâm phàm. nghiêm túc gật đầu, ta hiểu, ta sẽ làm được. Hắn biết Lâm Phàm nói rất chân thành, không giống những người sống sót khác, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, nhưng lại chỉ nghĩ đến cách hại người khác, kẻ tiểu nhân như vậy rất nhiều. Lâm Phàm mỉm cười, cảm thấy rất thích khi được trao đổi với những người có lương tâm, đơn giản, thoải mái, dễ chịu. Đoàn thành hồ thực ra cũng không có lừa dối Lâm Phàm, lúc chưa gặp mặt, chỉ đơn giản là xem qua. tang Phi sách họa, chỉ nghĩ đối phương không đơn giản. Sau khi gặp mặt, hắn hiểu ra rằng, với thực lực tuyệt đối... bất kỳ điều gì không hợp ý nghĩ chỉ đơn giản là do bản thân đã tự đào mồ cho mình sau một hồi trao đổi ngắn ngủi lâm phàm rời khỏi võ giáo đoàn thành hồ định đi theo nhưng bị lâm phàm từ chối hắn chỉ muốn một mình đi qua bên kia xem thử muốn biết nơi giao dịch trong mạt thế này rốt cuộc là gì lúc này đoàn thành hồ ngượng đầu nhìn trời đưa tay trẻ ánh nắng chói trang thời tiết thật đẹp phía xa một thân ảnh hơi mập chạy tới mặc trang phục của cán bộ kỳ cựu với mái tóc hớt cao để lộ địa trung hải vài loạn tóc không chịu nghe lời bay theo gió hiệu trưởng đoàn thành hồi nhìn người đến đó là chu đào chủ nhiệm của võ giáo chu chủ nhiệm sao giờ ngươi mới đến chu Đào ôm bụng bất đắc sĩ nói nửa đường bị đào bụng không thể làm gì được đoàn thành hồi lắc đầu rõ ràng đã bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi tình hình lại còn không gặp được người có thể thay đổi cục diện đối với hắn mà nói đó là một tổn thất lớn chu chủ nhiệm vừa rồi lâm phàm từ dương quang nơi ẩn núp đến chúng ta đã gặp và trò chuyện Trần Võ nhận ra sự thay đổi lớn trong Lâm Phàm, chỉ trong một khoảnh khắc, đó là sự thừa nhận của một cường giả. Chu đào lo lắng nhìn đoàn thành Hổ hiệu trưởng tận thế rồi, vẫn nên cẩn thận một chút, để phòng bị lừa. Sẽ không, hắn đáng tin. Đoàn thành hồ lắc đầu tin tưởng vào phán đoán của mình. Đối với lời của Chu chủ nhiệm, hắn không để tâm, bờ biển, đó là nơi giao dịch sao. Lâm Phàm nhìn chiếc tàu thủy cách bờ biển không xa, nơi mà đoàn thành hồ đã nhắc đến. Nó nằm trên mặt biển, hoàn toàn an toàn, ít nhất cho đến nay. Bọn zombie vẫn chưa biết bơi, rơi xuống nước, chúng sẽ phát ra âm thanh, phịch, rồi chìm dần dưới đáy biển. Lâm phàm không vội vàng mà chỉ dừng lại trên mặt biển, giữ thuyền nhỏ để người treo thuyền chú ý. Huynh đệ, ngồi thuyền không? Người treo thuyền hỏi, thông thường những người đến giao dịch, trừ khi muốn đi tìm đồ mới, nếu không sẽ ở lại đó. Vì có một chỗ nghỉ chân an toàn cũng là điều rất hiếm, khoảng cách từ bờ biển đến tàu thủy không xa. Chỉ cần một cú nhảy nhẹ là có thể đến, tuy nhiên, Lâm Phàm không làm vậy mà chọn cách sống như bình thường, tiện thể tìm hiểu một số tin tức từ người chèo thuyền. Khi nhìn vào mắt người chèo thuyền, hắn nhận ra rằng trong tâm trí đối phương có ẩn giấu một sát khí. Đối phương không có ý định giết hắn, mà là trong hoàn cảnh nguy hiểm của mặt thế, ép buộc phải làm như vậy. Một chiếc thuyền nhỏ tiến lại gần bờ, Lâm Phàm mỉm cười lên thuyền và gật đầu chào đối phương, người chèo thuyền cũng mỉm cười đáp lại. nhưng nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy có gì đó không thật như thể là gượng ép biển yên lặng một chiếc thuyền nhỏ từ từ hướng về phía chiếc tàu lớn mà đi lâm phàm nhìn ra biển rộng mênh mông tâm trạng khó khăn mới có thể bình tĩnh lại nhưng vào lúc này hắn quay người tay không cầm lấy dao găm đâm tới bảy phía người trèo thuyền mặt lộ vẻ hung ác nghĩ muốn giết chết lâm phàm nhưng khi thấy đối phương chỉ dùng tay không để cầm dao người trèo thuyền trừng mắt sau đó ngã ngồi xuống thuyền ở phía xa những người trèo thuyền khác biết rằng những người giống họ sống bằng nghề treo thuyền để kiếm sống đang chuẩn bị chết đi và sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này có lẽ đó cũng là một kiểu giải thoát lâm phàm nhìn ngươi treo thuyền hoàng sợ trước mặt rõ ràng là đối phương đã chủ động tấn công hắn nhưng hắn không ra tay mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương trước kia ngươi làm nghề gì lâm phàm nhẹ nhàng ngồi xuống mũi thuyền hỏi cá ngư dân người treo thuyền sợ hãi đáp lại ngư dân à vậy gia đình ngươi đều chết hết trong tận thế rồi sao Nghe Lâm Phàm hỏi, người chờ thuyền mặt tràn đầy nỗi buồn, ánh mắt hoảng hốt dần dần tan biến, thay vào đó là những ký ức quá khứ. Chết rồi đều đã chết hết. Hắn từng có một gia đình không giàu có, nhưng rất hạnh phúc. Khi tận thế đến, gia đình hắn bị tàn phá trong trước mắt. Vợ hắn biến thành tang thi, cản chết con và cha mẹ của hắn. Kinh hoàng, hắn chạy ra bờ biển, lên thuyền và phiêu bạt, chỉ để ngắn ngủi tránh khỏi tang thi. Vậy sao người lại muốn làm hại ta? Lâm Phàm thở dài, con người là sinh vật có tình cảm kẻ ác đến mức nào cuối cùng cũng sẽ có thứ gì đó để tâm nhưng những người như vậy không đáng được thương hại vì tổn thương người khác chỉ vì thỏa mãn dục vọng của bản thân thậm chí là một niềm vui lâm phàm nhìn người trèo thuyền hành động của hắn vừa rồi thực sự đáng ghét nếu là trước kia trong một cuộc tỷ đấu bình thường lâm phàm sẽ chỉ ra tay tự vệ và một quyền có thể đánh nổ đối phương ta muốn sống ta trước kia không phải là người như thế mỗi ngày thật thà làm việc mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ kiếm sống bằng nghề đánh cá Nhưng tận thế thực sự quá đáng sợ, ta không biết phải sống sao Ta không giống bọn họ, không có thân thể mạnh mẽ Không có đồng đội tin cậy, cũng không trở thành giác tỉnh giả Ta chỉ là một người bình thường, ngoài cách này ra Ta thật sự không còn cách nào khác Ta biết hành vi của mình không tốt, không đáng được tha thứ Nhưng tất cả mọi người đều như vậy Không làm thế thì ta chẳng thể sống nổi Lúc này, người trèo thuyền đã kể hết tất cả ủy khuất trong lòng Nghe đến những lời này, Lâm Phàm vốn định nói rằng Ngươi không nên vì muốn sống sót mà tổn hại tính mạng của người khác nhưng rồi nghĩ lại, hắn không nói ra, nghĩ đến bản thân mình. Lâm Phàm có thể còn sống là vì hắn đã chém giết tang Thi cho đến khi đạt được một mức độ nhất định, càng chém càng mạnh mẽ. Cuộc sống của hắn cũng bình thường, không gặp phải tình cảnh khó khăn gì. Tuy nhiên, đối với người bình thường mà nói, có lẽ để sống sót, họ phải liều mạng, thậm chí chưa chắc đã có thể sống sót. Người trèo thuyền nhìn vào Lâm Phàm trước mặt, không biết giác tỉnh giả sẽ đối xử thế nào với hắn. nhưng trong lòng hắn đã mường tượng được kết quả, đó là sẽ bị đối phương quyết đoán lấy mạng. Người muốn quay lại cuộc sống trước đây sao? Lâm Phàm nghĩ đến Hoàng thị Ngục Giam, phạm sai lầm là phạm sai lầm, điều này không cần phải tranh cãi, hắn hiểu lý do tại sao đối phương thay đổi, cũng hiểu mong muốn sau sự thay đổi là gì. Bây giờ, hoàng cảnh quan không có ở đây, không ai có thể quyết định chuyện của bọn họ, nghĩ thôi, cũng như nằm mơ, dù cuộc sống trước kia không giàu có, nhưng đó mới là cuộc sống thật sự tốt. Đứng dậy đi, đưa ta đến chiếc thuyền kia, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Lâm Phàm quyết định đưa họ vào ngục cải tạo, nơi đó họ có thể ăn no, ngủ ngon. Dĩ nhiên, trong tủ họ cũng có công việc để làm, như bảo vệ trồng dao hay là dẫn máy may. Nếu như trước kia, những người mà Lâm Phàm đưa vào hoàng cảnh quan với tội danh giống như bọn họ, khi biết tình huống hiện tại, chắc chắn sẽ la hết rằng, ngươi chẳng phải là tiện nhân sao, ngươi có phải là chó mồi không? Đối với chúng ta thì trực tiếp đưa đến hoàng cảnh quan. Sao giờ lại cho bọn họ cơ hội, đưa vào ngục, ngươi có phải là tiện nhân không? Ngươi có thể tha thứ cho tội ác và không trừng phạt tội phạm sao? Ai, ngươi treo thuyền nhìn Lâm Phàm có vẻ như không hiểu ý hẳn muốn nói gì. Ngươi có đọc qua, Tàng thi sách họa, chưa, Lâm Phàm hỏi, chưa, chưa đọc. Ngươi treo thuyền lắc đầu, Lâm Phàm cảm thấy rằng sự phổ biến của tăng thi sách họa vẫn còn khá hạn chế. Dù đã in ấn rất nhiều bản, nhìn với lãnh thổ rộng lớn như vậy, cũng có thể hiểu được để mỗi tất đất đều có tang thi sách họa là một điều rất khó tưởng tượng vậy ngươi có biết về hoàng thị dương quang nơi ẩn náu không lâm phàm hỏi biết người chèo thuyền nghe đến tên hoàng thị dương quang nơi ẩn nấu, ánh mắt sáng lên rõ ràng rất mong muốn đến đó nhưng đường đi quá xa giữa đường lại gặp phải vô số tang thi có người sống sót đã đi trước và nói với họ các ngươi yên tâm chỉ cần ta đến được nơi đó ta sẽ nói cho họ biết có người đang đợi cứu viện ta nhất định sẽ mang theo người trở lại để cứu các ngươi lúc đó rất nhiều người đều mang theo hy vọng chờ đợi nhưng mãi mà không có tin tức gì không có bất kỳ sự hy vọng nào cái ánh sáng rực rỡ trong lòng họ dần dần tan biến mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất không dấu vết rất tốt ta chính là theo hàng thị dương quang nơi ẩn núp tới ta gọi lâm phàm. nếu ngươi đã đọc qua tàng thi sách họa chắc chắn sẽ biết tên ta a người trèo thuyền đột nhiên trợn mắt miệng mở ra không dám tin nhìn lâm phàm trước mặt ngôi chính là lâm phàm người đã nghe nói về ta sao ưng dù ta chưa đọc qua tang thi sách họa nhưng có người đã đọc và kể cho chúng ta nghe từ trước đến nay chúng ta đều nghĩ đến việc đi hoàng thị đã có rất nhiều người đi nhưng mãi không có tin tức gì có phải họ chưa đến nơi vì thế người mới biết chúng ta ở đây người treo thuyền vui mừng mắt đỏ bừng cảm xúc rất xúc động lâm phàm nghĩ rằng không có ai nói với họ về nơi này có thể đến đây là vì hồng nhật võ giáo đã liên lạc với họ Nhưng hắn không nói ra điều đó, những người sống sót trên đường tới hoàng thị vẫn chưa có kết quả, chắc chắn là đã chết dọc đường, dù sao, nếu họ thực sự đến được hoàng thị, nhất định sẽ kể cho hắn nghe tình hình ở đây, nhưng nếu chỉ có một người đến, vậy thì mọi chuyện ở đây sẽ không xảy ra, đúng, họ đã đến. Lâm phàm trả lời, người trèo thuyền nằm lấy ống quần của Lâm phàm vội vàng nâng đầu lên, ta có tội, ta thừa nhận tội lỗi của mình, ta đã đem hy vọng sống gán và tính mạng của người khác. Ta nguyện ý chủ tội, nguyện ý trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Nhưng ta thật sự không muốn ở lại đây. Dù có chết, ta cũng muốn chết ở một nơi bình yên. Xin người dẫn ta đi đi. Vào khoảnh khắc ấy, người sống sót trong tận thế, khi biết thân phận của lâm phàm, họ một lần nữa nhìn thấy hy vọng, thấy được tương lai. Tốt, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Các ngươi hãy thông báo cho những người sống sót khác. Bảo họ ta sẽ dẫn họ đến nơi an toàn. Ta sẽ chờ các ngươi trên chiếc thuyền. Hiện tại lên đi, đưa ta tới. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, nhìn về phía xa, những gương mặt đầy nghi ngờ đều là những người trong mặt thế, không có cách nào sống sót, chỉ có thể như những xác chết không hồn, trôi giạt theo dòng nước, tình cờ vào lúc trời tối. Người yên, có thể sẽ nghĩ về chính mình, nhưng có lẽ không nhớ được mình đã là gì. Đúng, đúng, người treo thuyền đứng lên, toàn thân tràn đầy sức sống, cầm mái treo liều mạng trèo, như thể đang xua tan hết những năm tháng u uất trong cuộc đời. Bên trong tàu, không gian xa hoa, văn phòng trang trí tỉ mỉ, một nam tử trung niên thành thơ ngồi trên chiếc ghế của ông chủ, cầm trên tay một bộ vệ tinh điện thoại, trước mặt là nhiều bộ vệ tinh điện thoại khác, một tay cầm bộ, từ từ nhập dãy số. Ha ha, thật đúng là có thể bán ra rồi, một bộ vệ tinh điện thoại có thể đổi được 10 viên tinh thể màu đen, cuộc mua bán này quả thực rất có lời, hắn giữ tựận cười tận thế quả thật mang đến cơ hội. Ai có thể ngờ, từ một người ở tầng lớp dưới đáy trong xã hội trước kia hắn lại có thể biến hóa trong mặt thế trở thành một đại lão đứng sau các giao dịch thao túng mọi thứ hắn là giác tỉnh giả nhờ vào năng lực ngụy trang của mình trong tang thi sách họa hắn có thể tự do xuyên qua đám tang thi thu thập bất kỳ vật tư nào hắn cần dù vậy năng lực chiến đấu của hắn lại không được chú trọng nhưng đây là điều không thể thay đổi năng lực xuất hiện mà không thể hiểu rõ hoàn toàn đến cùng là năng lực gì thì hắn không thể kiểm soát khi hắn đi vào bờ phát hiện một chiếc tàu trên đó những thuyền viên đã biến thành tang thi hắn sử dụng năng lực ngụy trang để dọa sạch đám tang thi chiếm lấy tàu hắn thu lưu một số người sống sót dần dần sử dụng vật tư để gây dựng danh tiếng và tạo nên một khu giao dịch nơi mọi người có thể tự do trao đổi còn hắn thì kiếm được tinh thể hắn luôn mang hy vọng rằng khi năng lực ngụy trang của mình đạt đến một mức độ nhất định sẽ có thể xuất hiện một biến hóa bất ngờ dù cho không có sự thay đổi lớn thì theo sự tăng trưởng của năng lực thể chất của hắn cũng sẽ ổn định và mạnh mẽ hơn à khóc một nam tử đầu đinh bước tới cung kính nói ông chủ người đem bộ vệ tinh điện thoại này đi đấu giá vâng sao ông chủ người nam tử nghe vậy trong lòng thầm mừng đây quả thực là một giao dịch kiếm lời mà không có gì phải lo trước kia hắn nhặt được bộ vệ tinh điện thoại này sau đó phát hiện nó còn kèm theo tang thi sách họa ba không điều này khiến hắn cảm thấy rất nhì hoặc bên hoàng thị có phải là những người thật rảnh rỗi không có chuyện gì làm Suốt ngày ăn no rồi chống đỡ Chỉ làm những thứ mơ hồ như vậy sao Lại còn có sách họa tiến sai bản nữa Thật sự là rất có ý tứ Biết rằng vệ tinh điện thoại này Có thể dùng dãy số để gọi đến Những người ẩn nấp ở dương quang Hắn không nghĩ đến việc đi qua đó hưởng thụ Mà là nghĩ đến việc đem nó đi đấu giá Quả nhiên Việc này thực sự có lời Hắn bán đi và kiếm được không ít Nam tử đứng dậy Đi tới một chiếc kết sắt mở ngăn tủ ra Bên trong là những viên tinh thể Có màu trắng màu đen, thậm chí còn có một viên màu vàng nhạt rất hiếm. Trước đó, một nhóm người sống sót đã xuất hiện, dùng tinh thể màu vàng nhạt đổi lượng lớn thức ăn và dược vật. Hắn lúc đó cũng muốn lấy, nhưng vẫn chưa thể giết được tang thi có màu vàng nhạt, bởi thực lực hắn chưa đủ mạnh. Nhưng sau đó, hắn nhận ra những người có thể có được tinh thể này đều là ở trong thành thị, nơi có số lượng tang thi khổng lồ. Không cần phải nghĩ, chắc chắn là rất nhiều. Lâm Phàm bước lên tàu thủy, Nhìn cảnh vật xung quanh khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ Không ngờ lại có nhiều người sống sót như vậy Nơi đây còn có những quầy hàng Rất nhiều người đang đi dạo và giao dịch những món đồ mà mình cần Hắn thấy có người dùng một túi mì ăn liền Để đổi lấy một bình rượu Cũng thấy có người dùng tinh thể màu trắng để đổi lấy rất nhiều thức ăn Nơi này đã hình thành một chợ nhỏ Mọi thứ ở đây rất bình thường Không có gì đặc biệt để hắn chú ý Nhưng hắn biết rõ Như đoàn thành hồ đã nói Đây là điểm giao dịch thứ hai Chỉ có những người trả phí mới có thể vào được Hắn đi xuyên qua đám người sống sót Mà không thu hút sự chú ý của ai Không ai nghĩ rằng Người cọng kiếm này chính là Lâm Phàm Người ẩn nấp tại dương quang của hàng thị Rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện có người đang canh gác cửa vào liền bước tới Khi vừa đến gần cửa hắn bị chặn lại Người có thể không, không có Phải trả phí vào cửa Một viên tinh thể màu trắng Lâm Phàm mỉm cười Lấy ra một viên tinh thể màu trắng Đây là viên tinh thể hắn vừa thu thập Được khi tiêu diệt tàng thì xung quanh võ giáo hắn không muốn lãng phí thế nên giữ lại những viên tinh thể này không ngờ lại có tác dụng hắn đưa viên tinh thể màu trắng cho người gác cổng người đó đưa cho hắn một tấm thẻ lâm phàm quan sát thấy đây là một tấm thẻ có con dấu kín đi vào đi sau này đến chỉ cần dùng con dấu này tốt cảm ơn khi đối phương mở cửa hắn bước vào lúc này tại một quầy hang gần đó một người sống sót đang ngồi xổm trước mặt hắn là một quyển sách được trưng bày tàng thì sách họa bà không Người đó là ai? Người sống sót này vô tình nhìn thấy lâm phàm vừa bước vào khu giao dịch thứ hai, chỉ có điều lâm phàm quay lưng lại với hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay vì lâm phàm mang theo Frostmourne, dễ dàng nhận ra và rất quen thuộc, người sống sót này đột nhiên đứng dậy, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đã đóng lại, Frostmourne, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng lật xem tăng thi sách họa và đọc phần giới thiệu về lâm phàm, không phải là ảo giác đấy chứ, không thể nào, chắc chắn là ảo giác. làm sao hắn lại xuất hiện ở đây được? Có thể chỉ là bóng lưng. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên sách, có vẻ như rất muốn biết. Cuối cùng, hắn hy vọng mình đã không bị thất vọng, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ. Theo Lâm Phàm bước vào khu tàu thủy nội bộ nơi giao dịch, tiếng ồn ào vang vẳng bên tai. Hắn có thể ngửi thấy mùi mủn nát tràn ngập trong không khí, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ những người xung quanh. Ha ha, các người nói đám người của võ giáo có thể liên lạc với những người ẩn náu ở Hoàng Thị Dương Quang không? Nói nhảm. Chắc chắn là liên lạc rồi Nếu không, sao bọn họ lại đấu giá cái vệ tinh điện thoại đó chứ Không phải là để xem như ăn cơm sao Gần đây nghe nói Ở dương trại, cái nơi có một ít đất đai rộng lớn Xuất hiện một con tang thi rất khủng khiếp Đã tiêu diệt một khu ẩn náu ở dương trại Không có cách nào ngăn cản Chỉ trong trước mắt đã xóa sổ mọi thứ Dương trại, ngươi nói là tiểu tử Kim Tuyền kia Đúng, ngươi không thấy tiểu tử kia gần đây không đến sao Hắn đã chết trong tay tang thi rồi Ô... Oh. Hiểu rồi, thật đáng sợ, thật sự đáng sợ, nơi này nhìn qua có vẻ như là một chỗ giao dịch, nhưng khi không có giao dịch, nó lại giống một quán bar là nơi người sống sót có thể nghỉ ngơi và tự do trò chuyện với nhau. Lâm phàm đứng láng tay nghe, chú ý đến những cuộc trao đổi bình thường xung quanh, hắn như một người sống sót bình thường, đi dạo tự do, quan sát mọi thứ, ở gần một vách tường, có một phòng nhỏ được ngăn cách bởi một tấm màn, qua khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy có một người sống sót, là nữ. Trạng thái có vẻ không tốt Hắn cứ như vậy Giả vờ không chú ý Nhưng lại làm cho chủ quầy hàng tưởng hắn đang quan sát và sinh ý Lão huynh Có muốn thử không Mặt hàng tuyệt đối có khả năng Nếu là trước đây Hẳn là sẽ được quay trong video ngàn với nhân vật nữ Chủ quán cười mỉm, Lộ ra vẻ hiểu ý của nam nhân Liệu cô ấy có tự nguyện không Khi hỏi câu này Lâm phàm cảm thấy mình vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn Ai lại nguyện ý trong tình cảnh này Chủ quán không nhịn được nở nụ cười Lão huynh Tự nguyện hay không tự nguyện là chuyện gì ở thời điểm tận thế này? Đối với chúng ta đàn ông, việc sống sót đã là điều rất khó khăn. Huống chi là những người phụ nữ, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào đàn ông và phải trải qua việc xác định giá trị của bản thân. Không có giá trị thì chỉ có thể bị nuôi dưỡng như thức ăn cho tang thi. Không, tôi không đồng ý với quan điểm của người. Tôi cho rằng, dù là nam hay nữ, sinh tồn trong tận thế đều khó khăn, mà sức mạnh của nam giới là một chuyện, sức mạnh của nữ giới cũng chẳng kém. người chỉ là chưa từng gặp mà thôi lâm phàm nghĩ đến đồng dai, nghĩ đến diệp tình nghĩ đến quý thu nguyệt và hàn sương các cô ấy đều rất mạnh mẽ thậm chí trong lòng lâm phàm những người như Tô tiểu hiểu người làm bánh gato hay nhan ni nì người làm giáo viên cũng đáng kính vì họ đã thể hiện sức mạnh của bản thân họ như những ngọn nến cháy sáng chiếu rọi cho toàn bộ nơi ẩn náu chủ quán nhìn lâm phàm ánh mắt dần dần có chút không đúng ta nói lão huynh người đến cùng có chơi hay không không chơi ta chỉ hỏi một chút thôi Lâm Phàm lắp đầu, đối với việc này hắn không có hứng thú, đồng thời qua cuộc trao đổi ngắn ngủi, hắn đã hiểu rõ nơi này tình hình giống như trong tưởng tượng của mình. Trong một xã hội không có trật tự, người sống rất yếu thế có thể gặp được hai bên cùng ủng hộ, tìm được đồng bạn đáng tin cậy là rất khó, phần lớn chỉ vì lợi ích, mọi chuyện đều có thể đổi trác, người ta chỉ còn là hàng hóa. Chủ quán nhìn Lâm Phàm, trợn trắng mắt, nếu không phải hắn là giác tình giả, có lẽ đã phun một trầu. Ngươi không chơi thì đừng làm phiền, đứng trước mặt ta lại nhảy đến giờ, lãng phí thời gian của ta, thật sự là có bệnh. Lâm Phàm rời khỏi quầy hàng, đi dọc theo con phố, nhìn từng gian một, hầu hết đều là những kiểu như vậy, lợi dụng sự yếu thế của đám đông để kiếm lợi. Sau khi xem xong, tâm trạng của hắn có chút trầm trọng, hắn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, xung quanh là những người sống sót khác, họ đang trò chuyện với nhau, uống rượu, ăn hạt dừa và đậu phộng. Chuyện cho tùy ý, thổi phòng bản thân, hắn ghi nhớ từng khuôn mặt của những người xung quanh, đám người sống sót này đã quen với cuộc sống trong tận thế, nghe cách họ nói chuyện, rõ ràng họ coi tận thế như thời đại tốt nhất, nhưng Lâm phàm không đồng ý với quan điểm này, tận thế mang lại tai họa khôn lường, đã phá hủy rất nhiều hạnh phúc gia đình, nhiều người đã trải qua cảnh sinh ly tử biệt, nhiều người chết trong tuyệt vọng, nếu như có thể dùng hình thức bỏ phiếu để quyết định. Chắc chắn ngoài những người muốn báo thủ xã hội, sẽ không có ai mong chờ thế giới này lâm phàm từ trước đến nay luôn nỗ lực để hàng ca và những người khác hoàn thành, tang thi sách họa, đồng thời cũng tìm kiếm vệ tinh điện thoại trong toàn thành, hy vọng có thể liên lạc với những người sống sót ngoài thành. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, không phải tất cả những người sống sót đều nghĩ đến việc bị đề dương qua nơi ẩn náu. Theo họ, họ chỉ cần tự do làm những gì mình muốn, không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, thích làm gì thì làm. thậm chí còn thích xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác. Khi giác tỉnh giả xuất hiện trong loài người, họ đã đứng ở đỉnh cao, còn những người sống sót chưa thức tỉnh, đối với họ chỉ là những con cừu non để người khác chém giết. Đây là một tình huống không tốt, dù cho giác tỉnh giả không muốn san giết Tăng Thì, điều đó cũng có thể hiểu được, nhưng không thể dùng năng lực của mình để ức hiếp đồng bào. Ta nên làm thế nào để có thể giải quyết tốt hơn chuyện này? Hắn nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, rất nhiều việc nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó thực hiện tay hắn không thể kéo dài quá xa cho đến nay chỉ mới bắt đầu dọn dẹp khu vực ngoài hoàng thị mong muốn làm sạch hoàn toàn cả ngôi nhà là một việc rất khó cần rất nhiều thời gian thật khó mà tưởng tượng được lúc này khoảng cách không xa lâm phàm trước bàn rượu hai vị giác tình giả đang thành thơ trò chuyện cả hai đều là những người đã trải qua vô số sinh tử trong mặt thế từng có lúc tuyệt vọng nhưng sau đó lại tìm thấy hy vọng trở thành giác tình giả họ đã trải qua đủ loại tình huống Cuối cùng có thể san giết tang thi, từ đó thu được những vật tư mình cần. Họ thích kiểu tận thế này, chỉ cần có đủ tinh thể, có thể nâng cao năng lực bản thân. Khi năng lực tăng lên, sức mạnh của họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn, từ đó có thể chiến đấu với tang thi mạnh hơn và thu hoạch tinh thể tốt hơn. Triệu lãng, ngươi nói, tang thi sách họa, trong đó quay chụp tang thi ảnh chụp rốt cuộc là thật hay giả? Ta sao luôn cảm thấy có tang thi giống như là pizza? Nếu thật sự tồn tại loại tang thi này, sao chúng ta chưa từng gặp qua? Một người sống sót hỏi, mặt mũi đầy sợi dâu Trước kia hắn không phải như thế Nhưng trong mặt thế, việc cạo dâu rất không thuận tiện Mà hắn lúc nào cũng lo sống sót, đâu có để ý đến những chuyện này Sau này dần dần, hắn phát hiện để dâu lại cũng rất phong độ Nên giữ lại cho đến giờ Triệu lãng bưng chén rượu, cảm nhận sự thoải mái từ chén rượu Không biết, hẳn là thật Bức ảnh không có chút dấu vết chỉnh sửa nào Nhưng mà ta nói Thái Minh, người quan tâm mấy chuyện này làm gì Chẳng phải đã thấy bên trong giới thiệu rồi sao, màu sắc tinh thể rực rỡ, ngươi cũng chưa từng thấy qua Nếu thật sự gặp được loại tang thi này, ngươi nghĩ chúng ta có thể sống sót sao? Thái Minh sờ hô hấp thở dài, mãn đức, ngươi nói nếu như nó thật, thì khoảng cách giữa người và người làm sao lại có thể lớn đến vậy Hắn chắc chắn là giáp tỉnh giả, nhưng sao hắn lại tăng tiến nhanh như vậy, không biết Triệu Lãng ngắc đầu, nếu như thật sự giống như trong miêu tả thì người này có thể dễ dàng đập tan tan thi ở khu vực ẩn nấp của Hoàng thị Dương Quang Hắn thật sự là đáng sợ, cõng Frostmourne rất có tạo hình bộ sáng, thật chính là Thái Minh nhìn vào tấm ảnh, lời chưa nói xong, đột nhiên dừng lại như thể bị một điều gì đó khiến cho kinh hoàng, không nhúc nít, mất nhìn chằm chằm Làm sao vậy? Triệu lãng nghi ngờ nhìn hắn Thái Minh lúc này có vẻ mơ màng, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ Theo ánh mắt của Thái Minh, Triệu lãng nhìn lại và thấy ở góc xa nơi có một người xa lạ cũng đang cõng một cây frost mồn nhìn thấy cảnh này mắt triệu lã mở to không tự chủ được mà thốt lên một mình không thể nào hắn làm sao lại xuất hiện ở đây chắc chắn là ảo giác nhất định là ảo giác phảng phất như cảm nhận được ánh mắt của lâm phàm thái minh quay đầu lại nhìn thấy từ xa hai người sống sót hắn khẽ mỉm cười và nhẹ gật đầu lâm phàm lộ diện trước mặt mọi người thái minh đột nhiên đứng dậy hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn vào tờ ảnh chụp trong tăng thi sách họa chỉ có thể nói rằng gương mặt trong ảnh và người đứng trước mặt hắn giống nhau như đúc không có bất kỳ sự khác biệt nào lâm lâm phàm thái minh không thể kìm nén thốt lên trong giây lát khi hắn vừa hô lên cái tên này không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống có thể ở đây những người sống sót không biết hoàng thị là gì nhưng cái tên lâm phàm lại rất quen thuộc dù họ chưa từng thấy qua tàng thi sách họa thì cái tên này cũng không còn xa lạ gì với họ thái minh ngươi đang làm cái gì vậy một người không nhịn được lên tiếng bỗng dưng nhắc đến cái tên này là muốn làm gì muốn thể hiện bản thân hài hước à thái minh đứng dậy hít thở càng lúc càng gấp từ từ giơ tay lên chỉ vào lâm phàm chỉ về hướng hắn và nói hoàng thị dương quang nơi ẩn nấp lâm phàm mọi người nhìn thái minh thấy hắn giống như đang gặp quỷ không khỏi cũng quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ bất ngờ tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào một người biểu cảm giống như thái minh những người sống sót đều đã xem qua cuốn tang thì sách họa trong đó có miêu tả về lâm phàm ngay lập tức Tất cả đều nuốt nước miếng, nhận ra ngay đây chính là lâm phàm trong sách, không sai chút nào, khuôn mặt giống như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào, toàn bộ hiện trường trở nên yên tĩnh, như thể tất cả tiếng động đều biến mất. Có người ngây ngốc dưa chén rượu lên, có người cúi đầu như thể sợ bị nhìn thấy, có người không dám thở mạnh, mất chừng lớn như thể sắp vỡ ra. Biểu cảm của họ đủ loại, nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, đây không phải là chuyện bình thường. Hoàng thị cách nơi này rất xa, từ đó đến đây, chắc chắn phải gặp vô số tang thi, mối nguy hiểm từ bốn phía, thật khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Phàm lúc này chỉ lặng lẽ nhìn họ, trong lòng nghĩ nếu như hoàng cảnh quan có thể ở đây thì hắn không cần phải lo lắng, vì hoàng cảnh quan có thể giải quyết tất cả, bỏ qua, ta còn có chút chuyện phải đi trước. Một giác tỉnh già đứng dậy, vẻ mặt hơi có chút bối rối, mặc dù chưa từng thấy sức mạnh thực sự của Lâm Phàm nhưng chỉ với những gì miêu tả trong, tang thi sách họa. hắn đã cảm thấy rất đáng sợ xin lỗi làm phiền các ngươi lâm phàm mở miệng nói một người sống xác định rời đi nhưng quay lại nhìn lâm phàm ta không quen biết ngươi cũng không có đắc tội gì với ngươi sao lại không thể rời đi còn có vấn đề gì sao khi nói những lời này trong lòng hắn cảm thấy bồn chồn có một cảm giác bất an như thể có gì đó không ổn ừm ta từ rất xa tới nghe nói nơi này có giao dịch gì đó vừa mới nhìn qua tình hình ở đây ta cảm thấy không thể để các ngươi đi mặc dù ta không có quyền ngăn cản tự do của các ngươi, nhưng xin các ngươi đợi một chút. Nói xong, lâm phàm lấy ra vệ tinh điện thoại và bắt đầu gọi cho hoàng cảnh quan. Mọi người đều lặng lẽ nhìn vào lâm phàm, đầy sự nghi hoặc. thậm chí có người trong lòng nghĩ, rốt cuộc là tên nào? sao lại gây chuyện với chúng ta? không chịu sống an ổn mà lại làm phiền chúng ta. nếu như không phải vì lão lục, chúng ta còn muốn tự do cơ mà. nếu biết là ai, chắc chắn sẽ đánh nổ cái đầu của hắn. ngay khi họ đang suy nghĩ những điều này, Lâm Phạm đã bấm điện thoại cho Hoàng Cảnh Quan Ơ, Hoàng Cảnh Quan, ngươi khỏe không? Lâm Phàm mở miệng Câu hỏi khiến mọi người phải giật mình Hoàng Cảnh Quan không phải là tang thi Làm sao có thể nói chuyện được Dù trong sách có đó Hoàng Cảnh Quan có lý trí Nhưng dường như hắn không biết nói chuyện đâu Mèo mèo Ha, rất tốt, ta có một chuyện muốn xin ý kiến của ngươi Ta gặp một nhóm người sống sót bên ngoài Trong đó có nhiều giác tình giả Nhưng họ đã làm nhiều chuyện không phải là tốt Ta muốn hỏi nếu ta dẫn họ về lại Hoàng Thị Liệu có vấn đề gì không? Mèo mèo, được rồi, ta hiểu rồi Không có vấn đề thì tốt Mèo mèo, cảm ơn hoàng cảnh quan Ngươi chú ý an toàn nhé Nếu gặp phải rắc rối gì, nhớ gọi cho ta Cúc điện thoại, lâm phàm nhìn quanh mọi người ở hiện trường Xin lỗi, vừa rồi ta đã gọi cho hoàng cảnh quan Nhận được sự cho phép Vì để đảm bảo trật tự Ta sẽ đưa các ngươi trở về hoàng thị Nhân số quá đông, nói quá nhiều không tiện Trực tiếp đưa về mới là quyết định đúng đắn Ta muốn đi, ta có tự do của ta Người sống sót trước đây muốn rời đi Cảm nhận tình huống có chút không ổn Nếu quả thật về với hoàng thị Thì tự do của họ sẽ không còn Vì vậy dù có thế nào Người đó vẫn quyết tâm rời đi Nhưng khi hắn gần tới cổng Một âm thanh phu vang lên Một luồng kiếm khí vô hình sắc bén phá không bay tới Trực tiếp xẻ mặt đất ra một vết dài Kim loại trên mặt đất cũng bị xé nát Người sống sót kia ngây người đứng yên Mắt trợn tròn Ngồi xuống đi Lâm phẳng như mặt nói Hắn có thể nhận thấy Những người này đều là những kẻ sống sót trong tận thế, đã quen với cuộc sống tàn nhẫn, thậm chí hành động cũng không thiếu phần tàn bạo. Nếu hắn cứ giữ thái độ ôn hòa với họ, họ có thể sẽ coi hắn là người dễ bắt nạt. Trong tình huống này, âm phàm nhớ lại một lần trước khi đi làm. Trong công ty, có một nhân viên luôn tỏ ra lễ phép và ôn hòa với mọi người. Nhưng có một lần, ông chủ tưởng Trung Minh cố tình cắt xén lương của người đó. Ai ngờ người đó đã vào văn phòng, đập bàn công tác, giận dữ nhìn ông chủ và nói, đưa lương cho ta. Không được thiếu một đồng, nếu không thì ngươi chết ở đây, hoặc là ta chết ở đây. Chủ tịch tưởng Trung Minh bị chấn động, rất im lặng giao lương cho người đó, còn than thở. Cũng chỉ là mấy nghìn đồng tiền lương thôi, cần gì phải liều mạng với tôi như vậy? Lâm Phàm hiểu rằng, khi gặp phải những tình huống như vậy, mình phải thể hiện sự cứng rắn mới có thể khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và không dám lân tới. Người sống sót kia ngẩn người nhìn vết nước trước mặt, mặt trợn tròn, như thể gặp phải quái vật. Trong lòng hoảng loạn không thôi, được rồi, ca. Người sống sót kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, Lâm Phàm nhìn khắp mọi người trong phòng, bình tĩnh quan sát từng người một. Dù không làm gì quá nổi bật, cũng không nói quá nhiều, nhưng hắn vẫn như một ngọn núi lớn, khiến tất cả mọi người cảm thấy ngột ngạt, như không thể thờ nổi. Không phải là không có người cảm thấy khó chịu với hành động của Lâm Phàm, nhưng không ai dám đứng ra phản kháng, dù chỉ một mình, họ biết sẽ không thể đối đầu lại với hắn. Họ hy vọng ai đó sẽ chủ động đứng ra. Tỏ ra mạnh mẽ và đối đầu với Lâm Phàm để có thể làm thay đổi bầu không khí ở đây, để chiến đấu vì tự do, vì mong muốn làm những gì mình thích, nhưng thật đáng tiếc, không ai dám làm điều đó. Lâm Phàm rất hài lòng với hành động của người sống sót vừa rồi, ít nhất người đó biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, hắn từ từ thu lại thành Frostmourne. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một nữ tử đứng dựa vào lan can gần quầy hàng, ánh mắt của nàng có vẻ mơ màng, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy xót xa. Có lẽ nàng đã trải qua nhiều điều đau khổ, khiến nàng trở nên như vậy. Lâm Phàm đứng dậy và tiến về phía nàng. Khi bước gần đến, nữ tử rõ ràng lùi lại một chút. Như thế đó là phản ứng bản năng của nàng. Người tốt, ta gọi Lâm Phàm. Chúng ta đến từ nơi ẩn náu dương quang của Hoàng thị. Ta luôn muốn giúp đỡ những người sống sót, cung cấp cho họ một nơi để sống, giống như cuộc sống trước đây. Vì vậy, ngươi đừng sợ, ta không có áp ý với ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết, những gì người làm bây giờ có phải là tự nguyện không lâm phàm nói với giọng nhẹ nhàng không hề tăng giọng hay làm gì có thể khiến nàng sợ hãi trong khi đó lâm phàm phát hiện trên cánh tay nữ tử có một dấu vết xanh giống như vết bầm có cả một chỗ đỏ tía chủ quán đứng bên cạnh cuối người cố gắng lấy lòng nói nàng là tự nguyện tự nguyện mà ngươi im miệng lâm phàm lại lùng nhìn thẳng vào chủ quán hắn luôn tỏ ra ôn hòa và tốt bụng với mọi người Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không nghiêm túc khi cần thiết, chủ quán bị ánh mắt của Lâm Phàm làm cho hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ dám co rúm lại, không dám nói thêm lời nào. Lâm Phàm tiếp tục đợi câu trả lời từ nữ tử, nữ tử nhìn vào ánh mắt của Lâm Phàm, trong mắt nàng hiện lên sự mơ hồ, nhưng rồi đôi mắt đó dần dần sáng lên, như thể đang tìm kiếm một tia sáng trong bóng tối, dần dần, ánh mắt mơ hồ của nàng bắt đầu có những tia sáng lóe lên, "Không, ta không phải tự nguyện." nữ tử trả lời, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên, nước mắt tuôn ra như suối, làm ướt khuôn mặt nàng. Lâm Phàm hiểu rõ, liền an ủi nàng: Ta hiểu rồi, mọi thứ đã an toàn, thời đại tam tối đã kết thúc, tương lai đầy hy vọng đang chờ đợi ngươi. Đi thôi, bảo cho các nàng biết, bảo họ đi cùng ta. Tại nơi ẩn náu dương quang của hoàng thị, các ngươi sẽ có một cuộc sống như mong muốn. Từ nay về sau, các ngươi sẽ sống yên ổn, không phải lo lắng về những điều không muốn gặp phải. Lâm Phàm nói với giọng nhẹ nhàng. nhưng lại như có một loại ma lực kỳ lạ an ủi đối phương người đang chịu tổn thương sâu sắc và nội tâm tan vỡ thật sao đúng hết thảy đều là thật lâm phàm kiên định đáp lại rồi quay người nhìn về phía mọi người xung quanh tất cả cùng theo ta đi nói xong hắn bước về phía bung thuyền những người còn lại trong nơi giao dịch những người may mắn sống sót nhìn nhau im lặng họ chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại bá đạo như vậy phản kháng sao ngươi thử một lần xem ha <cười> ha bọn họ cúi đầu không cam lòng nhưng cuối cùng đành phải đi theo Lâm Phàm rời đi. Khi Lâm Phàm bước ra ngoài, hắn phát hiện mọi người trên bông thuyền đều đứng đó. Nhìn hắn khi hắn từ bên trong bước ra, ngay lập tức, một người sống sót đứng lên cầm theo. Tàng thi sách họa, vừa lật xem vừa kêu gào trong đau đớn. Chính là hắn, Lâm Phàm Người đến từ Hoàng thị Dương Quang, hắn đi theo Hoàng thị đến đây. Mình đã nói rồi, đúng là Lâm Phàm Hắn biết tình huống của chúng ta, cố ý theo Hoàng thị đến đây. Nhân vật trong, Tàng thi ha. <cười> Tôi thật sự nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết rồi. Đại ca, xin ngươi, mang chúng ta đi thôi. Đúng, chúng ta đều muốn đến hoàng thị, chúng ta đều mong muốn sống sót. Tất cả người sống sót đều thể hiện sự phấn khởi, mặt mày rạng rỡ Nếu như trước đây, có ai hỏi bọn họ, tuyệt vọng là gì, có lẽ họ sẽ không thể trả lời được. Vì trước tận thế, họ chưa từng trải qua tuyệt vọng. Nhưng từ khi tận thế xảy ra, bọn họ đã hiểu rõ tuyệt vọng là gì. Đó là không còn nhìn thấy một chút hy vọng nào. Cả người bị bóng tối bao trùm. nghẹt thở không thể thở nổi Lâm Phàm nhìn những người sống sót xung quanh mỗi người đều biểu lộ sự hưng phần, xèo hờ kêu gào. hắn vẫn giữ vẻ bình thản những người sống sót ở đây mong muốn thích ứng với cuộc sống mới này nhưng chỉ có thể theo dòng chảy mà đi có người mặc dù là tâm địa thiện lương nhưng cuối cùng lại phải trở thành kẻ xấu trong thời kỳ loạn lạc đây không phải là sự ác mà là sự đấu tranh sinh tồn chỉ có thể giành giật hy vọng sống từ tay người khác ngay khi hắn đang trầm tư Một chiếc cano bánh xe phụ thuyền lao ra, chạy nhanh trên mặt biển, hướng về phía xa, có người muốn trốn thoát. Lâm Phàm nhìn chiếc cano đang chạy, sắc mặt hắn không hề thay đổi, không có chút biểu cảm nào với những người sống sót muốn rời đi từ nơi này. Hắn thường xuyên chỉ muốn nói, không thể nào. Một lát sau một người sống sót, với vẻ mặt ngốc trệ và vô tội đứng trước mặt Lâm Phàm. Người sở hữu chiếc thuyền nhìn Lâm Phàm như nhìn thấy quái vật, những người xung quanh nhìn Lâm Phàm với ánh mắt đầy sùng bái. như thể họ đang nhìn thấy thần thánh trong mặt họ lâm phàm đã biến mất trong chớp mắt bước lên mặt biển và mang người đang chạy trốn trên chiếc ca nô quay lại như thế ngươi muốn làm gì người sở hữu tàu hỏi một cách chất phác lâm phàm đáp bên ngoài quá nguy hiểm nếu người cứ chạy lại như vậy nếu gặp phải tang thì sẽ rất tồi tệ ta sẽ mang người đến hoàng thị ở đó sẽ an toàn hơn tôi không muốn đi tôi muốn rời đi nghe vậy lâm phàm mỉm cười nụ cười của hắn như muốn nói rằng đừng có nghĩ những điều không thực tế chủ thuyền thật không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển biến thành như vậy hắn biết lâm phàm đến y đến sẽ đối mặt với hắn nhưng những gì trong tang thì sách họa đã khiến hắn sợ hãi cảm giác như lâm phàm không phải là người bình thường một phần vạn thất bại thì phải làm sao đây cho nên mới nghĩ đến việc thoát đi giữ được núi xanh không lo không có củi đốt không cần thiết phải mạo hiểm tuy nhiên rõ ràng là ngồi cano mà rời đi nếu không có gì bất ngờ thì trăm phần trăm có thể thoát đi nhưng thường thì những điều ngoài ý muốn lại chính là những điều không thể lường trước Một lúc sau, khoảng cách từ mặt biển không quá xa, trên con đường cái, tôi năng dựa lưng vào cửa xe, nhìn ra phương xa, chiếc tàu thủy đang dần rời đi, khuôn mặt hắn nhìn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một chút kinh hãi, chỉ như vậy mà dọn đi sao, tôi năng trừng mắt, trong lòng hắn suy nghĩ không giống với những gì đang xảy ra, hắn biết rằng những người sống sót trên chiếc tàu thủy chắc chắn sẽ được Lâm phàm đưa đi, sau khi họ rời đi, tàu thủy sẽ bị bỏ lại, và tôi năng sẽ có cơ hội lên tàu tìm kiếm một số vật tư. hoặc ít nhất là tìm được tình thể nhưng bây giờ việc tàu thủy trực tiếp bị đưa đi như vậy thật là ngoài dự đoán của hắn hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc này thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy thật sự là đáng sợ rời đi khỏi hoàng thị quyết định này là chính xác tôn năng nhìn chiếc tàu thủy đã dần biến mất trong tầm mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm lòng bỗng nghĩ đến hà minh hiên hiện tại đang làm gì dựa theo phỏng đoán của hắn hà minh hiên hẳn là không đến dương quang nơi ẩn núp. nếu như hắn muốn đến đó Thì hẳn đã sớm đi rồi, mèo mèo Đúng lúc tôn năng đang trầm tư Một con tang thi bình thường xuất hiện đi lùng tung Con tang thi này không chú ý đến tôn năng Mà chỉ chú ý tới chiếc xe đang đỗ Nơi có tiểu hà đang ngồi trong đó Tang thi điên cuồng lao tới Vì đối với tang thi Không quan trọng có phải là người hay không Miễn là là vật sống Chúng đều coi đó là thức ăn yêu thích Tôn năng liếc mắt nhìn con tang thi Không thèm động thủ Chỉ dừa chân lên đá một cú mạnh Khiến con tang thi bay ra xa Đối với những con tàng thi bình thường như thế này, hắn chẳng có hứng thú phải ra tay, hoàng thị, dương quang nơi ẩn núp, cố hàng, lôi đội, đàm thanh và những người khác đều rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Phàm mang về số lượng lớn người sống sót, quả thực, rất ấn tượng. Nếu như người khác cứu người sống sót, thường thì mỗi người sẽ chỉ mang về một hai người, nhưng Lâm Phàm lại khác, anh ta mang về cả một vùng người sống sót, những người may mắn còn sống sót được mang về. Nhìn quanh với ánh mắt tò mò, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đại ca, những người này đều cần phải đăng ký. Quan hạo nói, nhìn số lượng người sống sót không ít, may là bây giờ hắn có sự trợ giúp từ Hoàng Mao và Trần Nang, hai người rất thông minh và làm việc cần củ. Ừm, đều cần đăng ký. Lâm phàm đáp lại. Sau đó, hắn cùng hàng ca và lôi đội trao đổi về tình hình của nhóm người sống sót. Cố hàng thật sự không ngờ, trong số những người sống sót mà Lâm phàm mang về, lại có rất nhiều giác tỉnh giả. Điều này khiến hắn phải chú ý quan sát thêm, vì giác tỉnh giả có một trạng thái tinh thần khác biệt so với những người sống sót bình thường. Đồng thời, khi nghe thấy một số người trong nhóm này từng tổn thương người khác hắn đã hiểu rằng tình huống không hề đơn giản. Bọn họ may mắn thoát được, vì đúng lúc Lâm phàm mang họ về khi hoàn cảnh quan không có mặt tại dương quang nơi ẩn núp. Nếu như là trước đây, hắn sẽ cảm thấy trong đám người sống sót này, nếu còn được một nửa người sống sót, thì đó đã là một chuyện thần kỳ rồi. Ngươi nói là... mục giam, cố hàng thật sự không ngờ lâm phàm lại muốn đưa những người sống sót không đạt tiêu chuẩn vào mục, hắn còn tưởng lâm phàm sẽ cho bọn họ một cơ hội, dù sao hiện giờ cũng là thời loạn thế, hoàn cảnh đặc biệt thì cũng cần xử lý đặc biệt. đúng, chính là mục giam, hoàn cảnh quan hiện không có ở đây, ta đưa bọn họ vào mục là được, để họ trong tù làm một số việc, dù sao đã phạm sai lầm thì cũng cần nhận lấy trừng phạt. lâm phàm nói, cố hàng nhìn đám người sống sót kia. Trong lòng thầm nghĩ bọn họ thật sự là những kẻ may mắn Nên vì vậy mà cảm thấy vui mừng thay cho họ Cũng được Để bọn họ trong một tình ngộ Hôi phục lại trạng thái ban đầu Nếu không với tình trạng hiện tại của họ Cứ để tự do lang bạt trong nơi ẩn núp Thì thật sự là không công bằng Với những người sống sót khác Những người sống tại nơi này Sau thời gian dài trung đụng với Lâm phàm Trong đầu dần hình thành nhiều khái niệm mới Tỉ như Chúng ta phải là những người tràn đầy chính năng lượng Lâm phàm bước đến trước mặt bọn họ nhìn từng ánh mắt mong chờ xen lẫn cả vài ánh mắt mờ mịt không rõ nhưng hàn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường các vị nơi này chính là nơi ẩn náu dương quang thuộc hoàng thị ở đây các ngươi sẽ không bị tang thì hãm hại cũng không cần lo lắng về thức ăn nơi này có rất nhiều người sống sót mọi người vẫn luôn vì tương lai tốt đẹp mà cố gắng nối tiếp đó các ngươi theo ta trước tiền để chỗ hàn đăng ký lâm phàm vừa nói vừa chỉ tay về phía quan hảo quan hảo vội vẫy tay Tiểu đệ Trần Năng nhanh chóng phiên ra một cái bản cùng bản danh sách đăng ký. Những người sống sót bị hắn đưa về, trong đó có cả những giác tình dạ, không ai có lời nào để nói, tất cả đều ngoan ngoãn bị áp dài về. Còn có thể nói gì nữa đây? Gặp quỷ rồi, bọn họ từng nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng ai có thể tưởng được, đối phương lại dám trực tiếp mang tàu thủy quay về. Bọn họ chỉ có thể đờ đẫn nhìn chiếc tàu thủy chập trùng tiến lên với tốc độ cao, nỗi sợ với lâm phàm càng lúc càng lớn. Lúc này... Lâm Phàm chăm chú nhìn từng người sống sót được đưa về, ánh mắt thâm sâu như thể có thể soi thấu nội tâm của từng người một. Những người may mắn còn sống đều căng thẳng chờ đợi, sống hệt như cảnh các phi tử tuyển chọn tiến cung, đối diện với ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh của các đại nhân, quá chỉ ấy thật sự khiến người ta rợn người. Người được một người sống sót bị Lâm Phàm chỉ vào, ban đầu mặt tái nhợt, nhưng khi bị điểm danh, gương mặt đột nhiên đỏ bừng, còn đỏ hơn cả gốc sâm trăm năm nơi chạm canh gác. Người ấy lập tức ngoan ngoãn bước đến chỗ quan hạo để đăng ký. Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, còn cả ngươi nữa. Lâm Phàm chỉ vào từng người một. Tất cả những người sống sót được lựa chọn đều đã qua sự xét duyệt của Lâm Phàm. Những người này đều phù hợp với tình huống ở dương quang nơi ẩn nút. Tuy nhiên, đến giờ phút này, những người được chọn đều là những người sống sót bình thường. Không có một ai là giác tỉnh giả. Điều này đủ để chứng minh rằng, trong số những người sống sót ở bên kia, giáp tỉnh giả đã trải qua một quá trình thay đổi tâm lý nghiêm trọng khiến họ trở nên vô cùng nguy hiểm ngày càng nhiều giáp tỉnh giả bắt đầu bộc lộ sự lo lắng họ nhận ra rằng lâm phàm căn bản không chú ý đến họ cho dù có đi qua cũng chỉ là nhìn một lần rồi thôi không có bất kỳ biểu hiện nào khác cuối cùng việc điểm dành kết thúc chỉ cần một chút nữa các người sẽ có thể sống tốt ở dương quang nơi ẩn núp tại đây các người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới lâm phàm nói xong Những người sống sót may mắn được chọn đều rất cảm kích Nhìn Lâm phàm như nhìn một vị thần linh từ trên trời giáng xuống Cứu họ khỏi nỗi khổ Vậy còn chúng ta thì sao? Triệu lãng không nhịn được lên tiếng Là một giác tình giả Hắn cho rằng Chính mình và những người giống mình sẽ được coi trọng hơn Trong mặt thế Chỉ có giác tình giả mới có thể tạo ra giá trị lớn hơn Việc Lâm phàm chỉ chọn những người bình thường vào dương quang nơi ẩn núp Là một sự gánh vác lớn Một người giác tình giả khác tiếp lời Nếu chúng ta không được chọn thì chắc chắn phải tự sinh tự diệt, tự tản bì. Chờ đợi ở đây nơi này không có tang thi. Hoàng thị là một lựa chọn tốt. Đúng, đúng nói cũng có lý Những người không được chọn vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Họ tỏ ra rất thản nhiên. Trước đó, người trèo thuyền thất lạc cũng nhìn lâm phàm Anh ta cũng mong được chọn, nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt rồi bị bỏ qua. Những người không được chọn, các người sẽ được đưa đến ngục giảm. Trong mà thế, các người đã làm nhiều chuyện sai trái, Dương quang nơi ẩn núp không phù hợp với các người, nhưng khi các người ở trong tủ, dần dần thay đổi tư tưởng và tâm tính, thì một ngày nào đó các người sẽ được vào dương quang nơi ẩn núp. Khi Lâm phàm nói những lời này, những người không được chọn nhìn chằm chằm vào anh, miệng há hốc, như thể không thể tin vào tay mình, có người còn đưa tay lên tai như thể không nghe rõ lời nói của Lâm phàm chắc chắn là nghe lầm rồi, không thể nào, sao lại nói như vậy, đưa chúng tôi vào mục giam, một số người cảm thấy vô cùng khó hiểu. cho rằng lâm phàm chắc chắn là có vấn đề nhưng những người sống sót giống như người chèo thuyền đã cúi đầu hiểu rõ ý của lâm phàm họ cam tâm tình nguyện ít nhất cũng có thể thoát khỏi cuộc sống trước kia trong mục giam sẽ có cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình tuy nhiên những giác tỉnh giả thì không thể cam tâm như vậy phóng đi chúng ta dựa vào cái gì mà phải vào mục giam trong ngày tận thế này cuộc sống vốn đã là như thế nếu không phải ngươi thì là ta chết chúng ta muốn giữ mạng mà phải hại người khác Vậy có thể trách ai, dù chúng ta có bị người khác hại, chúng ta cũng chấp nhận. Đúng vậy, giờ có thể là tận thế, ngươi để chúng ta vào mục giam để chờ đợi, ngươi nghĩ thế nào? Anh em, đừng nghe hắn nói, chúng ta có quyền tự do của mình, chúng ta có thể tự sống sót, không cần bất kỳ ai thu lưu. Người khác có thể chấp nhận ẩn mình tại dương quang, nhưng chúng ta không muốn như vậy, không sai, chúng ta không đi đâu. Giác tình giả dẫn đầu đã khơi dậy tâm trạng của mọi người, nghĩ đến chuyện sẽ gây hỗn loạn, sau đó thừa dịp đó mà chạy trốn. Gây rối là điều rất bình thường. Lâm Phàm dẫn bọn họ trở lại, nghĩ rằng khi sắp xếp vào mục giam sẽ gây rối loạn. Và ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chu Dương như một con báo săn lao ra, tiến đến trước mặt một giáp tỉnh giả, đánh một cú mạnh vào bụng hắn. Sức mạnh kinh người khiến giáp tỉnh giả bị đánh quỵ xuống đất, phun ra nước vàng đắng. Mọi chuyện lập tức im bặt. Chu Dương tức giận nhìn bọn họ, ánh mắt dữ tợn nói: Mọi người nghe đây, Lâm Ca bảo các ngươi ở mục giam là để cho các ngươi tỉnh lại. Đó là cơ hội, đừng có không biết tốt xấu. Tận thế vốn đã rất tồi tệ, vô số người gặp nạn, vô số người trong tuyệt vọng chết đi. Trong khi các người, những gia tình giả, có năng lực, lại nghĩ mình có thể ức hiếp những người đang vất vả cầu sinh. Liệu các ngươi còn có chút nhân tính nào không? Những lời này của Chu Dương thật sự khiến mọi người phải giật mình. Sau khi nói xong, Chu Dương liếc nhìn Lâm Phàm, thấy anh gật đầu tán thành, rõ ràng là rất đồng tình với những lời của mình. Chu Dương hài lòng với sự ủng hộ của Lâm Phàm. Và đứng trong đám người tiểu hồng, âm thầm ghi lại cảnh này, quan hạo, vương khai, hạ khánh đều trợ mắt nhìn tình huống trước mắt. Quả thật, họ không thể ngờ rằng chu Dương lại có thể hành động mạnh mẽ như vậy vào lúc này, ngay trước mặt mọi người mà có thể ra tay quyết liệt như thế. Vương khai hỏi, chu Dương sao không mặc chiến giáp, hạ khánh trả lời, trong hoàn cảnh này ngươi nghĩ hắn còn cần mặc chiến giáp sao? Vương khai gật đầu, có lý, mặc chiến giáp, đội mặt nạ. ai có thể biết được hắn là ai nhìn lại bộ dạng hiện tại của hắn rõ ràng là ai cũng nhận ra không cần phải đoán bỏ nữa nhóm giáp tỉnh giả gây rối bị uy thế của chu dương làm cho sợ hãi dù sao vừa mới bị hắn một quyền đánh bay giáp tỉnh giả ở đây quả thật khá lợi hại chỉ một quyền là không chịu nổi bọn họ sao có thể là đối thủ chu dương tinh thần sảng khoái toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái đối với hắn mà nói vừa qua một đợt thử thách thực sự đã khiến hắn phải suy nghĩ hắn không phải lo lắng vì sự thách thức từ lâm phàm mà là muốn hạ khánh thấy được thân là một giác tỉnh giả nếu hắn thực sự ra tay điều đó sẽ tạo ra một cơn chấn động lớn vì thế hắn cảm thấy quá trình này vẫn còn xa mới kết thúc và sau này nhất định phải làm cho trọn vẹn các ngươi nghe cho rõ lâm ca của ta tính tình rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là ta luôn dễ dàng ý của lâm ca rất rõ ràng hắn không thể để các ngươi tiếp tục sống sót để gây tai họa cho những người khác nếu ai còn không phục ta đứng đây Các ngươi bước ra mà xem, đấm của ta cứng rắn hơn, hay thân thể của các ngươi cứng rắn hơn Chu Dương chỉ tay về phía bọn họ, nghĩ đến chính mình ngày xưa cũng từng muốn chiếm lĩnh thế lực để phát triển Cảm giác tận thế đang đến, trật tự bị phá vỡ, chẳng phải làm gì thì làm sao May mắn có hạ gia nhắc nhở, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ và bước vào con đường Quang Minh Nếu bị Lâm Ca đưa vào danh sách mục giam, chắc chắn sẽ là hết Không, hắn và Lâm Ca đều là người của Hoàng thị Rất có thể sẽ đối mặt với Hoàng Cảnh Quan, nếu phải đối diện với Hoàng Cảnh Quan, thì không còn cơ hội sống sót nữa. Hoàng Cảnh Quan luôn nghiêm khắc, một khi bắt được sẽ ra tay không nương, không giống Lâm Ca, nghĩ đến việc vào ngục giam là một chuyện, bị Chu Dương trấn áp, nhóm giác tỉnh giả trong lòng bất phục nhưng không thể làm gì được vì họ không có sức phản kháng. Lâm Ca có thể đưa vào ngục, Chu Dương nói xong, Chu Dương nhanh chóng ra ngoài, gọi một chiếc xe buýt để chuyển đám người đó đi, đó chính là nơi từng bị tôn năng chiếm lĩnh. Đám người này không còn là những người sống sót Họ được sắp xếp vào trong ngục Lần lượt tiến vào, thay đồng phục Rồi mang chậu nhựa Từ người đi vào phòng giam của mình Lâm Phạm nhường một số quân nhân đến giám sát Vì trong này phần lớn là giác tình giả Cho nên hắn nhất định phải để lại giác tình giả Để giám sát, nếu không dễ xảy ra sự cố Chu Dương tình nguyện nhận nhiệm vụ Mong muốn đảm nhiệm vai trò trong coi Ngục giam Lâm Phạm không từ chối Vì Chu Dương sẽ làm rất tốt việc này Đồng thời Cao Bác cũng muốn tham gia Đi theo giám sát mục giam, với sự có mặt của hai giác tình giả, Lâm phàm không lo lắng gì về đám người bị giam giữ. Lâm ca, ta phát hiện tư tưởng của bọn này có vấn đề rất lớn, cho nên ta nghĩ phải thật sự chuyển biến tư tưởng của họ. Chu Dương ngay lập tức thay vào vai trò của người trong mục. Hắn giờ đã là trưởng mục, với vai trò này, hắn phải quản lý tốt phạm nhân trong tay, liệu có xảy ra một trận phong vân trong mục hay không? Điều này thật khó nói, phải xem bọn họ có thành thật hay không, và có chịu phối hợp hay không? Nếu như không muốn phối hợp, Chu Dương sẽ không ngần ngại tự biến mình thành quỷ kiến sầu. Sao cho ngươi? Ta yên tâm, Lâm Phàm vỗ vai Chu Dương, nói, đối với những người mà hắn tin tưởng như Chu Dương, Lâm Phàm cảm thấy an tâm, dù không thể hứa chắc được gì, nhưng ít nhất về lương tâm, hắn tin rằng Chu Dương sẽ làm tốt. Trong số những người sống sót này, phần lớn đều là giác tình giả. Bất kể thế lực nào nếu gặp phải nhiều giác tình giả như vậy, dù họ làm gì cũng sẽ khiến thế lực đó trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, có giáp bình giả gia nhập, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhận được sự tán thành của Lâm Phàm Chu Dương tràn đầy nhiệt huyết, trở thành người quản lý ngục giam. Ban đầu, công việc này có vẻ giống như một hình phạt khổ sai, nhưng với Chu Dương, đây lại là cơ hội đầy tiềm năng. Trước đây, hắn cùng đàm thanh, và những người khác đã tổ chức tuần tra trong thành, tìm kiếm và loại bỏ tang thi. Hành động này dần dần đi đến kết thúc vì họ đã kiểm tra hết những nơi cần tìm, và chúc thành có khả năng tìm tang thi nhanh nhất. Họ đã rất khó khăn để phát hiện ra tang thi, nên đối với Hoàng thị, có thể nói là không còn tang thi. Vì thế, Chu Dương quyết định rời khỏi đội tuần tra, chủ động xin gia nhập và trở thành trưởng mục giam để quản lý những người sống sót. Những kẻ hung hãn này, khi Hoàng cảnh quan không còn ở Hoàng thị, người sống sót không thể gặp Hoàng cảnh quan nữa. Vì vậy, những người này có thể ở lại nơi che chở an toàn. Nếu không phù hợp thì sao? Trước kia, Hoàng cảnh quan là người xử lý những người này, nhưng bây giờ chỉ còn cách giam họ lại trong ngục. vì vậy đối với Chu Dương mà nói chỉ cần có thể quản lý được người dù ít hay nhiều thì đó cũng là một chức quan trong nơi ẩn núp ở Dương Quang dù không phải là người cao cấp nhưng cũng không đến nỗi quá tầm thường Lâm Ca yên tâm đi về phương diện này ta khá tự tin vào năng lực của mình Chu Dương đầy tự tin nói khi làm công việc kiêm trách nhiệm toàn thân hắn sẽ trở nên đầy tinh thần và năng lượng ừm có lòng tin là tốt Lâm Phàm nói rồi rời đi sau khi Lâm Phàm rời khỏi chu dương bắt đầu quan sát và kiểm tra tình hình trong mục giam sau khi nắm rõ tình hình hắn lập tức triệu tập các phạm nhân và tổ chức một cuộc họp hắn lúc này mặc chiến giáp chỉ để lộ ra gương mặt trong mục này có không ít giáp tỉnh giả họ là những kẻ có thể gây ra rắc rối lớn nếu không được quản lý tốt nếu như chu dương không hiểu rõ tình hình dẫn đến phạm nhân trốn thoát thì hắn sẽ rất mất mặt cuộc họp được tổ chức trong một phòng rộng rãi bốn phía là những bức tường trắng tuyết phía sau tường treo một biểu ngữ màu đỏ do không ai dọn dẹp biểu ngữ có vẻ rất bẩn nhưng chữ trên đó vẫn còn đọc được rõ ràng học hiến pháp mạnh kỷ luật gấp rút cải tạo trại tân sinh bị đưa đến nơi giam giữ những người may mắn sống sót đều mặc đồng phục tù nhân giống nhau ngồi thành hàng ngay ngắn trên những chiếc ghế nhỏ nhìn lên bục giảng nơi chu dương đứng họ nhìn thấy chu dương mặc bộ chiến giáp sáng vẻ giống như một vị tướng thời xưa trong lòng họ chợt giật mình cảm thấy thật kỳ lạ giống như những cảnh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng chưa bao giờ họ nghĩ sẽ thấy một cảnh tượng như vậy ngoài đời thực Thực sự, họ không biết phải cảm thấy thế nào về việc này, chỉ biết rằng mình bị chấn động, yên lặng, chu dường tay chấp sau lưng, nạo ngẽ nhìn xuống đám người sống sót. Các người biết vì sao lại bị giam trong mục không? Giọng của hắn rất nghiêm túc, như thể hắn đã hoàn toàn thay đổi thân phận, trở thành người cai quản nơi này. Và đối với những kẻ phạm tội, hắn nhất định phải dạy dỗ cho thật nghiêm túc. Những người sống sót ngồi im lặng, không ai lên tiếng, trong lòng họ vẫn còn cảm thấy không phục, không có tự do đối với họ mà nói. Đó là một sự dày vò Họ vẫn nghĩ đến việc trốn thoát Và trong lòng thầm nghĩ không biết kẻ nào đã lừa dụ Lâm Phạm Cái tên khốn đó Có thể là đám người của võ giáo Không ai biết sao Chu Dương từ tố nói Đúng lúc mọi người đang thất thần Chu Dương đột ngột vỗ mạnh vào bàn Tiếng vỗ bàn vang lên Làm cho những người sống sót giật mình Và sợ hãi Rõ ràng là bị dọa cho một phen Nhớ kỹ ở đây Quy tắc của ta chính là quy tắc Các người đã phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ ngoài kia Nhưng bây giờ ta cho các ngươi cơ hội sửa chữa Ta hy vọng các ngươi biết trân trọng Đừng nghĩ rằng tận thế này không có ai quản các ngươi chớ có ai phá vỡ quy tắc của ta Nếu không, các ngươi sẽ phải đối đầu với ta Và khi đó, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là quy tắc Chu Dương nói xong, trong lòng cảm thấy thỏa mãn Cao bác đứng bên cạnh nhìn hắn Không khỏi tán thưởng Dù sao những người sống sót ở đây Nếu không phải là những kẻ gây chuyện ngoài kia Cũng không thể bị đưa đến đây Nếu không có lâm phàm Chỉ cần một vấn đề nhỏ thôi, bọn họ cũng sẽ không phải vào ngục, một giọng nói khiêu khích vang lên từ phía xa, hừ, quy tắc gì, ngươi cũng không nói rõ ràng quy tắc của ngươi là gì, làm sao chúng ta biết được, ngươi nói là một thanh niên có vẻ ngoài kiêu ngạo, xăm kín cổ và cánh tay, nhìn vẻ ngoài của hắn, ai cũng cảm nhận được hắn không phải là người dễ dàng để đối phó, những người xung quanh, đều cười rộ lên, nghe thấy tiếng cười, chu Dương không những không tức giận mà còn mỉm cười, đi về phía người thanh niên kia, vừa đi vừa nói. Ừ, đúng là ta chưa nói rõ quy tắc của mình, nên các ngươi không biết, hắn biết, những người sống sót trong đám này khó mà làm việc, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ loại cách thức không phục sự quản lý. Đối với chuyện này, hắn không cảm thấy có gì bất ngờ, mọi chuyện đều hợp lý. Hắn theo Chu Dương tiến tới trước mặt đối phương, người thanh niên có hình xăm ngậm đầu nhìn Chu Dương, không hề quan tâm, thản nhiên vươn tay ra. Dĩ nhiên, ta chỉ nói sự thật thôi mà, tên thanh niên xăm mình nói, hắn cảm thấy mình lúc này giống như một anh hùng giữa đám người. nhìn quanh, quan sát, tự hỏi liệu có phải mình đang rất mạnh mẽ mọi người không dám khiêu chiến, còn mình thì chẳng sợ gì cả ha, Chu Dương cười đột nhiên hắn vung tay mạnh mẽ, một tiếng, bộp chiếc găng tay chiến đấu cứng rắn như thép vung mạnh vào mặt tên xăm mình khiến hắn ngã vật xuống đất tên xăm mình kêu lên đau đớn nửa mặt bị sưng vù máu tươi chảy ra từ miệng, vài chiếc răng rơi xuống đất cùng với vết máu cảnh tượng này xuất hiện đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ Nạc nhiên không dám động đậy, dậy đi, Chu Dương lại lùng nói, hắn không giống như Lâm Phàm luôn hiền lành cười cười nói nói, thậm chí còn cố nịnh nọt phỉ phỉ, hắn chỉ có một lòng tốt với người thân, bạn bè, còn đối với những kẻ này, hắn chắc chắn sẽ thể hiện sự kiêu hùng bá đạo không khoa nhượng. Khi chưa gia nhập Dương Quang, lúc chưa trở thành giác tỉnh giả, Chu Dương đã là một tiểu bá chủ trong một ngân hàng nhỏ, dám lái xe khắp nơi, tìm kiếm những người sống sót để trao đổi hàng hóa. Giờ đây Một tên xăm mình đầy mình hình sam lại giảm trước mặt hắn quậy phá, thậm chí biết rõ hắn là trưởng ngục mà vẫn không phục. Hắn đánh không phải là đánh vào mặt mình, mà là đánh vào mặt lâm ca, bởi trước trưởng ngục là do lâm ca giao cho hắn. Giờ có người dám làm ca như thế, chỉ có thể động tay dạy dỗ cho hắn một trận, để hắn hiểu được quy tắc là gì. Tên xăm mình đau đớn, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ, đừng dậy quá. Người có vấn đề à? Bốp! chu Dương không suy nghĩ. lại vung tay mạnh mẽ tát vào mặt tên sam mình, lần này đánh vào bên má còn lại. a, tên sam mình đã xuống đất lần nữa, mặt sưng vù, răng vỡ ra, rồi là tạ. chu dương đã cố kiềm chế, nếu hắn dùng thêm chút lực, kết hợp với sức mạnh từ truyền giáp, có thể đã đánh nổ đầu của tên sam mình. hiện trường hết sức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, hoảng sợ nhìn tình huống trước mắt, bọn họ đã bị đe dọa hoàn toàn. nếu như lúc trước còn có thể cười cợt, thì bây giờ chỉ có thể im lặng, sợ hãi không dám mở miệng. dâng lên Chu Dương lại lùng nhìn họ không cần đánh nữa thật sự không cần đánh nữa người thanh niên xăm mình trước đây còn hết sức kiêu ngạo và bất tuân giờ đây thảm hại cầu xin tha thứ hư quy củ là gì quy củ chính là ta Chu Dương đã lập già hắn chính là tấm gương cho các ngươi ai dám không tuân thủ kỷ luật khám cự cải tạo thì kết cục của hắn chính là kết cục của các ngươi rõ chưa Chu Dương bỏ qua lời cầu xin của thanh niên nhìn quanh tất cả mọi người trong hiện trường nghe Rõ ràng Ừm Chưa ăn cơ mà Lớn tiếng chút Nghe rõ chưa Nghe rõ ràng Dù trong lòng bọn họ có thể còn tức giận Nhưng dưới sự áp bức mạnh mẽ của đối phương Họ thật sự không dám phản kháng Mấy giờ rồi Chu Dương nhìn về phía cao bác hỏi Hắn cảm thấy làm quan thật thoải mái Chỉ cần nhìn đám người phạm lỗi này Dưới sự quản lý của hắn Mỗi người đều phải ngoan ngoãn phục tùng. Hắn cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn Phải dẫn dắt đám người này từ bóng tối Đưa họ ra ngoài 5 giờ rưỡi. Các bác nhìn đồng hồ và trả lời trước khi thu hình lại cho các người lên lớp mỗi người phải làm gì thì làm hoành hành bá đạo xã hội này chỉ là một khối u ác tình chu dương tức giận quát lớn ca bác nháy mắt nhìn chu dương và biết rằng ông ta từng có thế lực đơn độc chính vì vậy ông ta đã gặp lâm phàm từ sớm và biết rõ nếu không có người kiềm chế chắc chắn nhà tù này sẽ có một giường dành cho hắn ban đêm ban công lâm phàm thư thả đứng chờ tại ban công uống trà ngắm nhìn bầu trời đêm xa xa bên tai vang lên tiếng trò chuyện vui vẻ của một nhóm người cuộc sống như thế khiến người ta cảm thấy thoải mái có một loại an tâm và vui sướng không thể diễn tả thành lời hồng nhật võ giáo 15 vị giác tỉnh giả ngày mai sẽ đưa cho họ tinh thể hy vọng họ có thể sử dụng tốt nó lâm phàm nghĩ thầm, tinh thể có tác dụng vô cùng lớn thường thì giác tỉnh giả có thể đứng vững trong mặt thế hay không điều đó phụ thuộc vào việc họ có sử dụng đủ tinh thể hay không một khi giác tỉnh giả thức tỉnh họ sẽ khó có thể đạt được tác dụng gì lớn nếu thiếu tinh thể Khó lắm, tang Thì vẫn luôn là mối nguy hiểm, còn có những thế lực tôi không biết đến, họ đối với những người sống sót chẳng hề thân thiện, không thể phân thân, bất lực, chỉ có thể trông vào may mắn mà thôi. Lâm Phàm đứng dậy, quay vào trong phòng, bắt đầu biên soạn lại nội dung trong tang Thì sách họa. Không có nội dung mới, chỉ là thêm vào một số lời giải thích ở những phần đã có. Trong tận thế, trật tự vẫn chưa sụp đổ, Hoàng Thị vẫn duy trì trật tự ổn định, hy vọng những người sống sót ngoài kia có thể đoàn kết. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau Nếu phát hiện ai làm những chuyện ác Tôi sẽ dùng quyền hạn mà Hoàng Cảnh quan ban cho Đưa họ vào ngục giam của Hoàng Thị Đây là một lời uy hiếp Một lời uy hiếp thẳng thắn và rõ ràng Đây chắc chắn là phần có tính chất uy hiếp mạnh mẽ nhất Trong tất cả nội dung của tang Thi sách họa Tình huống giao dịch trên tàu đã khiến hắn hiểu rằng Trong mặt thế tang Thi không chỉ mang lại sự hủy diệt cho loài người Mà còn có rất nhiều người sống sót không chết vì tang Thi Mà vì những mâu thuẫn giữa con người với nhau hắn biết lời này có thể không tạo ra ảnh hưởng lớn nhưng nếu nó có thể cứu được một người sống sót thì tất cả đều xứng đáng lâm phàm tiếp tục hoàn thành nội dung sách họa sau đó hắn mở điện thoại trong nhóm tiểu hồng gửi đi một video yên lặng không có bất kỳ chữ viết nào chỉ có một video duy nhất lâm phàm mở video và thấy chu dương đang gian dạy nhóm người sống sót mà hắn dẫn theo cảnh này được quay lại ngay sau khi video được phát tán rất nhanh đã có người phản hồi từ trạch dương ngầu thật lời nói này thật sự đầy sức mạnh tư tưởng giác ngộ thật cao, văn kiệt đáng ghét khiến hắn phải chịu đựng a hải những người sống sót gặp được tôi xem như họ gặp may nhưng lại có những kẻ không biết tốt xấu thật lạ tận thế đã thay đổi tâm hồn của họ khiến tâm hồn họ trở nên đen tối cảnh vật chuyển sang dương quang nơi ẩn nấp hạ khánh cầm điện thoại di động lên nhìn vào các tin nhắn trong đó không có chút nào dao động bình tĩnh vô cùng tình huống này như thể đã quen giống như thời kỳ hòa bình trước đây họ có các doanh nghiệp riêng Tất cả đều là các ông chủ thành công, việc giàu có không có gì đáng tự hào, nhưng bản tính của con người là thích thỉnh thoảng khoe khoa một chút. Tuy nhiên, những gì họ khoe cũng chỉ là gửi ảnh chụp màn hình chứng khoán tăng trưởng mạnh, cổ phiếu lên giá, lên giá, không biết là của ai mà lại có tốc độ tăng mạnh đến vậy. Thật là ấn tượng, thường thì sẽ có một vị danh nhân khác nhảy ra, dùng những lời khiêm tốn để thể hiện niềm vui trong lòng, đồng thời sẽ gửi ảnh chụp màn hình chứng khoán của chính mình. Đây là kiểu trò chuyện khoe khoang qua lại, không đề cập đến bản thân, nhưng cuối cùng thì vẫn hoàn hảo khoe khoang chính mình. Chu Dương chính là một ví dụ điển hình. Trước đó, Tiểu Hồng đã phát video ra ngoài, tạo ra tình huống mà Chu Dương nói. Video này tuyệt đối không phải tôi muốn phát, mà là do người khác phát. Tôi không có liên quan gì, nhưng mà lúc này, Chu Dương lại đang trong nó phát tin nhắn. Chu Dương, Tiểu Hồng, sao ngươi lại trộm phát video của ta làm gì? Phát thì phát đi, sao lại còn phát ra ngoài làm gì? Tiểu Hồng, Sư Mạ, quát miệng, hạ khánh trừng mắt, cười lắc đầu, thật phục, kỹ thuật này thật sự rất hoàn hảo, Chu Dương, không cần thiết, thật sự không cần thiết, về sau mà có cảnh tượng như vậy nữa thì đừng có phát ra ngoài, dù cho tôi bây giờ đã là trưởng mục giam, trông coi đám người sống sót phạm sai lầm, tôi cũng không nói cho người khác biết. A Hải, Vương Khai, Quan Hảo, Hạ Khánh, nhìn có vẻ là những chữ viết bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý khoe khoang của Chu Dương, đối với tình huống này, mọi người chỉ có thể dùng 6 dấu chấm để thể hiện sự bất đắc dĩ. Lâm Phạm, Chu Dương, thật giỏi, Chu Dương, cảm ơn Lâm ca khen ngợi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Sáng sớm Lâm Phàm dậy thật sớm, nhưng không rời khỏi nơi ẩn náu Dương Quang để đi thanh lý tang thi của Hoàng Thị, mà là đi xem đám người sống sót mà hôm qua hắn mang về, xem họ sống ở đây thế nào. Về phần thức ăn, chắc chắn không thiếu, những vật dụng khác cũng không thiếu, chỉ là họ gặp khó khăn khá nhiều trong giao dịch, lo rằng nội tâm họ không thể thích ứng kịp trong thời gian ngắn. lâm phàm tìm đến hạ nhã hạ nhã bây giờ là giáo viên được bọn trẻ rất yêu thích dù sao thì bọn trẻ đều thích cô giáo xinh đẹp hạ lão sư hiện giờ có bận rộn gì không không có sáng nay không có tiết dạy tôi đến đây sớm để xem một chút hà nhã cười đáp lại bây giờ dương quang nơi ẩn náu ngày càng tốt đẹp mỗi người sống sót đều sống trong hoàn cảnh rất tốt họ không phải lo lắng về việc tàng thi quấy nhiễu có thể an tâm xây dựng cuộc sống mới lâm phàm hôm qua đã đưa về một nhóm người sống sót Trong số đó có một vài phụ nữ, họ đã kể cho Hạ Nhã nghe về những chuyện xảy ra. Khi Lâm Phàm đến xem tình hình của nhóm người sống sót, đa số họ đều khá ổn. Vương Khai đã viết cuốn sách hướng dẫn sinh hoạt tại dương quang nơi ẩn núp, để giúp họ hiểu rõ tình hình nơi đây, cũng như biết phải làm gì khi ở trong dương quang nơi ẩn núp. Tuy nhiên, những người phụ nữ trong nhóm vẫn không thể quên được những chuyện đã xảy ra trước đó. Những ký ức ấy đã để lại ảnh hưởng rất sâu sắc trong lòng họ. hà Nhã, trước kia là một minh tinh trong thời bình. rất được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ vì vậy lâm phàm nghĩ rằng nếu hạ nhã có thể gần gũi với nhóm phụ nữ này giúp họ giảm bớt những lo lắng trong lòng có thể sẽ có hiệu quả sau khi nghe lâm phàm nói xong hạ nhã gật đầu đồng cảm với những gì nhóm phụ nữ này đã trải qua tốt tôi sẽ cùng họ tiếp xúc hạ nhã đáp cô cảm thấy lâm phàm thực sự là một người rất chu đáo nếu là người khác họ có lẽ chỉ đưa người về mà không quan tâm đến tình trạng tâm lý của họ nhưng lâm phàm lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy điều này khiến cô cảm thấy rất trân trọng hạ lão sư vất vả trong ngài rồi lâm phàm nói cảm ơn phụ nữ khi trò chuyện với nhau thường dễ dàng mở lòng hơn điều này giúp họ giảm bớt những cảm xúc bị kìm nén trong lòng lâm phàm không biết rằng khi hạ nhã đi cô đã cố ý mang theo một ít bia cô vừa nói chuyện vừa uống rượu việc này có thể giúp cô dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu cảm xúc của những phụ nữ kia giúp họ giải tỏa nỗi ức chế và những cảm xúc khó chịu và mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn tại ngục giam Chu Dương đã đến từ rất sớm, hắn đã cho mở lại ngục giam, và tất cả mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo. Theo Chu Dương, hắn không thể để đám tù nhân chỉ ngồi không chờ ngày trôi qua. Tận thế đã đến, rất nhiều vật tư đang dần cạn kiệt, mà lại có những vật tư mà nhóm người sống sót phải vất vả gieo trồng, hắn nhất định phải bắt họ làm việc và đóng góp. Việc may mặc là một mặt, còn một mặt nữa là để họ trồng trọt. Ngục giam có diện tích khá lớn, có thể gieo trồng đất đài, nếu như không tận dụng. Đó chính là lãng phí Đám tội phạm bị quản thúc bắt đầu khai hoang đất đai Họ cầm cuốc, ra sức làm đất Chu Dương và Cao Bác đứng từ xa quan sát Và cảm thấy rất hài lòng với tình hình hiện tại Một vài tội phạm vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau hay hức thật Tận thế đã đến rồi Thế mà chúng ta lại phải làm ruộng trong tù Nếu không có chuyện này Ai mà tin được Giờ thì có gì mà nói nữa Mọi thứ đã trở thành sự thật rồi Một người khác đáp Bầu không khí im lặng bao trùm Chẳng ai muốn sống cuộc sống như vậy thế nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác, vì thực lực của đối phương mạnh mẽ, họ bị áp chế không có đường thoát, dù cho có không phục, họ cũng chẳng thể làm gì được, sữa trưa, ngục giam cho phép nghỉ ngơi một chút, ầm, um, đạp mã, có một tên tội phạm giác tình giả thân hình to lớn, một quyền đấm mạnh vào người đàn ông trung niên khiến hắn vang lên vách tường, lão tử nhường cho mày một chút, mày dám nói gì, người này có biệt danh thiết nhân, từng là một kẻ có thân thể vạm vỡ, tinh khí nóng nảy sau khi tận thế xảy ra, hắn trở thành giác tình giả, Với lợi thế về thể lực, hắn luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn những người sống sót khác, kể cả những gia tình giả khác, trải qua những năm tháng khó khăn trong tận thế, hắn sống rất thoải mái, chẳng ai có thể đối đầu với hắn, nhưng giờ đây, hắn lại phải chờ đợi trong nhà tù, cảm giác phẫn độ trào dâng trong lòng. Tuy nhiên, khi đối diện với Chu Dương, hắn cảm thấy vô lực, đặc biệt là khi nhìn thấy Chu Dương mặc chiến giáp, khí thế mạnh mẽ của hắn khiến thiết nhân không thể làm gì được, vì vậy hắn chỉ có thể kiềm chế cơn giận. Nhưng cho tên đàn ông trung niên trồng đầy mỡ đi theo sau mình Ai ngờ Người trung niên này lại ngang tàng đến mức xám không tuân theo mệnh lệnh của hắn Người biết ta là ai không Nam tử trung niên lắc lư phần bụng Thức giận gầm lên Người là ai mã Đức Lão tử là tàu thủy giao dịch sau màn lão bản Người cũng dám đánh ta Xoát xoát xoát Nghe thấy những lời này Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn Nam tử trung niên Với vẻ mặt đắc ý tự hào về thân phận thật của mình nghĩ rằng sẽ khiến những người xung quanh phải sợ hãi nhưng ai ngờ lại đón nhận một quyền của đối phương móa ngươi chính là sau màn lão bà nà ta đã muốn đạp mã đánh ngươi từ lâu rồi tiếng quyền vung mạnh vang lên đánh vào nam tử trung niên khiến hắn kêu lên thảm thiết cao bác liếc qua mục giam nghe thấy tiếng kêu thảm hắn lắc đầu và đi về phía phát ra âm thanh dừng tay cao bác lên tiếng ngừng lại nhưng uy nghiêm của hắn không mạnh mẽ bằng chu dương đối phương chẳng hề để ý đến hắn mà vẫn tiếp tục tấn công Thấy vậy, Cao Bác mở cửa sắt bước vào bên trong, những tội phạm xung quanh nhìn thấy Cao Bác đến, ánh mắt lộ ra vẻ xảo quyệt. Không mặc chiến giáp, Cao Bác đã trở thành mục tiêu ưu tiên của họ. Cao Bác khoác thiết nhân lên vai, dừng tay, đang lúc đánh tơi bởi nam tử trung niên. Thiết nhân mạnh mẽ xoay người, vùng quyền hướng về phía Cao Bác, nhóm tội phạm xung quanh, lập tức lao vào, muốn bắt Cao Bác lại. Mỗi người đều dưa nắm đấm, đánh vào đầu Cao Bác, có người nắm lấy cổ hắn, liều mạng muốn đưa hẳn xuống, sát vách. Những tội phạm khác đều gieo hò đánh chết hắn Đánh chết hắn Chúng ta muốn tự do Chúng ta muốn ra ngoài Cơ hội đến họ chỉ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi nơi này Không mặc chiến giáp Cao bác chính là mục tiêu của họ Đám tiểu bảo bối các người đúng là. Cao bác thở dài rồi trong chớp mắt Nét mặt hẳn thay đổi Ánh mắt sắc lạnh tự tìm đường chết à Âm um, Âm um, Tiếng đổ vang lên liên tục Cao bác nắm lấy thiết nhân Hung hăng đập vào vách tường Tường nứt ra thiết nhân bị thương nặng, trừng mắt, miệng một rộng, đau đớn đến không thể tưởng tượng được. Còn những người sống sót đang treo trên người cao bác, trong mắt hắn, giống như những con tôm nhỏ, bị một cú đập của tay hắn đánh nã, không một chút khả năng phản kháng. Đối với những tội phạm này, đây thật sự là tai họa. Nghe thấy động tĩnh, Chu dường vội vàng chạy đến, nhìn thấy tình huống bên trong, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Như một chiến thần, cao bác đứng trong mục. Bên cạnh là những tội phạm sống sót đang nằm ngồn ngang, hôn mê, Cao Bác buông tay, không biết đám người kia nghĩ cái rước lấy nhục mà thôi, Chu rừng, nhíu mày, cảm thấy bị ai cho đám người kia, mỗi người trong bọn họ đều không sáng suốt, không phân biệt được ai mạnh ai yếu, Cao Bác dù cũng là giác tình giả, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với bọn họ, đám người này ngay cả bản thân mình còn không thể đối phó, vậy mà lại dám nghĩ đến việc đối phó với Cao Bác, đúng là có vấn đề, tuy nhiên, Từ chuyện này có thể thấy rằng đám người sống sót này vẫn muốn trốn thoát khỏi nơi đây, thậm chí còn không hài lòng với cách sắp xếp ở đây. Khi chuyện như vậy xảy ra, là trưởng mục giam, hắn có trách nhiệm rất lớn. Chu Dương lại nhìn một lượt xung quanh phòng giam, nơi có những tội phạm sống sót, tất cả đều đang nhìn xung quanh, và rõ ràng là đám người này trước đó đã đứng bên cạnh phất cơ cổ vũ, trợ uy, có lúc hành động giết gà dọa khỉ quả thật cần phải làm. Nếu không thật sự sẽ không thể kiểm soát được bọn họ, Cao Bác, không sao chứ. chu dương hỏi các bác đứng dậy vỗ vỗ người mình cười nói đám này nhỏ nhắn thật quấy rối sao chúng tôi lại dễ bị bắt nạt thế nhìn tôi này người gầy yếu cánh tay như cây trúc nếu qua huấn luyện của tôi họ sẽ trở nên khỏe mạnh gấp đôi chu dương đáp không sao là tốt rồi đám người kia vẫn còn tâm tư không yên tôi thấy họ không phải muốn chạy sao cắt ngang chân của họ để họ nhớ thật lâu anh thấy thế nào rất tốt không nghe lời thì phải dạy dỗ một trận đám này tình khí nóng này Không thể tỏ ra nhân từ với họ Cao bác nói Trung quanh Những tội phạm sống sót Còn lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ Tất cả đều trợn mắt Kinh ngạc Cất ngang chân Chắc là quá tàn nhẫn rồi Họ cảm thấy đó là điều không thể xảy ra Tối đa chỉ là hù dọa một chút mà thôi Dù sao Sang rắc Á Tiếng kêu thảm thiết vang lên Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Toàn thân những tội phạm sống sót run rẩy. Chỉ qua tiếng kêu đó Họ có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp, giống như là muốn bất mạng. Ca bác rút tay lại, Chu Dương tung một quyền xuống, cả hai phối hợp ăn ý, chân gãy nhẹ nhàng như thế, răng rác, xoạt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mặc dù họ đã hôn mê, nhưng trong cơn đau đớn từ những vết thương ở chân, họ vẫn bị tỉnh lại vì đau, ôm lấy chân và lan lộ trên đất, tại hiện trường. Khi chân bị cắt, tất cả những tội phạm sống sót trong phòng giam đều hoảng sợ, sắc mặt tái xanh. Chu Dương và Cao Bát Tàn nhận đến mức, vượt xa sự tưởng tượng của họ, Chu Dương rời khỏi nhà tù, đứng trước cửa nói nghiêm túc, mọi người nghe cho rõ, ai chống đối cải tạo, ai muốn gây rối sẽ còn thảm hơn cả ở đây. Nếu các người muốn có một cuộc sống mới, thì phải thật sự cải tạo tốt, thực sự cải tạo. Nếu các ngươi thật sự không có cách nào cứu được, Ta có thể cùng Lâm phàm báo cáo Yêu cầu hắn mời hoàng cảnh quan đến Và khi đó các người sẽ không chỉ đơn giản là bị vẫy chân như vậy đâu Chu Dương nhắc đến hoàng cảnh quan Khiến trái tim mọi người đều run lên Một nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng bắt đầu dâng lên Cảm nhận được sự căng thẳng của tình huống xung quanh Chu Dương và ca bác liếc mắt nhìn nhau Trong mắt họ thoáng hiện sự khinh thường Họ không biết những người này sẽ bị nhốt bao lâu Có thể ra ngoài hay không Thì phải xem quyết định của Lâm ca tè Nếu cứ tiếp tục vô phương cải tạo Chờ đợi Hoàng Cảnh Quan trở lại thì bọn họ đều sẽ phải chết. Hoàng Cảnh Quan là người không bao giờ tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào. Đối với đám người này, hắn sẽ đánh giá xem họ có biết quý trọng mạng sống hay không. Đối với người khác, xác tỉnh giả có thể rất quan trọng, nhưng ở nơi ẩn nấp của Hoàng Kỵ Dương Quang, một người dân bình thường còn quan trọng hơn tất cả những gì ở Đông Tây Đô. Qua chuyện này, những tội phạm và người sống sót này chắc chắn sẽ hiểu ra sẽ không còn dám có bất kỳ ý định phản loạn nào để đối phó với họ. Chỉ có thể dùng những biện pháp tàn nhẫn hơn, khiến họ phải e ngại mới được, mấy ngày sau, bọn họ thế nào rồi, Lâm Phàm vừa ra cửa đã gặp Chu Dương, liền hỏi về tình hình của những người sống sót trong mục giam, việc cải tạo không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Lâm ca, mọi thứ đều đang tiến triển theo thứ tự, nhưng bọn họ có bản năng hoang dã rất sâu. muốn triệt để lại bỏ rất khó hôm trước có tội phạm gây ra xung đột cao bác và ngăn cản không ngờ lại bị bọn họ lừa, bị quần công và bị thương chu dương kể lại sự việc ngày hôm đó khi nói đến đó vẻ mặt hán lộ ra sự phẫn hận lâm ca cho bọn họ cơ hội cải tạo để họ có thể có cuộc sống mới nhưng ai ngờ bọn họ lại không trân trọng thật sự là đau lòng vô cùng vậy không sao chứ lâm phàm cao mày không ngờ đám tội phạm sống sót này lại hung ác như vậy quả thật khi bản năng hung tàn của con người trong tận thế bộc phát Rất khó thay đổi, Lâm Phàm đã cho họ cơ hội cải tạo trong tù để trở thành người mới, nhưng không ngờ họ lại làm những việc như vậy, không sao đâu, cao bác có năng lực mạnh hơn tôi, khi bị tấn công bất ngờ, hắn không hề bị thương, ngược lại, người tấn công thì gãy chân, Chu Dương bình tĩnh nói về kết quả, Lâm Phàm nghe xong thì gật đầu, ừ, tình huống bất ngờ như vậy là rất bình thường, bọn họ vẫn cần thời gian để cải tạo, tư tưởng của họ không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi ngay được, gãy chân thì gãy chân. Gặp phải những con người hung tàn Điều đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho bản thân Lâm ca, tôi tin tưởng dưới sự quản lý của tôi Tư tưởng của họ nhất định sẽ thay đổi Chu Dương cảm thấy mình là trưởng mục giam Nhất định phải thể hiện khả năng thực sự Nếu ngay cả đám người đó cũng không thể cải tạo được Thì sau này làm sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn Những người kia bị gãy chân Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể làm việc gì Vì vậy Chu Dương vẫn tìm cách sắp xếp công việc cho họ Gãy chân chưa đâu phải gãy tay, làm việc không cần chân, có tay là đủ, cố gắng lên Lâm Phàm mỉm cười khích lại Chu Dương, sau đó bảo hắn đừng bỏ cuộc Hiện tại, Lâm Phàm muốn đi thanh lý tang thi ngoài hoàng thị Nhiệm vụ này so với việc thanh lý tang thi trong hoàng thị còn tẻ nhạt hơn Nhưng dù tẻ nhạt như vậy, có việc phải làm thì vẫn phải tiếp tục Đi vào cầu lớn, bên trong pháo đài, các quân nhân đang đứng gác nghiêm túc Giống như mọi khi trong quân doanh, họ luôn nhìn xa xa, thần sắc nghiêm nghị. Trong tình huống bình thường Nếu có tang thi xuất hiện trên cầu với tình huống của họ Chỉ cần một chút là có thể giải quyết Chào các anh, các anh có khỏe không? Lâm Phàm đi ngang qua và chào họ Lâm tiên sinh, chúng tôi vẫn bình thường Những quân nhân trông coi cười đáp lại Trong tận thế, bọn họ đều tràn đầy nhiệt huyết Như thể mỗi lần ra trận đều mang theo một cảm xúc mãnh liệt Trong lòng mỗi người luôn cảm thấy một trách nhiệm nặng nề Họ coi trọng nơi này Tuyệt đối không để bất cứ con tang thi nào vượt qua được phòng tuyến này Vậy thì tốt Xung quanh đây tang thi đã bị tôi dọn dẹp gần hết, thỉnh thoảng sẽ có vài con tang thi lang thang qua đây. Nếu phát hiện loại tang thi tiến hóa, hãy gọi cho tôi trước. Lâm Phàm dặn dò, anh không muốn chủ quan, bởi vì trong thời điểm hiện tại, các tang thi tiến hóa, dù trông có vẻ yếu đuối, lại cực kỳ nguy hiểm. Những con tang thi có tinh thể màu trắng nhìn, thì có vẻ dễ đối phó, nhưng thực tế lại là những kẻ vô cùng khó đối đầu với những người sống sót. Hơn nữa, ngay cả những người sống sót mà Lâm Phàm mang về, Dù có là giác tỉnh giả, nhưng khi thu thập tinh thể, cao nhất cũng chỉ thu được tinh thể màu đen mà thôi. Hiểu rồi, quân nhân trong coi đáp, lực lượng này được phân chia thành hai ca, ban này một ca, ban đêm ca khác, và suốt ngày đêm, họ giám sát chặt chẽ mọi tình huống. Lâm Phàm để ý thấy cầu lớn hai bên có đèn chiếu sáng. Ban đêm, khi bật đèn lên, ánh sáng có thể chiếu rõ cả mặt cầu, khiến bất cứ ai có ý định lén lút đi qua cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sự phát hiện. Ngoại ô... anh đến nơi cất giữ tiêm khiếu hình tang thì nghĩ rằng có thể sẽ dẫn dụ được đám tang thì khác nhưng khi đến nơi anh lại không thấy bóng dáng nào của tiêm khiếu hình tang thì chỉ còn lại một vũng máu đổ trên mặt đất dòng máu đã khô lại rõ ràng là đã có một khoảng thời gian trôi qua lâm phẩm quan sát xung quanh suy nghĩ một lúc rồi nhận ra có lẽ người giết tiêm khiếu hình tang thì không phải là con người con người không thể mang thi thể đi được chắc chắn phải có một loại tang thì khác có thể là một con tang thì đặc biệt ẩn thịt và khống chế tiêm khiếu hình tang thi chợt nghĩ đến điều gì anh bước tiếp về phía trước uy có tang thi không anh lớn tiếng hô trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này giữa vùng hoang vu hành động đơn độc trên con đường này lâm phàm nghĩ rằng sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám tang thai meo meo meo meo meo tiếng đáp lại liên tiếp vang lên số lượng tang thi lang thang ngoài kia cũng không ít tới rồi phía trước một nhóm tang thi xuất hiện không quá đông nhưng cũng không ít đám tang thi này có vẻ rất dữ tợn Miệng đầy vết máu, chất lỏng đen ngòm chảy ròng ròng từ khóe miệng xuống. Lâm Phàm đã quá quen với hình dáng của chúng, nhưng với người bình thường, chúng chắc chắn sẽ là một nỗi khiếp đảm. Ngay khi anh chuẩn bị ra tay, biu, biu, tiếng súng vang lên, im áng. Tinh thần đạn đột ngột bùng nổ, một viên đạn liền xuyên thủng đầu một con tang thị, khiến nó lập tức nổ tung. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết là ai đã bắn. Nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ súng, một chiếc xe thép tốc độ cao đang lao đến. Diệp Thiến đỡ người nghiêng qua cửa sổ xe, cầm súng bắn tỉa, nhắm chuẩn mục tiêu và tiếp tục xạ kích rất nhanh. Chiếc xe chạy đến gần, lâm ảo trúc thành cười tươi chào hỏi. Lâm phàm mỉm cười. Từ khi lão trung và những người khác đạt đến giai đoạn thứ tư và đang hướng đến giai đoạn thứ năm, họ có thể tự do rời khỏi hoàng thị và đi vào các khu vực ngoài để thành lý tăng thi. Nhìn kỹ Diệp Thiến, kỹ thuật của cô ngày càng trở nên bá đạo, sức mạnh xuyên thấu của tinh thần đạn cũng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần tăng thi tụ lại. một phát súng có thể xuyên thủng rất nhiều con các ngươi khỏe không lâm phàm hỏi lão trung nhanh chóng xuống xe rút lui và bắt đầu dọn dẹp khu vực dễ dàng sử dụng tấm chắn trong tay để đập nát tang thì sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ lâm Ca tốt lâm ca tốt bọn họ đều cười tươi từ khi lâm phàm đưa họ về dương quang để ẩn náu tinh thần và thể chất của họ đã thay đổi một cách kỳ diệu nghĩ lại quá khứ lúc đó sống sót đã là một vấn đề. giờ đây họ đã trở thành những chiến binh chủ lực trong việc thanh lý tang thi. đã gặp phải con nào khó giải quyết chưa? lâm phàm hỏi. không có, chỉ có một con bạo quân đi kèm một đám tang thi nhỏ, nó lung lay bên kia. tôi chỉ cần một phát đập vào cổ nó, đầu và thân thể liền tách rời. mấy con tang thi nhỏ thì không thành vấn đề. trúc thành hào hứng kể. rút thanh đao từ sau lưng, thấy trên lưỡi đao có vết máu, hắn không hài lòng lắm, tẩy sạch đi. kỳ quái, tôi nhớ là mới lau sạch mà. hiện giờ hắn rất phấn khởi. trước kia hắn chỉ đứng nhìn bọn họ san giết tang thì cảm giác ấy khiến hắn không biết phải làm sao nhưng từ khi mặc chiến giáp hắn không còn do dự nữa san giết tang thì nhỏ giờ đây đã trở thành điều bình thường một đào là có thể hạ gục chúng ngươi cũng động thủ à lâm phàm ngạc nhiên vì trúc thành hình thể có chút béo trước kia khi muốn mặc chiến giáp thì rất khó khăn phải dồn sức ép xuống nhưng giờ đây theo năng lực tăng lên thân thể hắn đã có sự thay đổi cơ bắp phát triển đầy đặn mạnh mẽ hơn nhiều và hắn có thể mặc chiến giáp thoải mái. trúc thành nói, dĩ nhiên, tôi đâu muốn chỉ đứng nhìn bọn họ giết tang thi. tôi cũng muốn dùng đao của mình để cho mấy con zombie thấy sự lợi hại của tôi. lão trung nói, hắn rất hưng phấn, muốn lao ở chiến đấu với tang thi, nhưng hắn vẫn còn yếu, không phải chỉ có ý định khiêu chiến với một con tang thi có sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, sức lực cũng không đủ, nên đã bị con tang thi đánh cho tròn váng. hôm qua, bọn họ gặp phải một con tang thi có sức mạnh, trúc thành nhất quyết muốn khiêu chiến với nó. người mặc chiến giáp, tất nhiên là không gặp vấn đề về an toàn, lão trùng chỉ đứng nhìn, ai ngờ, khi hắn chém một nhát vào bờ vai của con tang thi, con tang thi liền dùng một quyền đấm vào ngực hắn, hất hắn bay ra ngoài. Nếu là đổi hắn tới bổ sung, với lực lượng của hắn, một đao trực tiếp có thể chém đôi con tang thi, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ mạnh. Lâm Phàm vỗ vai hắn, động viên nói, "Đã rất tốt rồi, có thể cùng tang thi đôi chiến chính, là một bước tiến lớn, mặc dù ngươi không phải là giác tình giả, Nhưng mỗi khi năng lực của ngươi tăng lên, thể chất của ngươi cũng được cải thiện, so với người bình thường, ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, Trúc Thành nặng đầu lên, mặt mũi đắc ý, mũi như muốn vểnh lên, trước kia luôn được mọi người bảo vệ, giờ tôi cũng muốn tự mình làm gì đó để thay đổi, Lão Trung, Đồng Giai và Diệp Kiến đều cố nén cười, mỗi lần họ chiến đấu với Tang Thi, Trúc Thành đều tròn mắt nhìn, vẻ mặt hâm mộ của hắn giống như muốn tràn cả màn hình, mặc dù Trúc Thành chỉ có thể đối kháng với Tang Thi bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, đây là một bước thành công đầu tiên làm cho hắn từ sự bất mãn bấy lâu nay sợ đây tràn đầy niềm vui sướng lâm phàm biết rằng trúc thành có thể đối phó được tang thi là nhờ vào bộ chiến giáp hiện nay chiến giáp đang được sản xuất có thứ tự bước đầu tiên là cho tất cả giáp tỉnh giả mặc chiến giáp sau đó trang bị vũ khí quân đội hiện tại hoàng thị đang phát triển nơi ẩn náu một cách toàn diện không phải ai cũng là giáp tỉnh giả cũng không phải ai đều mạnh như lâm phàm đối phó với tang thi bình thường hay tang thi tinh thể trắng Súng ống vẫn rất có tác dụng Khi đội lôi gia nhập nơi ẩn náu, Họ mang theo rất nhiều vũ khí Trong đó đạn dược là rất quan trọng May mắn là nơi ẩn náu có nhiều nhân tài Chui lão ra, dẫn đầu xây dựng nhà máy chế tạo đạn dược Đừng nhìn đạn dược nhỏ mà tưởng dễ làm Thực tế rất phức tạp và khó tưởng tượng Quy trình sản xuất có thể lên tới hơn 120 bước Nếu không phải người trong ngành Người bình thường sẽ không thể làm ra được đạn dược Vì vậy, trong tận thế Con người mới là yếu tố quan trọng nhất Khi có đủ đạn dược bọn họ có thể sử dụng thoải mái. ngay cả khi gặp phải đợt tang thì tấn công, họ vẫn có thể dùng hỏa lực để kiềm chế một phần. Dĩ nhiên, vũ khí hạng nặng cũng cần phải ra ngoài tìm kiếm, và đó là việc không dễ dàng. Chu lão ra tuổi tác đã cao, thể lực không theo kịp. Dù có thể theo kịp tinh lực, việc chế tạo vũ khí hạng nặng cũng cần nhiều thiết bị, và không phải dễ tìm được. Lâm phàm biết họ muốn tiếp tục ra ngoài tiêu diệt tăng thì, vì vậy đã nhắc nhở, nhớ chú ý an toàn. Dù dã ngoại tang thi có thể không nguy hiểm như vậy, nhưng nếu gặp phải, vẫn phải lấy an toàn làm ưu tiên. Ừm, có chút Thành ở đây, chúng tôi hiểu rồi. Lão Trung nói xong, bọn họ không phải là người ngu. Biết rõ loại tang thi nào có thể đối phó, loại nào không thể đối phó. Không phải cứ gặp một con tang thi hung ác là muốn tiêu diệt ngay lập tức. Điều đó không cần thiết, sự an toàn vẫn là quan trọng nhất. Số lượng tang thi thực sự quá nhiều, đủ các loại, kỳ quái và đáng sợ đến mức, không thể tưởng tượng nổi. Dùng mạng để đi đối đầu với tăng thi là một lựa chọn không sáng suốt Đối với số lượng tăng thi vô tận như vậy, việc liều mạng cũng chẳng có tác dụng gì Sau khi nói chuyện một lát, Lâm phàm tiếp tục đơn phương đi thành lý tăng thi Trong khi lão trung và những người khác lái xe đi thành lý tăng thi Tốc độ của họ chắc chắn không thể so với Lâm phàm được Tuy nhiên, qua thời gian dài, giữa họ đã phối hợp rất ăn ý Điều này rất khó có được, nhất là trong hoàn cảnh tận thế khi mà con người có thể rất hiểm ác Để xây dựng được một đội ngũ đáng tin cậy là điều không dễ dàng, dù có vẻ như mọi thứ đang tiến triển tốt, nhưng khi gặp phải tình huống nguy hiểm, một số người sẽ nhanh chóng bán rẻ đồng đội. Hợp thành phố Vương Tử Hiên chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi biến thành tang thi, lại có thể cảm nhận được niềm vui như vậy. Thành phố giờ đã bị tang thi chiếm lĩnh, có thể nói là bẩn thỉu, dơ giấy, không thể nào tả nổi. Sau một thời gian dài không được dọn dẹp, thành phố trở nên vô cùng bẩn thỉu, bụi bạm khắp nơi. Nhiều chiếc xe bị lật nghiêng với những vết dỉ sét loang lổ Lúc này, Vương Tử Hiến đang dẫn theo triệu vận đi dạo trên phố Con đường vốn dĩ rất bẩn thỉu, giờ lại vô cùng sạch sẽ Không còn rác rưởi bay tung tới khắp nơi Những chiếc xe bị lật ngược đã được xếp ngay ngắn bên đường Thậm chí, không có một con tang thi nào trên con đường này Nếu bất kỳ ai, một người sống sót nào nhìn thấy cảnh tượng này Họ chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến mức không nói nên lời Đây là thành phố tận thế sao, làm sao lại có thể sạch sẽ đến mức này Tất cả những điều này đều là do Vương Tử Hiên tạo ra, để yêu đương, cần phải có một nơi lý tưởng, không thể ở trong hoàn cảnh đầy rác rưởi được, chắc chắn sẽ rất khó chịu vì vậy, hắn đã để đám tang thi dọn dẹp xung quanh, không cần phải dùng thùng rác, rác rưởi trên đất cứ để cho bọn tang thì ăn hết, những vết máu thì để chúng liếm sạch, thậm chí những xác chết đã thối dữa cũng để cho chúng xử lý, cách làm rất đơn giản, thấy gì thì ăn đấy, chỉ cần bảo đảm vùng đất này sạch sẽ là được, khi đi theo Vương Tử Hiên. Những tang thi không hề thưởng thức được máu thịt của con người, nhưng chúng ăn rất nhiều rác rưởi trên đường. Tuy nhiên, khi mở bụng của chúng ra, bên trong chỉ toàn là rác rưởi. Mặc dù Vương Tử Hiên chưa từng trải qua thực chiến yêu đương, nhưng hắn rất muốn học hỏi, mong muốn theo sách vở để học được những kiến thức về yêu đương. Đầu tiên, hoàn cảnh xung quanh rất quan trọng, đặc biệt là trong những buổi hẹn hò, nếu môi trường không tốt, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng. Hắn biết rõ tang thi có khuôn mặt xấu xí. Nhưng chỉ cần có một phần mười khí thế của mình, hắn cũng không để cho đám tang thi này lan tràn xung quanh tầng lầu, quả thật, sắc đẹp của phụ nữ rất dễ khiến người ta mất đi lý trí. Nghĩ lại những lời nói hùng hồn của Vương Tử Hiên trước đây, hắn từng muốn trở thành một vị hoàng đế tang thi, nhưng sau khi gặp kê muội tử từ tổ chức thần bí, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Chính hắn đã mở đường, chém giết đám tang thi, giúp hắn thanh lý những kẻ rác rưởi nhưng sau đó lại chán ghét tang thi xấu xí, quyết định nuốt đám tang thi vào bên trong các công trình dọc đường Lại qua một thời gian, Triệu vẫn phát hiện rằng những tang thi ở đây không hề làm hại nàng. Ngược lại, nàng còn giúp đỡ chúng rất nhiều. Những tang thi đi theo nàng là những kẻ đứng đầu trong đám tang thi. Mặt đầy chất lỏng sen xệt, nhưng chúng luôn mang theo khăn tay để lau sạch vết bẩn. Từ lúc đầu còn căng thẳng và sợ hãi. Đến giờ, Triệu vẫn cảm thấy chúng không còn đáng sợ nữa. Những tang thi không còn khủng khiếp. Chúng chỉ là những bạn đồng hành bên cạnh nàng mà thôi. Em thích nơi này không? Phương Tử Hiền dịu dàng hỏi. Trong tình yêu... Hắn rõ ràng không nên để trái tim mình dao động Nhưng dưới ảnh hưởng của cảm xúc Hắn không khỏi cảm thấy một chút run dày Thích, triệu vận đáp Ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn kim cương Cổ đeo vòng ngọc sáng trắng Trang phục cũng vô cùng xinh đẹp Dù là đồ trang điểm hay đồ ăn Tất cả đều là tốt nhất Cô cảm nhận được một sự ấm áp từ trong lòng Mặc dù tất cả sự ấm áp này đều đến từ tang thi Nhưng trong tận thế này Còn có ai quan tâm đến cô như vậy Chăm sóc cô như vậy Vương Tử Hiên mỉm cười Là tang thi nhưng khi cười chất lỏng lại từ miệng chảy ra vì muốn tạo ấn tượng tốt trước nữ thần hắn vội vàng lấy khăn tay lao đi hắn rất hài lòng với tình hình hiện tại có thể khiến nữ thần từ hoảng loạn chuyển sang thản nhiên đối mặt với hắn điều này khiến hắn cảm thấy như là một khởi đầu tốt thậm chí giờ đây họ đã có thể trao đổi với nhau liệu bước đi này có phải là sự tiến bộ bình thường không thật ra chỉ cần khai hỏa xe cũng chưa chắc có thể đuổi kịp được sự tiến bộ này hắn không cảm thấy uổng phí khoảng thời gian rảnh rỗi chỉ xem những cuốn sách tình yêu Để học hỏi, mặc dù đã biến thành tang thi, Vương Tử Hiên vẫn giữ được khí chất của một người đàn ông trạch nam đầy tham lam và say mê với muội tử. Tuy nhiên, mỗi khi đối mặt trực tiếp với cô, hắn lại thể hiện sự e thẹn, ngượng ngùng, không dám nói ra lời. Chỉ khi màn đêm buông xuống, mọi người yên tĩnh lại, trong đầu mới có thể nghĩ đến hình dáng của nữ thần. Và lúc đó, cảm xúc trong lòng bùng nổ mãnh liệt, người có muốn đến nơi nào không? Vương Tử Hiên chủ động nói chuyện, cảm giác như nghe thấy âm thanh của nữ thần. Tâm trạng hắn bỗng nhiên sục sồi, một cảm giác thoải mái đến khó tả tràn ngập trong lòng. Triệu vẫn ngậm đầu nhìn lên bầu trời, bên cạnh vương tử hiên lặng lẽ ngắm nhìn gò má xinh đẹp của nàng. A, Phong, thật là xinh đẹp, thật là dễ thương, làn da trắng như tuyết. Chiếc cằm mượt mà, vương tử hiên không nhịn được, chất lỏng từ khóe miệng tuôn ra. Hắn vội vàng lau sạch, ta từ lâu đã muốn đến khu vui chơi, ngồi một lần trên vòng quay cao chọc trời, từ trên cao nhìn cảnh vật phía xa. Không phải chính là khu vui chơi sao, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến. Vương Tử Hiên nghĩ đến tình hình ở khu vui chơi, nơi đó có một loại tang thi rất mạnh, đã chiếm lĩnh một khu vực rộng lớn. Nếu muốn vào khu vui chơi, nhất định phải tiêu diệt đám tang thi đó trước. Thật sao? Triệu vận nhìn Vương Tử Hiên, cảm thấy người trước mắt này không giống tang thi, mà giống như một người lúc nào cũng quan tâm đến bạn trai của nàng, khiến nàng cảm thấy an tâm trong tận thế. Không phải sống trong lo sợ và nguy hiểm, dĩ nhiên, Vương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Một chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời thành phố Hợp Thành Trong máy bay có ba người sống sót Ngoài một người nam lái phi cơ Hai người còn lại đều là nữ tử Khoảng cách đến Hoàng thị vẫn còn xa lắm Một nữ tử tóc ngắn Đã buộc dây an toàn Thận trọng quan sát tình hình thành phố dưới kia Nhìn thấy rất nhiều tang thi đang lang thang trên đường phố Các nàng rất vất vả mới tìm được một chiếc máy bay trực thăng Mục đích duy nhất là đến Hoàng thị Nên thôi Khoảng cách đến Hoàng thị không xa đâu có máy bay thì thoải mái rồi bay trên trời tang thi dưới kia chỉ biết nhìn chúng ta ha ha năm lái phi cơ vui vẻ hết lên bọn họ đến từ một khu vực khác lúc trước có một tiểu đoàn quân đội khi có được tang thi sách họa họ đã nghĩ đến việc đến hoàng thị để tị nạn tuy nhiên lộ trình rất xa lái xe đến hoàng thị thực tế không khả thi may mắn là ở gần đó có một biệt thự của phú hào xây dựng ở ngoại ô xa xôi cách xa sự huyền não của thành thị và nơi đó có máy bay trực thăng Vì vậy họ đã tìm đến biệt thự của Phú hào và tìm được chiếc máy bay trực thăng. Ai ngờ, ở đó bọn họ lại gặp phải Phú hào đã biến thành tang thi, cùng với một số tang thi khác. Cuối cùng chỉ có ba người may mắn thoát ra được, mở được máy bay trực thăng để trốn thoát. Người nam tử sống sót là vì trước đó chỉ có mình hắn biết lái phi cơ, những người khác không có khả năng này. Vì vậy hắn được bảo vệ rất tốt, đây cũng là lý do tại sao hắn có thể sống sót. Đột nhiên, tích tích tích, tiếng còi báo động chói tai vang lên. máy bay trực thăng trên không trung bắt đầu rung lắc chỉ thấy đuôi cánh máy bay bốc lên khói mù dày đặc ba người lập tức mặt tái mét tìm thét chói tay vang lên không ngừng người điều khiển máy bay trực thăng tận dụng hết sức lực vội vàng bay lên cố gắng hạ thấp độ cao nếu không với tình trạng không trung như thế này máy bay sẽ rơi xuống chắc chắn sẽ tan xác không có cơ hội sống sót khi máy bay gần chạm đất không thể điều khiển nữa nó bắt đầu xoay tròn lảo đảo rơi thẳng xuống mặt đất cách đó không xa một con tang thi khổng lồ đứng nhìn Vẻ mặt hài lòng bên cạnh nó, những tang thi bình thường là vũ khí trong tay nó. Nó bắt lấy thứ đồ bay loại trên trời, ném mạnh về phía bầu trời, đập kẻ máy bay kia xuống đất. Một lát sau, hai nữ sống sót từ từ mở mắt, máu tươi chảy xuống từ trán, che khuất mắt, đầu óc choáng váng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc rơi xuống giữa thành phố, cả hai đều run rẩy, run rẩy như cầy sấy. Dù sao trong thành phố đầy rẫy tang thi, cho dù có sống sót, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết thảm dưới tay tang thi mà thôi.